Cuộc đời tướng tình báo sáu trí. Cuốn sách này dành tặng cho những người lính bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận tình báo thầm lặng và nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông Nguyễn Văn Khiêm, sáu trí, 1924-2024. Hồi ức chiến tranh, sinh động và chân thật. Ông Trần Quốc Hương, tức Người Hương, Nguyên Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, viết Thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm, Sáu Chí, Phạm Duy Hoàng, thuộc thế hệ những cán bộ tình báo kỳ kiểu. Cùng thời với các anh Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, Lê Hữu Thúy, Đặng Trần Đức, tức Ba Quốc. Họ là những cán bộ và tướng lĩnh Có nhiều đóng góp xứng đáng Vào sự nghiệp giải phóng dân tộc Thống nhất đất nước Góp phần làm dạng danh ngành Tình báo chiến lược Việt Nam Ngay sau ngày cách mạng tháng 8 Năm 1945 thành công Đồng chí Nguyễn Văn Khiêm Tham gia kháng chiến Và trở thành bộ đội Cụ Hồ Do yêu cầu nhiệm vụ Sau khi dự một khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Do phòng mật vụ Nam Bộ tổ chức Đồng chí lần lượt Đảm trách các chức vụ Ở phòng quân báo khu 7 Quân báo Nam Bộ Và quân báo đặc khu Sài Gòn Trợ Lớn Khi ban nghiên cứu xứ ủy Tên ngụy Trang của cơ quan tình báo an ninh Ra đời Để chuẩn bị cho giai đoạn cách mạng mới Đồng chí Sáu Chí Được biệt phái vào trong hàng ngũ địch Dưới vỏ bọc Một cán bộ hồi tránh quốc gia Từng bước một Đồng chí tạo được chỗ đứng và nhanh chóng trở thành nhân viên mật cán của địch. Suốt gần 10 năm, đồng chí đã liên tục khai thác được nhiều tài liệu và thông tin có giá trị phục vụ cho sự lãnh đạo chỉ đạo kháng chiến của xứ ủy Nam Bộ, con lúc là Trung ương cục miền Nam. Cuối năm 1962 bị lộ, đồng chí trở ra chiến khu. Sau đảo chính Diệm Nhu tháng 11 năm 1963, Đồng chí được cử vào thành lần nữa và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đây, đồng chí Nguyễn Văn Khiêm tham gia chỉ huy mạng lưới tình báo chiến lược ở miền Nam cho đến kết thúc cuộc chiến tranh. Tình báo Việt Nam, đặc biệt là tình báo quân sự, là một ngành độc đáo và gần như độc nhất vô nhỉ. bởi nó xa lạ với những hoạt động phiêu mạo hiểm như bắn súng, đua xe, ám sát. Đây Là một nghề cân não, buộc phải đấu trí với kẻ thù cực kỳ tàn bạo và xạo quyệt. Cán bộ và nhân viên tình báo của ta hầu hết đều tự mày mò nghiên cứu, tự học hỏi và đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chứ không được đào tạo theo lớp lang bài bản. Là công việc âm thầm và lặng lẽ, cán bộ tình báo đi vào cuộc chiến đầy cam go thử thách. Họ dựa vào ưu thế về chính trị, giác ngộ yêu nước, dựa vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng, cùng với sự quyết tâm và lòng quả cảm. Trên hết, trước hết, là tình yêu tổ quốc vô bờ bến, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản và sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Trong chiến tranh, tình báo là một nghề cực kỳ nguy hiểm vì luôn đứng giữa hai chiến tuyến. Chỉ cần sơ sảnh một ly, đã không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Có thể nói, trong cuộc đọ sức giữa ta và các thế lực thù địch, đọ sức toàn diện và quyết liệt, tình báo của ta đã giành phần thắng. Cuốn tự truyện của anh Sáu Chí được khai thảo khi anh đã bước qua ngưỡng tuổi bát tuần. Với thái độ trầm tĩnh, anh kể lại một cách trung thực về con người và sự kiện trong hai cuộc kháng chiến thần thánh Chống thực dân Pháp Và đế quốc Mỹ xâm lược Qua đó tác giả ngợi ca sự lãnh đạo Chỉ đạo Tài tình của Đảng Sự yêu thương đùm bọc của nhân dân Và của cả những người Buộc phải đứng bên kia chiến tuyến Xong có thiện cảm với cách mạng Và kháng chiến Đã hết lòng giúp đỡ Và che chắn cho cán bộ tình báo ta hoạt động Gần nửa thế kỷ Gắn bó với ngành tình báo quân sự có biết bao câu chuyện buồn vui, xúc động và cả những kỷ niệm thót tim, tất cả được tái hiện đầy đủ và sinh động trong cuốn sách này, góp phần vào những chiến tích chung của ngành tình báo Việt Nam. Với tất cả tình cảm và tấm lòng trân trọng, tôi ghi nhận và đánh giá cao thiện chí của thiếu tướng Nguyễn Văn Khiêm. Xin được trân trọng giới thiệu cuốn sách cuộc đời tướng tình báo 6 Chí của đồng chí 6 Chí Nguyễn Văn Khiêm cùng quý vị bạn đọc. Chương 1. Quê hương và gia tộc. Tôi được sinh ra vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 1924, năm Giáp Tý, tại xã Bình Luông Đông, Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Quê ngoại tôi là một vùng rất nghèo, chuyên làm ruộng Người nông dân thủ ấy, một năm thiếu ăn 3 tháng, thiếu nước uống vào mùa nắng, Nhiều người phải bỏ xứ lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Từ xa xưa, cư dân ở đây rất hiếu khách và giàu lòng yêu nước. Nổi tiếng là phong trào Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Công Định dựng cờ khởi nghĩa chống Pháp xâm lược và danh tiếng của 20 nghĩa sĩ Hộ Tống thay chủ tướng về đến nơi an táng, thà cùng chết để giữ chọn tiết khí, chứ không đầu hàng. Gò Công còn có đền thờ bà từ Dũ. Lúc trẻ là một nữ kiệt tài sắc vẹn toàn, được chọn làm vương phi và tấn phong làm hoàng thái hậu. Thần mẫu vua Tử Đức, một người mẹ kiểu mẫu, nghiêm khắc, dạy con làm vua phải giữ đúng tư cách đạo làm vua. ba tôi, Là người gốc Thừa Thiên Huế Do thời cuộc Lúc ba tôi còn nhỏ Đi theo ông nội tôi Là cụ Nguyễn Đình Hòe Vào lánh nạn ở Gò Công Quy ngoại tôi Họ nội của tôi Đã được hình thành từ thời rất xa xưa Các thế hệ đi trước theo sử sách Đã có mặt từ đầu thế kỷ 19 Ở Thừa Thiên Huế Cũng từ địa phương đó Con cháu của các cụ Qua những biến cố lịch sử của đất nước Theo con đường Nam Tiến chạy loạn Đã đến sinh sống, định cư Ở vùng phía Nam của Tổ quốc Mang theo khí phách Của các sĩ phu yêu nước Và tính cần cù Chịu thương chịu khó Của người dân nghèo đất miền Trung Khô cằn và bị nhiều tai ương Dòng họ nội tôi Được hình thành từ thế kỷ 19 Đến nay gần 200 năm Nằm trong giai đoạn đặc biệt Của lịch sử Việt Nam có nhiều biến cố lớn, nhiều cuộc chiến tranh lâu dài đẫm máu, nhiều sự thay đổi chính trị. Chế độ quân chủ nhà Nguyễn sụp đổ, chế độ thực dân Pháp cai trị gần 100 năm, hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đem lại độc lập, thống nhất, tự do cho Tổ quốc. Cụ Nguyễn Đình Hòa là cụ tổ trực tiếp của dòng họ nội tôi. Cụ là người con duy nhất tiếp nối dòng họ. Hai người em của cụ đều chết lúc kinh đô Huế thất thủ. Ông nội tôi sinh năm 1862 tại Long Hồ Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Xuất thân từ gia đình nghèo, nhờ học hỏi được ông Hường Tân, trấn biên, quận Công Trường Nguyễn, được ông giúp đỡ cho ăn học và gả con gái là bà Công Tôn Nữ Thị Lộc. Bà nội tôi nhỏ hơn ông nội tôi gần 1 con giáp rưỡi. Ông nội tôi tuy học giỏi nhưng không thối nói thì đỗ khoa cử nào. Và khi ra làm quan cấp thấp, bị bổ đi xa tận Nam Đàm, Nghệ An. Phú Yên. Bất bình trước chế độ bảo hộ của Pháp và thái độ dịch của quan lại ở Nghệ An. Ông nội tôi tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và chuẩn bị trốn xuất dương thì bị bắt giải về kinh đô. Nhờ sự bao che của cha vợ nên chỉ bị tội nhẹ. Có sự đỡ đầu của đại thần Nguyễn Chi Sanh. Ông nội tôi được bổ nhiệm làm y sinh ở Phú Yên. Nhưng rồi cũng gặp cảnh bạo ngược của quan lại. Năm 1910, ông nội tôi bỏ nhiệm sở, bỏ xứ, trốn vào sống ẩn dật ở một làng hẻo lánh thuộc xã Bình Luông Đông, Gò Công, làm nghề thầy thuốc nhờ sự che chở của bà vợ viên chi huyện Tổng Hòa Đông Hà, Gò Công. Ông nội tôi qua đời năm 1917 Nhằm ngày 27 tháng 11 âm lịch Và chôn tại Bình Luông Đông Mấy người con của ông nội tôi Là chú bác cô ruột của tôi Phải sống ly tán từ lúc nhỏ Chỉ có ba tôi đi theo ông nội tôi vào đất Nam Bộ Cô cả tôi chạy loạn qua Viên, Lào và mất tích Bác hai tôi vào sinh sống ở Rạch Giá Cô thứ 8 sống gửi với người dì ruột Và lấy chồng ở Sài Gòn Các chú của tôi sinh sống ở Huế cho đến khi qua đời Khoảng năm 1910 Khi bỏ xứ vào ẩn giật ở Gò Công Ông nội tôi dẫn theo người con trai Lúc đó khoảng 10 tuổi Đó là ông Nguyễn Văn Đồng sinh năm 1900 tại Nghệ An Lúc ông nội tôi làm quan ở đó Những năm tháng ở quê hương mới Ba tôi học chữ quốc ngữ, chữ Pháp và đậu bằng Primizer. Sau khi ông nội tôi qua đời, ba tôi ra làm việc, tự nuôi sống bản thân, không muốn ăn bám người gì ruột, vì ba tôi bất đồng chính kiến. Ba tôi lập gia đình vào năm 1921. Má tôi là con gái thứ năm của một nhà giáo thấm nhuần đạo nho, năm 1927. Lúc bà ngoại mất, ba tôi có về Phú Yên, thọ tang cũng là lần cuối ba về đất miền Trung cho đến khi người qua đời. Khởi đầu ba tôi làm thông ngôn tòa bố Mỹ Tho, rồi sở nhà đèn và nhiều nơi khác, không làm nơi nào được lâu vì ba tôi lúc trẻ nóng tính, cương trực, thường hay xung đột với bọn Tây nặng đô ác thực dân coi thường dân bản xứ. Nhờ tiếp thu tư tưởng yêu nước do ông nội tôi truyền lại, nên ba tôi sớm tham gia những hội kín ông tham gia phong trào nông dân chống địa chủ và chống Pháp ở năm căn cái nước Cà Mau. Ba đôi thủ Tây và ghét cay ghét đắng triều đình Khải Định Bảo Đại. Năm 1927, ba tôi được đoàn thể đưa đi làm bồi tàu trên tàu khách của Pháp tuyến đường Sài Gòn Marseille để chuyên chở tài liệu, sách báo quốc cấm và đưa thanh niên có chí hướng trốn ra nước ngoài. Sau nhiều chuyến đi tàu bị lộ, ba tôi trốn ở lại trên đất Pháp. Ông vừa đi học, vừa làm đủ nghề, thợ sơn, vẽ quảng cáo, chụp ảnh để sinh sống. Ba tôi tham gia phong trào bí mật của sinh viên Việt Nam ở Pháp. Khoảng năm 1930, 1931, ông bị nhà cầm quyền Pháp bắt và trục xuất về nước cùng với 12 sinh viên Việt Nam làm quốc sự như các ông D Bạch Mai Nguyễn Văn Tảo Tạ Thu thâu Lê Văn Thử Trần Văn Thạch về nước ba tôi tiếp tục hoạt động bí mật nhà của ba má tôi ở gác 2 tiệm Mai Mai son mod đường tổng đất phương chợ lớn do ông 10 ngờ làm chủ ông ngờ vừa là bạn vừa có cảm tình cách mạng với ba tôi là nơi hội họp chi bộ Đảng và cất giấu tài liệu trên trần nhà Ba tôi bị Mật Thám Pháp bắt năm 1932, mặc dù chúng cài tay chân theo kiểu gài bậy chuột để bắt nguội các đồng chí của ba tôi, nhưng không bắt được ai vì do được giáo dục trước. Chị hai tôi, lúc đó mới 9 tuổi, giả vờ ra đầu ngõ nhảy lò cò để ngăn chặn tất cả bạn của ba tôi không cho vào nhà. Mật Thám tra tấn ba tôi rất dã man. Mấy ngày sau, chúng đưa ông về nhà để lục soát Thân hình người quẻ quạt biến dạng Hình ảnh bi thương này của ba tôi đã khắc sâu trong tâm trí tôi Tình yêu sâu sắc đối với ba tôi là sự uất hận đối với kẻ thù Do hậu quả bị tra tấn Ba tôi bị bệnh lao phổi, thổ huyết nặng Không tìm được bằng cớ và có sự can thiệp của luật sư Do má tôi được đoàn thể hướng dẫn chạy lo Ba tôi được cho về nhà vào năm 1934 thay bản án lưu xứ về miền Trung. Nhờ sự chữa chạy tận tình của má tôi bệnh ba tôi có thuyên giảm. Ông tiếp tục hoạt động trở lại trong phong trào bình dân để giáo dục quần chúng tập hợp lực lượng chính trị hoạt động công khai hợp pháp. Ông tham gia viết báo với bút hiệu Trúc Sơn lập đoàn ca kịch. Thời kỳ này Các bác Nguyễn Văn Tảo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nguyễn, Lê Văn Thử Thường đến nhà ba tôi Năm 1936, bệnh lao phổi của ba tôi tái phát nặng Và người ra đi vĩnh viễn năm 1937 Đêm 23 tháng 11 âm lịch Tại xóm Ba Đe, Cầu Muối, quận 2, Sài Gòn Một cách âm thầm Một đám ma nghèo đưa ba tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang gò công Tân Sơn Nhất, khu vực có phần mộ của nhà sĩ Phan Châu Trinh. Tư tưởng bao trùm của ba tôi là chống thực dân, chống phong kiến, chống triều đình nhà Nguyễn, đã đầu hàng thực dân Pháp, chống áp bức bất công. Mục sử của ông là giải phóng quê hương. Hoạt động của ba tôi rất dũng cảm, nhiệt tình và khá mạo hiểm. Người tỏ rõ thái độ trung kiên kí tiết thủy chung với đồng chí đồng đội. Sinh thời, ba tôi rất thương vợ, rất cảm thông nỗi khổ của người phụ nữ có chồng làm quốc sự. Cam chịu nhiều cảnh chuyên, chuyên đắng cay thiệt thòi nên ông rất rộng lượng với má tôi. Vì nhiệm vụ của đoàn thể giao, ba tôi phải xa gia đình đi pháp. Tình cảm của ông nồng nàn da diết Thể hiện trong 8 câu thơ ghi ở bức ảnh Ba tôi gửi về nhà năm 1927 Ngước mặt trông xa mấy rằm trường Muôn trùng che lấp trốn quê hương Mấy trùng mây cũ tan rồi hợp Một tấm lòng riêng vẫn lại vương Hình ảnh Bắc Nam đôi cách ngả Thi văn Âu Á gửi can trường Một mình đối cảnh càng vơ vẩn, nhắn hỏi đồng tâm được mấy không? Tuy nặng việc nước, song ba tôi rất thương con cái, thường lo nghĩ về tương lai cho con. Muốn các con nên người tài giỏi, có khí quật khởi, không cam chịu cuộc sống tôi đòi của người dân nô lệ. Lúc lâm bệnh nặng, ba tôi rất đau buồn, vì việc dân việc nước còn bỏ giờ ngồn ngang nhìn đám con côi cút không biết ngày mai chúng sống ra sao. Có một mẩu chuyện rất thương tâm đối với ba tôi. Thấy ông bệnh nặng không tiền thang thuốc, người dì ruột đứng ra mai mối với một người tàu xin cưới chị hai tôi. Lúc đó 16 tuổi, với của hồi môn là 20.000 đồng, một số tiền rất lớn thời kỳ đó. Ba tôi rất giận người dì ruột và ông kiên quyết từ chối không vì ham tiền, tha chịu chết vì căn bệnh quái ác chứ không bán con. Do sự xác nhận của bác sĩ Huỳnh Văn Hớn, Phó Bí thư Thành ủy Sài Gòn giai đoạn 1940 Đặc ủy Miền Đông Nam Bộ 1945. Sau ngày thống nhất đất nước, bà tôi được Đảng và nhà nước truy tặng liệt sĩ theo quyết định số 1006 90, ngày 4 tháng 9 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ Cuộc đời của ba tôi tuy ngắn ngủi, người qua đời lúc mới 38 tuổi, nhưng có nhiều điều đáng nói Trang sử đời ba tôi, tiếp nối truyền thống yêu nước của ông nội tôi Với sự hy sinh lớn lao triệt để với sự cống hiến cả đời mình để đặt viên đá đầu tiên mưu sự cứu nước Đã tác động sâu sắc hình thành quan điểm chính trị ưu việt của con cháu sau này Ba tôi đã giúp con cháu bước đi vững chắc để giải phóng quê hương B bài học của ba tôi để lại kín đáo dạy con cháu Là người phải biết thương nước thương nước gắn liền với thương dân thương nhân dân lao động Làm người phải biết tr bạn Bạn tốt là người thầy của mình, bản xấu sẽ là người hại mình sống với bản tình chí biết thương bản lúc khó khăn tuyệt đối tránh lừa đảo gian dối làm chồng làm cha phải biết thương lo cho vợ con nghĩ đến tương lai của vợ con phải bình đẳng quý trọng vợ có lòng vị tha nếu họ nổi tiêu biểu là ba tôi là cội nguồn định hướng chính trị cho tôi đi đúng đạo lý, làm rạng rỡ tổ tông. Thì họ ngoại, tiêu biểu là má tôi, bà Nguyễn Thị Hạnh, có công sinh thành dưỡng dục, cưu mang tôi, đứa trẻ cô cút sớm mồ côi cha. Tôi sống gần hết tuổi thơ với họ ngoại. Tác động của bên ngoại rất sâu sắc đến tâm hồn tôi. Người dân Nam Bộ, dân gò công, trung cang dĩ khí chuộng nghĩa khinh tài Nhờ đức độ của họ ngoại mà anh chị em dù tôi trên bước đường trưởng thành trong hoàn cảnh đất nước qua nhiều thập kỷ chiến tranh và biến động chính trị đẫm máu tránh được những bất hạnh Quê ngoại tôi ở xã Bình Luông Đông Tổng Hòa Đồng Hạ, Gò Công nay thuộc tỉnh Tiền Giang có truyền thống yêu nước có di sản tiêu biểu là địa phương có nhiều nhà giáo lỗi lạc Văn là quê hương của âm nhạc dân tộc cổ truyền và nghề võ dân tộc. Ông ngoại tôi, cụ Nguyễn Chí Hiếu, giỏi chữ nho, làm nghề dạy học, lớn tuổi, làm hương trưởng trong làng. Ngoại tôi thuở còn trẻ có nhiều ruộng vườn nhưng sa sút dần vào phá sản nghèo túng. Mấy người con của ông bà ngoại tôi, mỗi người đều có quan hệ đến cuộc đời của tôi lúc tôi còn trẻ thơ. Cũng như lúc tôi khôn lớn đi kháng chiến có ba của tôi bà Nguyễn Thị Diệu mất lúc hơn 20 tuổi để lại hai người con gái người con gái lớn là chị hay Huệ đi tu lúc mới 12 tuổi cho đến tuổi già chị là một người tu chân chính biết thương em và ủng hộ giúp đỡ kháng chiến người con gái thứ hai là chị Võ Thị xem lớn lên lấy chồng Là anh Trần Bá Thành Chị xem rất thương em Hai vợ chồng anh chị Có liên quan rất nhiều Đến cuộc đời kháng chiến của tôi Người dì thứ sáu của tôi Là bà chí Thoát ly gia đình sớm Có nhiều đời chồng Người chồng sau là một người Pháp Ông Gene Conner Làm nghề thầu mua sắt vụn Đồ phế thải Bà chí có thời kỳ giàu có Giúp đỡ dòng họ, chị em, con cháu Lúc nhỏ Đi học cao đẳng tiểu học, tôi sống nhờ vào sự giúp đỡ của dì 6 Dì 7 tôi, bà Hiền, tức bảy Ngọc Xương lúc còn trẻ có yêu một chiến sĩ cách mạng, là bạn và là đồng chí của ba tôi. Người yêu lý tưởng này của dì bị pháp bắt, kêu án tù trung thân, đành ra côn đảo, và mất tích không thấy về. Dì tôi không có con, và qua đời vì bệnh lao phổi. Cậu tán tôi, ông Nguyễn Thế Lộc, là người con trai duy nhất của họ ngoại. Cậu tôi, thấm nhuần đạo lý nho phong, sống lễ nghĩa. Ông là người tiết tháo, sống trong cảnh quốc phá gia phong, tự cảm thấy bất lực, ở nhà dạy con nên người, không làm gì sai trái. Mợ tôi là một phụ nữ tiết liệt, giỏi giang, cả đời lo cho cha mẹ chồng, lo cho chồng nuôi con bụng dạ mợ tốt với bà con không ai bằng, ai cũng thương mến. Những năm kháng chiến gian khổ, cậu mợ tôi và con của cậu mợ đã tận tình giúp đỡ đùm bọc con tôi. Má tôi là con gái thứ năm trong gia đình, sinh năm 1902, tuổi mẹo. Má lấy ba tôi lúc 19 tuổi và có bốn mặt con, hai trai và hai gái. Cuộc đời của má tôi là một chuỗi dài cực nhỏ, khổ vì chồng làm quốc sự thường đi vắng để công tác, bị tù đầy và mất sớm, lúc má tôi mới 35 tuổi. Khổ vì con, vì hai đứa con trai là hy vọng của má tôi khi luống tuổi, thì cả hai con đều thoát ly theo kháng chiến từ năm 1946 đến năm 1975 mới về gặp mặt má sống chung họ với bà hơn 1 năm. Ngày 17 tháng 10 âm lịch năm 1976, má tôi qua đời. Bà được tỏ nguyện vì con trai đi theo đúng chí hướng của ba tôi. Sinh thời, má tôi là người nhân đức, hào hiệp, không bao giờ từ chối lời yêu cầu giúp đỡ của người gặp cảnh gian truân. Má tôi thường dạy con, tiền mình có đem tiêu xài sẽ hết. Món ăn mình ăn sẽ tiêu hóa hết Nếu đem tiền nhường bữa ăn giúp người sẽ còn Vì nó biến thành ơn nghĩa của người đối với mình Sau khi má tôi qua đời Con cháu luôn nghĩ đến má tôi rất kính thương bà Con lòng tin bà linh hiển Luôn theo phù hộ con cháu được tai qua nạn khỏi Tôi đã qua những ngày thơ ấu sống với bên ngoài Được sự chăm sóc trìu mến của bà cố tôi, hiền lành lo tu nhiệm, ông ngoại tôi thường sai tôi đốt thuốc hút ở bếp, bà ngoại thỉnh thoảng vẫn rúi cho tôi một xu để ăn hàng. Lúc tôi còn nhỏ, tôi rất mê tiếng đàn kìm của cậu tôi tổ chức tại nhà. Tôi thường chơi đùa với chị Ba Sen, con của dì Ba, chị mồ côi mẹ, cha đi làm tận Tây Ninh, do cùng cảnh ngộ. Thiếu tình cảm cha mẹ Nên chỉ em tôi rất gần gũi Ba tôi thường đi xa vắng nhà Lúc đó tôi không biết người đi đâu Có lúc tôi biết ba tôi đi Pháp Và khi về nước thì bị bắt, bị tù Thời gian tôi ở gần ba tôi không dài Thường ngắt quãng Nhưng nó để lại trong ký ức tôi Những kỷ niệm khó quên Ba tôi rất dịu dàng với chị hai tôi Nhưng khi dạy tôi, người có thái độ nghiêm khắc Ngồi học, ngồi ăn, ngồi nghỉ Phải có tư thế ngay ngắn Ba tôi tranh thủ lúc gần gũi gia đình để dạy tôi học Những môn chính của lớp có môn pháp văn Người dạy rất giỏi, rất nghiêm Dễ nhớ, dễ hiểu Nhờ đó mà lúc ba tôi còn sống Cũng như khi người đi xa Dù sự học của tôi thường bị đứt quãng Tôi luôn là học trò giỏi nhất lớp. Sinh thời, ba tôi đặt nhiều hy vọng nơi tôi, muốn tôi trở thành người hữu dụng theo con đường riêng biệt khác với thường tình lúc đó, học giỏi để có cấp bằng, ra làm quan và có vợ đẹp. Ba tôi có ý định đưa tôi ra nước ngoài học khi tôi có đủ trí thông minh để nhìn thấy thế giới. Thoát cái nhìn chật hẹp của người dân Dưới chế độ thuộc địa Dù không nói nguyện vọng của người đối với con Ba tôi thường nói cho vợ con nghe Quan điểm của người Ông tuyệt đối không làm việc cho Tây Kể cả làm công chức Và có thái độ chống pháp nô dịch dân ta Thời trẻ và cho đến khi lớn lên Tôi rất thương má Vì bà là người hiền hậu, giỏi giang, chịu thương chịu khó Má tôi thương tôi nhiều nhất so với chị và hai em tôi. Có điều bà đam mê cờ bạc có hại da can. Thương mẹ tôi không dám buồn vì đời bà có nhiều khốn khổ nhưng tôi ghét cay ghét đắng nạn cờ bạc. Thổi nhỏ ở với ông bà ngoại tại quê nhà, tôi đã học qua lớp đồng ấu với thầy đầu, một ông giáo đi dạy học chuyên mặc áo dài luôn có nét mặt điềm nghỉ khi đến trường ở một ngôi trường có mấy cây bồ trước cổng. Ông bà ngoại tôi trước kia là người có của, có nhiều ruộng đất, nhưng đến thời kỳ có tôi thì đã phá sản, nhà nghèo phải chạy gạo mỗi ngày. Ông bà ngoại và bà cố tôi có cuộc sống đầy lòng nhân ái, chưa bao giờ gây gổ làm mất lòng ai. Ông ngoại tôi Vậy y con cháu theo đạo Thánh Hiền có cách xử thế cao thượng. Bà cố theo đạo Phật, ăn chay trường rất hiền hậu. Có đêm lúc tụng kinh, bà thấy một tên trộm trốn dưới bàn thờ mà cũng không chi hô. Sáng mai mới biết tên trộm vào nhà và lấy đi nồi gạo dành nấu ăn hôm sau. Bà thương người, sợ chi hô tên trộm bị bắt, bị đánh đập, đói chăng. Sau khi ở tù về, sức khỏe hồi phục dần, ba tôi cố gắng đi làm ở các tiệm phim ảnh trên Sài Gòn. Vì có nghề nghiệp giỏi và quan hệ xã giao rộng với người nước ngoài, ba tôi kiếm được nhiều tiền. Gia đình tôi có cuộc sống khá giả. Tôi có ba năm sống đủ với cha mẹ, đi học ổn định như một số bạn bè khác. Thời gian hạnh phúc của tôi kéo dài không lâu. Lúc ba tôi bệnh nặng trở lại Và biết mình không sống lâu Ông gửi tôi đi học may Để có nghề nuôi thân Tôi học nghề Ở nhà may Mai Sơn Mò Đường Đờ Sài Gòn Tuy chỉ học hơn một năm Tôi vẫn luôn nhớ ơn Chú Thiếm Mười Ngờ Chủ tiệm may Vì thương ba tôi Nên có sự đối xử thân tình với tôi Sau khi ba mất Tôi bỏ học may vào đầu năm 1938 và về nhà. Kế đó chị hai tôi lấy chồng. Anh chị hai tôi gánh vác việc nuôi ba đứa em. Anh rể tôi làm lương thấp mà nhà lại nuôi nhiều miệng ăn, gồm anh chị em tôi và người thân của anh. Anh là người tốt bụng tuyệt vời, đi làm cực nhọc nuôi cả nhà mà vẫn vui vẻ, không bao giờ than phiền tôi làm việc nhà chu đáo, chăm sóc em gái tôi bị tật nguyền như em ruột của mình. Năm 1941, anh rể tôi bị gọi đi lính và điều ra mặt trận đồn trú ở Siem Reap, Campuchia. Chỉ hai tôi đi theo chồng cho biết đó đây. Anh em tôi lại phân tán mỗi người ở một nơi. đứa em kế tôi ở với dì bảy tôi. Em út, em gái tôi về ở với má tôi, còn tôi ở nhà gì 6. Những năm 1942 đến 1944, tôi được tiếp tục đi học. Gì 6 tôi lấy chồng Tây, một người Pháp tiến bộ, có lối sống bình dân, kính trọng ba tôi là một người yêu nước. Có lúc, gì 6 tôi nổi lên rất giàu, có xe hơi, cất nhà ba gian ở quê ngoại tôi. Nhưng vì đam mê cờ bạc, Dì tôi đã thua mất sản nghiệp trong các sòng bài ở đại thế giới. Dì tôi chỉ có một đứa con gái, em bê nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Cuộc đời em bê tuy sống trong nhung lụa, được cha mẹ cưng như trứng mỏng, nhưng em gặp nhiều bất hạnh trong tình yêu, và em chết năm 1946, lúc còn rất trẻ. Việc đi học của tôi lắm nỗi gian chuẩn như cuộc sống của ba má tôi và thường bị đứt quãng. Nếu không ham học và có trí thông minh hơn người, học tới đâu hiểu tới đó, chắc tôi đã bỏ học giữa chừng. Năm 1936, tôi học đến lớp 2. Còn 1 năm nữa thì thi bằng premier, học tại trường tiểu học thực tập của trường sư phạm Sài Gòn. Tôi ngưng học chữ để đi học may. Ba tôi mất 1 năm Khoảng cuối năm 1938, tôi bỏ nghề học may trở lại trường cũ để xin học lại. Ông đốc học của trường rất xúc động khi nghe tôi kể lại hoàn cảnh ba tôi bệnh nặng mất sớm nên tôi phải bỏ học. Ông cho tôi tiếp tục học lại dù tôi vào học giữa năm. Ông đốc học có kể lại, năm trước thấy tôi bỏ học vì hoàn cảnh nghèo, nhà trường có cho người tìm để giúp đỡ sằng không biết tôi ở đâu. Cuối năm học đó, tôi thi đậu tiểu học và chuẩn bị thi vào trường trung học công lập duy nhất ở Sài Gòn dành cho học sinh Việt Nam lúc bấy giờ là Lycée Pétrô Kỳ. Tôi qua cuộc thi viết với số điểm rất cao, qua miệng tôi rớt ở môn toán là môn giỏi của tôi với một câu hỏi rất dễ do tôi mất bình tĩnh nên trả lời sai. Tôi đặt quá nhiều hy vọng trong cuộc thi này, vì chỉ có thi đậu vào trường công, tôi mới có thể tiếp tục đi học. Nhà nghèo, tôi không có điều kiện học trường tư. Chính sự lo lắng ấy đã làm tôi mất bình tĩnh. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như việc mới xảy ra hôm qua. Buổi công bố kết quả kỳ thi, tôi đến trước cổng trường rất sớm. Tôi chờ tới 17 giờ mới công bố, đọc tên từng thí sinh đậu Từ hạng cao đến hạng thấp, vẫn không nghe tên mình. Tôi chờ nhà trường, mang rán bản nghiêm yết, danh sách thi đậu. Tôi dò tên từng học sinh một, vẫn không thấy tên mình. Trời lúc bấy giờ đã tối, đèn đường đã cháy sáng màu vàng hoe, trời mưa lất phất. Không còn ai trước cổng trường. Tôi kéo lê đôi guốc, bước đi nặng nề, đạp các hòn sỏi trên đường một cách thiểu não. Và lủi thủi đi bộ về nhà dì 6 Tôi rất buồn Vì cánh cửa nhà trường Đã đóng chặt với tôi rồi Mấy ngày sau Dượng 6 gửi tôi Đi học thợ máy ở một xưởng cơ khí Gần chợ Thái Bình Do một người Pháp làm chủ Tôi học được một tuần Một buổi chiều trên đường đi học nghề trở về Tôi gặp lại người bạn cũ của ba tôi Nghe tôi kể Phải đi học nghề vì không có điều kiện tiếp tục học văn hóa. Bác bảo tôi đến nhà riêng bác có cách giúp đỡ. Nhờ sự giới thiệu của bác tôi được tiếp tục đi học miễn phí năm thứ nhất trung học đệ nhất cấp trường trung học Trấn Thanh gần chợ cầu ông Lãnh do ông Phan Bá Lân làm hiệu trưởng. Tôi học ở đây năm thứ nhất và năm thứ hai và là học sinh xuất sắc. Thời gian này Ở nước ta xảy ra những biến cố chính trị lớn, phát xít Nhật nhảy vào xâm chiếm Đông Dương, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra và sự đàn áp đẫm máu của thực dân Pháp. Máy bay oanh kích ném bom bắn phá Vĩnh Kim Xoài Hội. Bị Trên đường tôi đi học từ nhà chị tôi ở bến Lăng Tô Sài Gòn đến trường, hàng ngày tôi đã mục kích cảnh Pháp bắt người giam giữ Tại kho bãi xóm chiếu Chúng căng dây điện Và dây thép gai Quanh hàng ngàn người tham gia khởi nghĩa Tôi đi ngoài đường Cách chạy giam cả trăm thước Nhưng mùi hôi thối Từ trong nhà giam bốc ra Rất khó chịu Có tin Sau đó số tù nhân này Bị Pháp đem nhốt dưới các xà lan chở rượu Ra đậu giữa sông Sài Gòn Để bảo đảm an ninh Và sau đó Lướt hè cả xuống biển giữa đêm khuya, những thảm cảnh được mô kích và nghe kể đã để lại trong tâm khảm trẻ thơ của tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về lòng căm thù bọn thực dân Pháp và lo lắng về sự bất lực của các cuộc khởi nghĩa dân tộc trước sự đàn áp khốc liệt của bọn thống trị. Một buổi chiều trời mưa, má tôi nhắc lại chuyện ba tôi nếu còn sống Ông sẽ tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ và bao nhiêu tai họa sẽ xảy đến gia đình mình. Bà tôi sẽ khó sống sót. Năm đó, quân Nhật cũng bắt đầu đổ bộ lên Sài Gòn. Sau những trận đánh ở biên giới Thái Lan và quân Pháp đã đầu hàng Nhật, từng đoàn quân Nhật đông đảo cưỡi những con ngựa cao lớn đi dọc mé sông Khánh Hộ xóm chiếu và dừng lại nghỉ tránh nắng. Dọc theo con đường dợp bóng mát Bến Lăng Tô Binh sĩ Nhật ăn trưa Với những cà men cơm Và củ cải muối Tôi học hết năm thứ hai Thì trường Chấn Thanh đóng cửa Vì Khánh Tận Thời kỳ đó ở Sài Gòn Nhiều trường trung học được mở ra Với quy mô lớn Như trường Luceum Pau Trường Nguyễn Văn Khuê Những trường cũ Thì củng cố với những giáo sư Có tên tuổi Phòng ốc trường lớp khang trang, người ta cạnh tranh nhau rất quyết liệt. Mở trường học là một kiểu kinh doanh để kiếm lời lớn. Trường Trấn Thanh tuy có uy tín, có nhiều giáo sư giỏi, nằm ở một khu vực kín đáo, tiện lợi, học sinh đi học thêm dễ dàng. Nhưng giáo sư của trường có đầu óc thiên tả, luôn bị mật thám pháp theo dõi và vì thiếu quảng cáo nên không cạnh tranh nổi và phải phá sản. 2 năm học ở trường Chấn Thanh Tôi là học sinh xuất sắc, giỏi toàn diện Tôi có tham gia viết tờ nội san của trường Và có mấy lần đứng lên trong lớp Nói chuyện với đề tài quốc sự Trường Chấn Thanh đóng cửa tôi phải nghỉ học Năm học mới bắt đầu rồi Tôi lại đi học theo kiểu học chui Ở trường Trung học Đồng Nai Năm đó tôi đã lên lớp học lớp 3 trường Tọa Lạc gần chợ Thái Bình. Học được hơn một tháng thì trường đòi tiền học phí gắt quá tôi đành phải nghỉ học. Tôi gặp lại người bạn cũ tên Thanh rất tốt thường giúp đỡ tôi cùng tắm chung ở hồ bơi và bao ăn vào những ngày nghỉ. Bạn Thanh đóng tiền giúp tôi học tiếp tại trường Lê Bá Cang. Sau này tôi mới biết bạn ấy lấy tiền học của mình để giúp tôi đi học còn bạn bỏ học Bạn hy sinh sự học của mình để tôi được học tiếp Sự trốn học này chỉ kéo dài 3 tháng thì gia đình bạn phát hiện và buộc bạn phải đi học trở lại Gia đình đến trường đóng tiền học phí không giao tiền trong đóng như trước Không có tiền đóng học phí tôi phải ngưng học Ở trường Lê Bá Cang năm thứ 3 tôi cũng học rất giỏi cả về pháp văn, toán lý, hóa học Những bài luận văn tiếng pháp của tôi thường được giáo sư đọc trước lớp làm bài mẫu sau Tết năm 1942 gìá tôi đồng ý đóng tiền để tôi tiếp tục học ở trường Huỳnh Khương Ninh nửa năm học còn lại của năm thứ ba và năm thứ tư cuối năm học thứ tư tôi được phần thưởng cao nhất của trường với nhiều sách rất đẹp có chữ ký của thầy Mỹ quý mến dạy môn Pháp Văn trong số sách được tặng Tôi còn nhớ có cuốn sách của Thạc sĩ Phạm Duy Khiêm, viết với bút pháp dễ hiểu, và một cuốn truyện của Nguyễn Tiến Lãng, cũng viết bằng tiếng Pháp. Năm 1943, tôi đậu bằng Thành Trung, Diplom, trường Huỳnh Khương Ninh. Năm đó chỉ có ba học sinh thi đầu. Lý do là bài thi khó, cao, và trường bỏ không dạy môn khoa học tự nhiên. Vì đoán mò năm đó không cho câu hỏi về môn này Tôi bị vớt đủ hai môn Môn Sensor Naturalis Đề thi là viết tiếng Pháp Tôi không biết gì về đề tài này Nên nói chung hoàn toàn lạc đề Môn Việt ngữ Đề tài bài luận văn Hữu xạ tự nhiên hương Tôi lạc đề hoàn toàn Tôi rốt viết văn đến mức Hiểu xạ thành xa Nghĩa là xe Hương là làng Có xe có thể về quê. Tôi giảng đề tài theo nghĩa bóng. Có phương tiện thì phục vụ quê hương được chu đáo. Tôi nói đảo ngược dù không có phương tiện, nhưng nếu có lòng yêu nước, ta cũng có thể phụng sự tổ quốc được, cũng giành được độc lập, phải có trí. Năm 1946, tôi đọc trên báo Thanh Nghị, nhà văn yêu nước Thiếu Sơn là nhà giáo chấm môn Việt văn, có bài của tôi. Ông có kể lại để minh họa về học sinh trung học rất kém Việt văn, không hiểu một câu ngạn ngữ Việt Nam, hữu xạ tự nhiên hương, viết lạc đề quá xa. Nhưng ông không cho điểm xấu, vì bài văn này tuy lạc đề nhưng có khẩu khí yêu nước. Ông đã cho điểm chiếu cố, nhờ điểm chiếu cố ấy mà tôi đậu bằng diplô. Tôi thi đậu, má tôi, dì dượng tôi, rất mừng. Và cũng là niềm vinh dự cho họ ngoại tôi đối với xóm làng năm đó cả tổng hòa đồng hạ cả làng chỉ mình tôi thi đầu cấp bằng cao Đảng tiểu học tôi có nguyện vọng học tiếp tục lên ban Tú Tài nhưng trong kỳ thi tuyển vào trường Tê lớp se tôi bị đánh chuẩn tôi xin phép gì tôi ra Huế học ăn ở tại nhà chú ruột tôi là ông Nguyễn Thành Trung Có cửa hàng sửa chữa máy đánh chữ và đồng hồ tại phố Trần Hưng Đảo. Đi học xa là nhằm thỏa mãn tính phiêu lưu, lãng mạn của tôi. Và tôi muốn sớm tách ra khỏi nhà dì tôi, vì bà có lối sống của một người phụ nữ bình dân, lấy chồng Tây, cờ bạc và nghiện rượu. Khi say, ăn nói bừa bãi, xử trí vụng về Tôi rất mừng vì dì tôi đồng ý và trợ cấp cho tôi tiền học. Tiền chi phí vặt hàng tháng Chú tôi nuôi cơm tôi những tháng ở Huế Tôi rất bỡ ngỡ vì phong cảnh, khí hậu, phong tục tập quán Cùng cách sống nơi quê cha đất tổ Dù chú thím và mấy em luôn dành cho tôi sự trìu mến Mùa mưa ở Huế, buồn ơi là buồn Mưa cứ giả dích cả ngày cả đêm Rét thấu xương, bầu trời sám xỉ, mây rất thấp Tôi đã trải qua mùa nước lụt ở Huế. Cả đường phố đều ngập nước, nên nhà trong đại nội đắc rất cao mà nước vẫn ngập. Tôi đã phạm sai lầm vì đã học nhảy lớp. Sau lớp đệ tứ, dù đã đỗ cấp bằng, đáng lẽ tôi nên vào lớp secundi, tương đương lớp đệ tam, để rồi năm sau mới vào lớp premier và thi tú tài phần 1 Tôi lại xin vào học thẳng lớp Premier ở trường Tư Thục Việt Anh với sức học hụt hẳn. Học sinh lớp tú tài quá đông nên giáo sư giảng bài ở giảng đường lớn, ngồi xa không nghe được, không nắm được bài giảng. Trong tâm tư có một mâu thuẫn lớn, một mặt tôi muốn học cao hơn càng cao càng tốt, có bằng cấp cao mới nâng được vị trí xã hội, khắc phục được cảnh đói nghèo của gia đình. Nhưng mặt khác Tôi muốn được sớm ra trường Để nuôi má tôi Tôi lúc đó đã 19-20 tuổi Tôi đã bắt đầu viết yêu Tình yêu lãng mạn của một học sinh nghèo Lúc học ở Huế Cùng ra học với tôi Có anh Nguyễn Văn Tinh Bạn học của tôi Từ trường Trấn Thanh Qua trường Huỳnh Khương Ninh Ra Huế Anh Tinh cùng học một trường Ở chung nhà với tôi Chúng tôi cùng học vượt lớp Và cùng chung cảnh ngao ngán Nên hai đứa cùng bỏ học ở Huế Và trở về Sài Gòn Anh Tuyên tiếp tục đi học Còn tôi bỏ học luôn Để đi tìm việc làm Thời gian sau tôi có ghé Thăm nhà anh Tuyên Lúc anh bị đau tim nặng Và anh qua đời lúc còn rất trẻ Tôi không biết Nên không đến đốt cho anh nén hương Anh là con của một người thầu khoán Có bề thế nhà ở phố Heraun giữa Đa Cao và Tân Định. Đời học sinh của tôi khép lại vào cuối năm 1943. Sau 6 tháng học lớp Prima ở Huế thơ mộng, tôi vẫn còn muốn học thêm và đã tự học thêm nhiều thời kỳ với các môn văn và toán, chiết học và ngoại ngữ. Nhưng cuộc sống thực tế với tình yêu đôi lứa và cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta Đã cuốn hút tôi Đi theo một hướng nhất định Nên sự học ở trường lớp Đã xếp lại vĩnh viễn Dù tôi rất luyến tiếc Tôi bỏ học ở Huế Về Sài Gòn Về tìm việc làm Nguyên nhân trực tiếp có ý nghĩa quyết định Là tình yêu của tôi đối với Minh Con nuôi của người dì họ của mẹ tôi Tôi yêu Minh Lúc tôi còn học năm thứ ba Trong một chuyến tôi về quê ngoại Lúc bãi trường Ở nhà cậu mợ tôi Năm đó Minh về nhà cha mẹ Mới xây trên miếng đất vườn Cạnh vườn cậu mợ tôi Qua lại bằng chiếc cầu ván nhỏ Bắc ngang mương Đó là mối tình đầu của tôi Tôi yêu Minh say đắng Mối tình lãng mạn của tôi Bắt nguồn từ tuổi học trò Tôi đọc nhiều sách tiểu thuyết tình ái Như Tố Tâm, Lan và Điệp, Đoạn Tuyệt Các tiểu thuyết Pháp Tôi suy nghĩ về mối tình chân thật, yêu thương nhau chung thủy Và sẵn sàng hy sinh cho nhau, gửi cho nhau những bức thư tình Tuổi Dậy thì của tôi, sự đòi hỏi về tình yêu nơi tôi phát triển rất sớm Vì tuổi ấu thơ của tôi gần gũi những người thợ tự do, những người lớn tuổi Phát biểu và trình bày tình yêu quá sỗ sàng Khi còn nhỏ, tôi đã biết yêu bóng, yêu gió Nhưng vì gia đình nghèo, cuộc sống côi cút, tôi có ít nhiều tự trọng và bản thân thấy trách nhiệm với đời mình, nên những suy nghĩ về tình yêu và nhu cầu sinh lý chỉ thoáng qua, hoặc nếu có rằn vặt, tôi vẫn tự chế ngự được, không để buông thả. Tôi yêu Minh bởi dáng người thon thả thanh tú, đôi mắt sáng, giọng nói ngân vang, Minh vận quần đen với cái áo ngắn tay tiểu Thượng Hải. Có bông hoa cà trông mới đẹp làm sao Tôi chưa để ý gì về tâm tính, đức hạnh Xong tôi linh cảm không đến nỗi nào Ban đầu chỉ là tình yêu thầm kín của riêng tôi Qua ánh mắt và câu chào nói dịu dàng mỗi lần gặp nhau Tôi cảm thấy Minh dành cho tôi một tình cảm nào đó Nhưng tôi láng máng thấy tình yêu của tôi và Minh có nhiều trở ngại vì hai đứa có dính líu bà con xa, dù Minh chỉ là con nuôi, chắc cô ấy cũng nghĩ như thế nên rất dè dặt. Để vơi bớt nỗi niềm thương nhớ, tôi đã viết rất nhiều thư cho Minh, viết mà không gửi vì ngại lọt vào tay gia đình. Khi về quê, tôi trao cho Minh mỗi lần trên 10 bức thư tôi viết sau giờ học khuya. Tôi chưa bao giờ nhận được thư Hay một mảnh giấy gì của Minh trả lời? Vào tuổi yêu đương ấy, tôi có viết một tập nhật ký về mối tình của tôi đối với Minh. Tôi chỉ viết dành riêng cho Minh về những tình cảm, suy nghĩ đẹp nhất. Có lẽ đó là những áng văn tình tứ nhất của tôi. Em B, con của dì tôi, đã lén đọc quyển nhật ký này và bản thân em rất xúc động vì mối tình đẹp và đắm say ấy. Mình đã đáp lại mối tình của tôi. Mỗi lần gặp tôi, em đáp lại bằng lời nói dịu dàng, cử chỉ thân mật. Bộc lộ tình cảm rõ nhất là mình đã để tôi nắm tay rất lâu khi chúng tôi cùng đi xem hát cải lương với gia đình tại Dạ hát Hữu Châu Hí Việt, Phú Nhuận và một lần khác tại nhà Minh ở quê. Tôi đến thăm Khi trong nhà vắng người, tôi ấm con gái của cậu tôi, tôi trao cho Minh và chúng tôi hôn nhau. Đó là lần tỏ tình đầu tiên của chúng tôi sau hơn một năm yêu nhau. Tôi yêu Minh mà tôi không nói nên lời, tôi chỉ tỏ tình bằng thư. Minh yêu tôi mà không nói gì hết và cũng không hồi âm cho tôi. Chúng tôi chưa bao giờ bàn về tương lai, triển vọng của mối tình có quá nhiều trở ngại vì chắc chắn hai gia đình không ai ủng hộ. Thời gian tôi đi học ở Huế, có vài lần em B, con gái của dì tôi, viết thư báo tin mình đã đi theo anh lên Tây Ninh, có người giảm hỏi và chắc cô ấy sẽ lấy chồng. Tôi cảm thấy sẽ mất người yêu nhưng tôi không có sức mạnh gì để giữ mình lại. Tương lai tôi còn mờ mỉm Gia đình lại không có gì Tôi nhất định Không để mất người yêu lý tưởng của mình Tôi không thể bỏ cuộc Và khuất phục trước nghịch cảnh Tôi phải trở về Sài Gòn Gặp Minh Về Sài Gòn Tôi về nhà má tôi ở Lúc này má tôi đã đi bước nữa Cha dượng Ông Khá là người tốt bụng Thương má tôi Và thương cả chị em tôi Ông làm kế toán trưởng của hãng sữa Netly, lương cao, rất phục ba tôi là người yêu nước can trường, dám vì nước quên mình. Ông khá có nhược điểm là quá yếu đuối, nuông chiều má tôi, để bà ngày càng lún sâu trong cờ bạc. Tôi không để ý gì đến sự việc xảy ra trong gia đình. Tôi tìm cách tiếp cận Minh ở Tây Ninh. Lúc đầu, tôi nhận đứng bán ở cửa hàng sách phát minh. Do anh của Minh là ông Lê Tấn Phát làm chủ Sau đó tôi tham gia hùn vốn với một người bạn mới quen Ở xã Thanh Điền, Tây Ninh Để khai thác củi đốt Tiền vốn được ông khá giúp Ông mượn ở quỹ của hãng NetLay Ông rất tốt với tôi Ông muốn tôi ra đời lập nghiệp Nghề rừng cũng rất phức tạp Đòi hỏi người quản lý phải có nhiều kinh nghiệm Và từng trải có nhiều vốn liếng Tôi còn rất ngây ngô, ở lứa tuổi 20, từ nhỏ tới lớn chưa làm gì ra tiền. Tôi làm rừng do ỷ lại vào người bạn mới quen khi đứng bán ở cửa hàng sách. Anh này cũng không giỏi gì hơn tôi. Thế là chúng tôi bỏ tiền ra, mỗi người trên 100.000 đồng, lúc bấy giờ bị mấy tay thợ rừng lừa đảo, mai cốt mốt cưa, tiền thì hết, cây gỗ còn trên rừng chưa bán được gì. Để trả vốn Bên cạnh những khổ tâm vì làm ăn thua lỗ Bù lại thời gian tôi đi làm ở Tây Ninh Là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của tình yêu Tôi có dịp gặp gỡ Minh gần như hàng ngày Buổi trưa Minh đem cả mèn cơm ra cho tôi ăn ở tiệm sách Buổi chiều tối tôi đến nhà anh Phát ăn cơm Tôi thường gặp Minh để trao đổi tâm tình Và cô đã từ chối những đám cầu hôn khác Trong đó có ông Nhân, một công chức ở tòa bố Tây Ninh, ngủ ở nhà ký cận. Tôi và Minh đã dám làm một việc táo bảo, công khai bày tỏ tình yêu của chúng tôi với anh Phát là anh trai duy nhất, rất thương Minh. Anh Phát không hứa gì nhưng cũng không phản đối. Cả gia đình rất ngạc nhiên và phản ứng bằng cách chuẩn bị đưa Minh về ở gần cha. Là ông Lê Văn Vĩnh, quản lý một sở cao su ở Lái Thiêu để cách ly chúng tôi với nhau. Chúng tôi không lường trước hậu quả này. Thông qua một người bạn cùng tên Khiêm, lớn tuổi hơn tôi, nhà ở gần nhà Anh Phát Mình thông báo cho tôi biết, còn mấy ngày nữa cô sẽ đi về Lái Thiêu, không biết lúc nào sẽ trở lại Tây Ninh. Có lẽ sẽ ở luôn. Trong một cuộc gặp gỡ tại nhà anh Khiêm, tôi và Minh quyết định dẫn nhau đi trốn. Chỉ có biện pháp đó mới bảo vệ được tình yêu. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, thông cảm với mối tình chân thật nhiều trắc trở, chúng tôi vững tin. Chỉ cần trốn tránh vài tháng, dựa vào bạn bè làm nghề rừng, sau đó chúng tôi về Sài Gòn thú tội với má tôi để xin tha thứ. Mình bỏ nhà theo tôi là một sự hy sinh lớn lao của cuộc đời người con gái. Mình đã bỏ lại một bên chữ hiếu đối với cha mẹ, nghĩa tình anh chị nơi nương tựa cội nguồn của mình, những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Mình dứt khoát từ chối mối tình chân thật của nhân, người có đồng lương công chức ổn định, bảo đảm hạnh phúc cho mình trong tầm tay. Mình đã từ bỏ niềm vui đầy vinh dự của người con gái, bước lên xe hoa được dòng họ hai bên và bạn bè chúc mừng ngưỡng mộ. Mình bỏ nhà theo tôi, rõ ràng là đi vào cuộc sống lứa đôi, không có ngày mai, tương lai rất bấp bênh. Chúng tôi dẫn nhau đi trốn, sợ bị tìm bắt lại. Đâu còn ngày vui hôn lễ. Qua sự việc ấy tôi càng thấy rõ Tình yêu của Minh dành cho tôi lớn lao biết bao cao đẹp biết bao để chấp nhận hy sinh mất mát thiệt thòi ấy. Chúng tôi quyết định về nhà má tôi ở Phú Nhuận, Sài Gòn. Bà không giày la gì và cũng không tỏ ra khó chịu ghét bỏ trước thái độ biết lỗi dịu dàng nhập cuộc làm dâu của Minh. Tôi còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm để thông cảm cảnh ngộ của người yêu về nhà chồng với tư thế thấp kém như vậy. Tôi không hiểu nổi những giọt nước mắt khóc thầm của Minh trước ngã rẽ của cuộc đời ngày càng cơ cực, bấp bênh hơn. Không biết ngày mai sẽ ra sao trong hoàn cảnh đất nước đang chuyển mình, trước mắt là loạn lạc. Sau khi đưa Minh về nhà má tôi, yên rồi, tôi trở lại Thanh Điền, Tây Ninh. Để gặp bạn tôi Đòi số tiền hùn hạp Cha mẹ bạn tôi rất biết điều Thấy được sự sai quấy của con mình Và thông cảm khó khăn của tôi Nên bàn giao lại cho tôi Chiếc xe và hai con bò Để khấu trừ Tôi tiếp nhận chiếc xe và bò Từ Tây Ninh về Sài Gòn Bò này chỉ đi đường rừng Nên không có móng sắt Đi một đoạn Nó không đi nổi nữa Tôi phải đánh xe suốt một ngày hai đêm mới đưa về đến nhà. Trả nợ thì không đủ vào đâu, nhưng nó giải thích được thái độ trí thú làm ăn của tôi, sự thất bại của tôi, chủ yếu là do thiếu kinh nghiệm. Tôi trở về Sài Gòn vào khoảng cuối năm 1944. Ở chung với má tôi, tôi gặp lại gia đình anh chị hai tôi từ Siêm Diệp về. Anh hai tôi nhập ngũ theo chế độ bắt lính của Pháp, học nghề thông tin và đưa lên mặt trận Bát Tâm Bang. Anh đưa chị tôi cùng đi, quân Pháp đầu hàng bàn giao tỉnh Bát Tâm Bang cho Thái Lan. Lúc thất trận, cánh quân có mặt anh hai tôi chạy tán loạn, tan giã từ trong rừng, và anh trốn luôn về Sài Gòn cùng chị hai tôi. Cảnh nhà má tôi càng thêm nghèo túng. Với một căn nhà nhỏ chừng 25 thước vuông Ở trong xóm lao động lò heo Phú Nhuận Kể cả bếp núc nhà vệ sinh công cộng Quá ư dơ bật Chen chúc nhau ở Gồm có ba má tôi Vợ chồng anh chị hai tôi, vợ chồng tôi Và hai đứa em tôi, Nam và Út Anh chị hai tôi quẩy gánh mua bán cá khô ở chợ Ông khá có đài thọ thêm để nuôi cả nhà mình lo bếp núc giặc rũ quần áo Nam em tôi bán lạc giang và bánh mì lời được bao nhiêu đều đem về phụ với gia đình Nam cơ cực từ nhỏ có năng khiếu ca hát Nam rất mê hát xem hát ở giặc về nhà diễn lại đúng y chang em út tôi có tật chân cẳng yếu nên ở nhà tôi đi tìm việc làm thả bộ lang thang đi khắp Sài Gòn Đi tìm việc ở các hãng Tây, đọc trên báo hàng ngày và những áp phích giao vặt Quần áo rách hết không may nổi, nên lấy quần Tây dài, cắt lại thành hai cái quần sót. Quá trình tìm việc làm của tôi không có định hướng gì rõ rệt. Mới vào đời, tôi muốn tìm một nghề tự do để dễ dàng bay nhảy. Tôi hùng vốn làm nghề rừng, khai thác củi, không có kinh nghiệm, nên mất vốn phải nợ nần khi nhỏ tôi rất mê hát bộ môn cải lương kiểu tuồng Tây tôi rất mê những nữ nghệ sĩ trẻ tuổi đóng tuồng bi ai và tôi có mộng trở thành kép hát soạn giả tôi tự đánh giá mình có thể phát triển như nghệ sĩ từ anh nghệ sĩ kiêm soạn giả Nam Châu lúc bấy giờ tôi mới nghỉ học ở Huế về vào năm 1943 Gánh Nam Châu về hát tại Giạp Thuận Thành, Đa Cao Tôi đi coi hát mấy đêm liền Về nhà tôi chuẩn bị để xin đi hát Rất buồn cười là tôi chuẩn bị hồ sơ như đi xin làm việc ở hãng sở Có đơn với mấy tờ giấy đính kèm như khai sinh các bằng cấp Tôi nhịn bữa sáng đến Giạp Hát để tìm gặp ông Nam Châu trao đơn xin việc làm Tôi có tính nhút nhát, ngại đến giặc ban đêm, gặp nhiều người sẽ mắc cỡ nếu bị từ chối. Lúc chờ ông Nam Châu đến, tôi tranh thủ vào giặc để nhìn xem quang cảnh hậu trường. Bày ra trước mắt tôi, cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với ban đêm. Dưới ánh đèn sân khấu khi mở khi tỏ, đào kép được ăn mặc đẹp đẽ, phấn son. Vở tuồng hát nào cũng nâng cái đẹp, cái duyên dáng của nghệ sĩ. Nữ nghệ sĩ Kim Lan Con của ông Bảy Nhiêu Lúc đó còn rất trẻ Đóng vai em bé Dẫn người cha mù đi ăn xin Ca bài Nam Ai Rất xúc động Trên sân khấu lúc đó chỉ Kim Lan đẹp quá Bi thương quá Nói thật chị đừng cười Tôi rất mê chị Nhưng bây giờ trước mắt tôi Sân khấu là cả một sự hỗn độn Bàn ghế ngồi ngang Giác rưỡi đêm hôm trước vẫn tồn đọng, mùi ô uế nước tiểu và các loại mùi bốc lên. Đào kép nằm ngủ ngồn ngang, vẻ đẹp sân khấu về đêm đã không còn gì nữa. Các cặp vợ chồng ôm nhau ngủ, kéo áo lên khỏi bụng, kéo quần lên bắp đùi, ốm nhom. Nhìn thấy cảnh ấy, mặt rất thực của cuộc đời sân khấu dưới chế độ thực dân Pháp. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Tôi ra về và không nghĩ đến việc xin gặp soạn giả Nam Châu nữa. Tuy vậy, nghề hát vẫn lẩn vờn trong đầu tôi sau ngày 23 tháng 9 năm 1945. Nghệ sĩ Duy Lân lập ra ban ca nhạc thanh niên phục vụ công cuộc kháng chiến. Trụ sở đặt tại phía sau nhà hát Tây. Tôi cũng đã đến ghi tên. Và cũng đã nhận vợ tuồng giã sử Việt Nam để về nhà tập. Cuộc kháng chiến nổ ra, ban ca nhạc này chạy loạn. Khi chạy xuống Vĩnh Long, tôi gặp lại ông Duy Lân để xin đi hát. Nhưng đoàn hát không lập lại nổi nên đành thôi. Tôi trở về với thực tại là đang thất nghiệp và sống bám vào má tôi. Thế là tôi lại đi tìm việc, thả bộ đi, mặc quần sóc, áo sơ mi trắng bạc màu mang giày bata rách, bản chân không vớ. Nơi tôi đi làm đầu tiên trong cuộc đời làm công là thư ký cho hãng xe hơi Citroen ở đường The Epanner, ngay là Lê Thánh Tông. Công việc của tôi là ghi chép nhân công có mặt làm việc hàng ngày tại hãng để làm tờ trình, nên việc làm cũng nhọc nhàng. Có nhiều thời giờ rỗi tôi dành cho việc học. Tôi tự học toán ban tú tài để chờ kỳ thi. Thời gian làm việc ở đây có xảy ra mấy lần máy bay đồng minh đến Nông Anh Tạc, Sài Gòn. Chỉ nghe tiếng máy bay rất xa, rất nhỏ, và nghe tiếng chấn động. Công nhân hãng Citroen phải chạy đến các hầm nút máy bay đào sâu trong sân sở giáo dục. Làm ở hãng Citroen khoảng hơn một tháng, tôi bỏ việc vì hãng trả lương quá thấp. Tôi đến Sở Thanh tra Lao động ở đường Galien, ngay là đường Trần Hưng Đạo, trước nhà cảnh sát Đô Thành, nay là Sở Công an Thành phố, để đăng ký xin việc làm. Vài ngày sau, tôi được nhận vào làm việc ở Sở Thanh tra Lao động, phòng tuyển dụng nhân công, phụ trách làm sổ lương cho toàn bộ nhân viên khế ước. Cuộc sống gia đình tôi có được cải thiện nhờ mua hàng cung cấp cho công chức. Ban đêm đi dậy ngoài giờ Nên tôi ăn mặc lành lặn Tương tất hơn Bây giờ trong gia đình tôi Có xảy ra một sự kiện rất đáng suy nghĩ Ông khá cha dượng tôi Thấy trước những biến cố chính trị sắp xảy ra Nên trong năm 1944 Ông tranh thủ sự đồng tình của má tôi Đưa gia đình gồm gia đình chị hai tôi Gia đình tôi và hai em tôi về định cư ở vùng nông thôn Bà Điểm, Hóc Môn Khai thác mảnh đất hơn 2 công của ông bà để lại chia cho ông Khá, chồng ớt Ông Khá muốn chị em chúng tôi trở về sống với đồng ruộng, học tính cần cù củ của người nông dân ngoại thành khu vực Bà Điểm, nơi có truyền thống cách mạng, cách nôi của khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 học cách làm ăn trở về với cội nguồn Cùng đi với má tôi, chúng tôi về bà điểm trên một cỗ xe ngựa, chở toàn bộ gia sản, bàn ghế, đồ đạc, quần áo. Ý muốn tốt đẹp của cha dượng tôi không thực hiện được. Vì sự thay đổi cuộc sống theo hướng mới quá đột ngột, quá táo bạo. Đối với chị em chúng tôi, cuộc sống một nắng hai xương ở nông thôn không dễ thích nghi. Và đến ở một nơi gia đình chúng tôi chưa quen biết ai. Cha dưỡng tôi muốn tách mẹ tôi khỏi môi trường cũ để không bị cờ bạc cám dỗ. Gia đình chúng tôi đến ở trong căn nhà nhỏ được dựng tạm giữa mảnh đất ruộng. Gần nhà có một cái giếng nước, có vài bụi chuối. Xa xa mới có nhà hàng xóm. Ban đêm chỉ có đèn dầu leo lét, trung quanh vắng vẻ, quạnh hưu. Những bữa trời mưa, ảnh ương kêu buồn ơi là buồn. Cha dưỡng tôi vẫn phải đi làm ở Sài Gòn, chiều thứ bảy mới về. Gia đình chúng tôi phải cố gắng lắm mới bấu víu được một tuần trên mảnh đất xa lạ này. Nhân lúc ông Khá chưa đi làm về, má tôi lại dẫn chị em chúng tôi trở về chỗ cũ ở Phú Nhuận, nơi gắn bó với gia đình chúng tôi biết bao kỷ niệm khó quên. Chẳng biết má tôi có báo tin cho cha dưỡng không? Nhưng bữa chúng tôi rời chỗ ở mới không có mặt ông Khá và cũng từ đó cho tới lúc cuộc kháng chiến bùng nổ và mãi về sau này, chúng tôi không bao giờ gặp lại. Chắc ông buồn và thất vọng lắm. Bây giờ hồi tưởng con người ấy, tôi thấy ông Khá là một người cha dưỡng đáng kính. Ông đến với má tôi và gia đình tôi trong hoàn cảnh má tôi quá buộc với đám con côi nghèo khổ. Ông muốn dang tay đùm bọc Muốn đưa má tôi thoát khỏi tệ nạn cờ bạc Vũng bùn của sự nghèo khó Để có cuộc sống ổn định Và giúp đỡ gia đình nhỏ của chị em chúng tôi Sự chân thành của ông Đã chinh phục được cảm xúc Sự tin cậy của chúng tôi Rất tiếc Bước đi của ông quá đột ngột Trong nhà không ai thực hiện hoài báo của ông Tôi còn quá trẻ Chỉ là một bạch diện thư sinh Chưa biết gì về cuộc sống ở nông thôn Với người cha dượng khả kính ấy Tôi rất ân hận Vì đã không gần gũi Để xin những lời chỉ dạy Khi mới bước vào đời Và khi trở về Sài Gòn Không đi tìm lại, thăm hỏi Và làm phần trách nhiệm của mình Nghe nói Ông đã chết Hoặc hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp Gia đình tôi quá vô tình với ông Nghĩ lại Mà lòng tôi vô cùng ân hận Chương 2 Cách mạng tháng 8 Cuộc đổi đời kỳ diệu Năm 1945 Là năm đặc biệt sôi nổi Về chính trị ở Sài Gòn Có nhiều biến động chính trị lớn Tôi may mắn được chứng kiến Tất cả các sự kiện hào hùng ấy Ở vào lứa tuổi 21 Tôi có sức sống của một thanh niên có hỏi bão Đó là cuộc đảo chính ngày mùng 9 tháng 3 năm 1945 Quân Nhật lật đổ chính phủ thuộc địa pháp rạng sáng ngày mùng 9 tháng 3 Tiếng súng nổ giữa trung tâm thành phố Sài Gòn Sáng hôm sau Trên đường đi làm qua cầu Kiệu, Phú Nhuận Tôi thấy lính Nhật giữa cầu chặn xét người qua lại Dân tình vừa mừng vừa lo Mừng chỉ phân nửa Vì thấy chế độ thực dân tàn ác bị lật đổ Xường xích nô lệ có cơ hội bị chặt đứt Nhưng kẻ lật đổ Pháp lại là quân Nhật Dù được tuyên truyền đề cao thuyết đại Đông Á Người da vàng bảo vệ người da vàng Nhưng người dân bình thường không an tâm Trước việc Nhật thế chân Pháp Vì quân Nhật quá ác Họ là nguyên nhân của nạn đói Giết hơn 2 triệu đồng bào miền Bắc Cách cai trị của Nhật rất khắc nghiệt. Tôi ăn trộm là bị chặt tay. Một nỗi lo nữa là không biết rồi đây đất nước sẽ chuyển biến ra sao. Đại chiến thế giới thứ hai đang ở giai đoạn cuối cùng. Hồng quân Liên Xô đang phản công quân Đức và giải phóng hầu như toàn bộ các nước Đông Âu. Sự tham chiến của quân Mỹ bên cạnh quân đồng minh, chiến tranh giữa Nhật và các nước đồng minh trên chiến trường châu Á Thái Bình Dương ở vào thời kỳ quyết liệt nhất với xu thế Nhật sẽ thất trận. Nhiều nơi ở Sài Gòn lúc bấy giờ xuất hiện một số tổ chức và cá nhân dương cao ngọn cờ chính trị hoạt động sôi nổi tranh giành quần chúng, nhất là thanh niên. Đến giữa năm 1945 tôi được nghe nói mặt trận Việt Minh đang hoạt động bí mật Nắm nhiều lực lượng quần chúng Và do những đảng viên cộng sản lãnh đạo Trong công sở của tôi làm Sở thanh tra lao động Nhiều công chức cũng tụ 5 tụ 3 Để bàn chuyện thời sự Kể cả tuyên truyền công khai Về vai trò của mặt trận Việt Minh Trong tình hình mới Tôi có tham dự Cuộc diễn thuyết tại giạp hát Nguyễn Văn Hảo Sài Gòn Do anh Trần Văn Dầu chủ trì Nói về nạn đói khủng khiếp Năm 1945 ở miền Bắc Người chết ở thành phố quá nhiều Phải dùng xe tải đi lượm xác mỗi buổi sáng Ở nông thôn diễn ra nhiều cảnh thương tâm Ăn thịt người để sống Quân Việt Nhật ngăn chặn Không cho chở lúa ở miền Nam ra miền Bắc Chúng dùng lúa làm chất đốt các nhà máy điện thay than đá Buổi diễn thuyết đã phát động tư tưởng căm thù cả Pháp lẫn Nhật Kêu gọi nhân dân vùng dậy Trong phong trào chung của năm 1945 tôi tham gia thanh niên tiền phong hội viên liên đoàn công chức cứu quốc và đoàn ca kịch học sinh sinh viên Sài Gòn đội viên tự vệ bảo vệ khu phố chợ Phú Nhuận được trang bị gậy gọc và tầm v vong nhọn tham gia biểu tình tại đường Noroôn ngay là đường Lê Duuẩn nhân ngày 23 tháng 9 khi pháp đánh chiếm Sài Gòn vào tháng 10 năm 1945 Gia đình tôi đang ở Phú Nhuận, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ, không hợp tác với Pháp, thực hiện vườn không nhà trống. Cả gia đình tôi, gồm có má, anh chị em và vợ của tôi. Do tôi động viên nên bỏ nhà, bỏ buôn bán ở chợ, bỏ việc làm và tản cư ra khỏi Sài Gòn. Hành động này là một cố gắng rất lớn của gia đình tôi, trong hoàn cảnh rất nghèo buồn bán ngày nào sống ngày đó, làm lương tháng nào tháng đó. Mình vợ tôi mới sinh hơn 1 tháng. Con tôi rất yếu vì suy dinh dưỡng, bệnh tật luôn. Anh chị hai tôi có con còn nhỏ. Chúng tôi tản cư chỉ với lòng tin kháng chiến, không sợ đói, không sợ khổ, vì ở đâu cũng có kháng chiến, cũng có đồng bào giúp đỡ. Chúng tôi chạy tản cư không đồng xu dính túi. Chạy tới đâu thì đến ủy ban xin cứu tế đoàn chúng tôi gồm 8 người già trẻ lớn bé chỉ có một chiếc xe đạp cũ để chở một số đồ vật một gánh đồ do anh hai tôi thhổ Tôi đẩy xe phụ nữ ấm không nhỏ Chúng tôi thả bộ từ phú nhuận vào buổi sáng thì chiều tối mới đến chợệ chạy ra xa khỏi Sài Gòn rồi sẽ định liệu một câu hỏi đặt ra là gia đình chúng tôi nên đi về đâu, Má tôi không muốn về gỏ công, vì ở đây, ai cũng biết, dì sáu tôi có chồng Tây dễ bị nghi ngờ nguy hiểm. Má tôi có người dì thứ tám, quá chồng, có con, sinh sống ở một ngôi chùa là chùa Bảo Vốn, ở xã Bình Phước, ngã tư Long Hồ, Vĩnh Long. Bà dì tuy nghèo, nhưng gia đình tôi có thể đến đó tạm chú được. Năm 1945, uy thế của cách mạng rất cao. Tình đồng bào cũng gắn chặt với nhau, dễ thông cảm hoàn cảnh khó khăn lúc loạn ly. Gia đình tôi tuy đông người, nhưng đi về quê bà tôi bằng quá giang ghe thuyền, đi từng chặng, đi không tốn tiền. Ở mỗi địa phương đều có chạm gác, có nơi ăn ở tạm, chủ yếu là chỗ để trải chiếu tạm nghỉ. Chạm gác của ủy ban chỉ chỗ cho chúng tôi và tìm ghe xuôi về hướng Vĩnh Long để gửi chúng tôi quá giang. Lộ trình về đến nhà bà tôi Có xảy ra các sự kiện đáng lưu ý Đêm đầu tiên đi khỏi chợ đệm Con gái tôi mới sinh yếu quá Mà phải xương gió nắng mưa Hai ngày chạy loạn Nó thở rất yếu tưởng như không qua được Má tôi đánh liều Lấy dầu gió pha nước nóng Nhỏ vào miệng nó Để may ra cứu nó sống Và đánh gió khắp mình nó Lúc bấy giờ thuốc men rất hiếm Nếu bệnh chỉ uống cao đơn hoàn tán, vậy mà con tôi vẫn sống được qua chặng đường tản cư gian khổ ấy. Khi đoàn chúng tôi quá giang đến ranh giới tỉnh Vĩnh Long, tới trạm xét hòa hảo, trạm gác ở đây xem xét rất kỹ, lục lạo tất cả đồ đạc. Trạm này giết người rất nhiều, thấy có vật gì khả nghi là họ bắt giữ và tối đến trò mỏ tôm. Họ xét tôi rất kỹ. Nhưng may quá, họ vẫn sót. Khi qua trạm xét rồi, gia đình tôi mới gom đồ đạc lại trong ngăn nắp. Phát hiện ra, vợ tôi có một chai dầu thơm, hộp đựng có in lá cờ tam sắc, biểu tượng của cờ pháp. Nếu họ thấy được, thì chết cả gia đình rồi. Cũng may là đồ đạc của vợ tôi bỏ lộn sộn trong đống quần áo dơ bẩn của con tôi, nên họ không xét tới. Âu cũng là một sự may mắn. Sau một tuần lễ linhnh đâng trên sông nước, gia đình tôi cũng tới được nhà bà tôi. Đó là một căn nhà lá nhỏ cắt trên đất chùa bảo vốn xã Bình Phước. Địa danh là một kiểm chùa nên nhiều người biết chúng tôi cũng dễ tìm. gia đình bà tôi gồm 6 người, có ba người lớn và ba đứa nhỏ con của cậu Mợ tôi. Chỉ có hai lao động là bà tôi có nghề làm bánh và làm công quả cho chùa. Mẹ tôi đi bán bánh, làm việc nhà, nuôi con và làm việc nặng nhọc khác, làm ruộng, lưới cá. Cậu hai tôi bị bệnh lúc nhỏ, hai chân rất yếu không lao động nặng được. Nghèo như vậy mà bà tôi tiếp nhận gia đình chúng tôi 8 người rất ân cần. Bà tôi nhờ nhà sư chủ trì bảo lãnh. Gia đình chúng tôi Là gánh nặng đối với bà và cậu mợ tôi Cả về đời sống vật chất và bảo đảm chính trị Lòng bà tôi rộng rãi, cao cả vô cùng Vốn thương con cháu Và lại được bồi đắp thêm tấm lòng từ bi của nhà Phật Bà và cậu mợ ăn ở hết lòng với chúng tôi Trong những ngày chúng tôi chạy loạn, lận đận, lao đao Pháp chiếm thị xã Vĩnh Long Và đưa quân đội đến ngã Tư Long Hồ Gia đình chúng tôi lại tàn cư lần nữa. Kỳ này lại dẫn theo gia đình của bà Tám tôi. Chúng tôi chạy qua cái nhung Vĩnh Long, đến ở tại một căn nhà nhỏ của dân chạy loạn. Mấy ngày sau, ta ngăn chặn không nổi sức tấn công của Pháp. Gia đình tôi cùng gia đình bà Tám tản cư sang bến tre. Cả hai gia đình chúng tôi đến tạm trú ở chợ xếp. Trong một ngôi chùa gần ngã ba đi Cái Môn và Mỏ Cày Sống qua ngày nhờ sự giúp đỡ của địa phương Quân Pháp đánh chiếm thị trấn Mỏ Cày Chính quyền địa phương tan giã Chúng tôi không còn đường tảng cư tránh Tây được nữa Mà cũng không có điều kiện bám lại trợ xép Vì không có phương tiện sinh sống Và nuôi một gia đình quá đông trên 15 người Phần lớn lại là đàn bà và trẻ con Chúng tôi quyết định Dẫn nhau về Chùa Bình Phước Ngã Tư Long Hồ, Vĩnh Long Nơi cư ngụ trước đây của bà Tám và cậu hai tôi Về đó ở xem tình hình Đoàn người chúng tôi gồng gánh dắt xíu nhau đi bộ Lưng cõng con nhỏ Đi từ sáng đến chiều tối mới tới rồng trôm Dọc bên đường có nhiều vườn cây ăn trái Và gần chợ có nhiều nhà thờ đạo nguy nga Tuy là xóm đạo Nhưng cũng như nhiều vùng nông thôn khác, đồng bào ta rất thương người tàn cư, cảm thông hoàn cảnh của những người chạy loạn. Tôi không nhớ để hình dung diện mạo cách ăn mặc của từng đoàn người trong đoàn ra sao, thê lương đến mức nào, mà đi đến đâu nhà nào cũng thương, cho ăn, cho ngủ nhờ. Từ rồng trôm về ngã tư Long Hồ qua chợ Lách, chúng tôi quá giang ghe xuồng để đi từng chặng. Rồi quá giang đi tiếp. Một buổi sáng khi đi qua một thị trấn thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long, một toán lính Pháp và partisan chẳng bắt ba chiếc ghe, trong đó có ghe gia đình chúng tôi để xét. Chúng tỏ ra rất hung dữ, chúng bắt và kéo tôi lên. Chúng nhận dạng tôi là một thầy giáo đã ra làm Việt Minh, chỉ huy đánh một đồn lính địa phương, giết nhiều lính. Chúng đưa tôi đứng dựa vào tường. Ba tên lính bồng súng lên quy lát để bắn. May thay, lúc đó tên chỉ điểm người Việt Nam ở địa phương chạy đến. Gặp tên Pháp, nói tôi không phải là người thầy giáo Việt Minh. Mũi súng hạ xuống, một phen hú vía, suýt chết. Về đến chùa Bình Phước, thì chỉ cách đồn Pháp khoảng 3 km. Tôi cảm thấy sống như vậy không ổn, không an toàn. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Gia đình tôi dẫn nhau ra đi là chấp hành lệnh của Ủy ban Cứu Quốc, thực hiện chủ trương vườn không nhà trống tiêu thổ kháng chiến. Kháng chiến không thể dẫn cả gia đình với trẻ thơ đi theo, nặng nề quá. Tôi quyết định đưa gia đình trở về Sài Gòn và tìm phương cách khác để đi kháng chiến. Gần 4 tháng dẫn gia đình chạy khỏi Sài Gòn, chấp nhận sự lựa chọn gian khổ, thiếu thốn, đói khát rằng những cho riêng tôi mà cho cả gia đình má và em vợ con tôi. Tôi chấp hành lệnh của ủy ban kháng chiến, bãi thị bãi công. cả gia đình tôi bất hợp tác với thực dân Pháp và trên con đường tản cư tôi dự định sẽ tìm cách ổn định gia đình tôi ở nông thôn và tham gia kháng chiến ở một địa phương nào đó. Nhưng tình hình phát triển nhanh quá, ngày càng xấu. Gia đình tôi không giải quyết được sinh kế ở nông thôn. Tôi không tìm được công tác kháng chiến thích hợp với hoàn cảnh của mình lúc đó. Tôi cùng má và em tôi, gia đình anh chị hai tôi và gia đình nhỏ của tôi về đến Sài Gòn vào cuối tháng 1 năm 1946. Tôi vào trình diện ở cơ quan cũ tôi làm việc, Sở Thanh tra Lao động Sài Gòn. Tôi tìm liên lạc với kháng chiến. Vì đó là nguyện vọng và tình cảm của tôi Bắt liên lạc với kháng chiến ở Sài Gòn Từ đó mở ra giai đoạn mới của cuộc đời tôi Kéo dài cả mấy chục năm Có liên can đến mấy người bạn cũ Bạn nối khố, bạn học của tôi Tôi có hai người bạn nối khố, bạn học Từ lúc còn nhỏ là Trần Văn Bá và Nguyễn Thế Hiểm Vào tháng 1 năm 1946 Tôi liên lạc được với hai người bạn cũ trí thân này và cùng tham gia với anh Hiệp trong tổ chức học sinh sinh viên thành phố. Anh Hiệp được tổ chức phân công, nhận tin đài Hà Nội và các bài viết khác để ấn loát thành bản tin và báo tay. Tôi giúp anh trong công tác ấn loát được tổ chức tại căn nhà nhỏ gần nhà anh ở đường Hamelin, quận 2. Chúng tôi trao đổi. Công tác như thế này về lâu dài sẽ không ổn. Cả ba chúng tôi đều nhất trí quyết tâm thoát ly gia đình đi kháng chiến. Bác Nguyễn Văn Tảo là người bạn chiến đấu của ba tôi. Ba tôi và bác Tảo cùng hoạt động chung ở Pháp trước năm 1930. Những năm tháng hoạt động trong mặt trận bình dân, 1935-1936, bác Tảo thường đến nhà ba tôi và hai người thảo luận rất tâm đắc. Sau năm 1945, bác Tảo được Trung ương bố trí cho làm Bộ trưởng Bộ Lao động trong chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Về sau, bác bị thương vì một tai nạn xe hơi. Má tôi có vào thăm, bác điều trị tại bệnh viện. Lúc ba chúng tôi bàn bạc, tôi tin rằng bác Tảo đang ở Hà Nội, chính phủ Trung ương phải ở ngoài đó. Nếu tôi được gặp bác Nguyễn Văn Tảo, Kể lại mọi tình tiết, bác sẽ nhận ra tôi là con của người bạn chiến đấu và bác sẽ tận tình giúp đỡ. Tôi và hai bạn, bá hiệp, đều thống nhất với nhau là phải trực tiếp tham gia kháng chiến. Muốn tham gia kháng chiến có hiệu quả thiết thực, phải thoát ly. Không nên bẩn biệu gia đình, phải ra chiến khu để nhờ vào sự dìu dắt của các anh lớn có kinh nghiệm, để tránh những vấp ngã nguy hiểm. Nên chúng tôi tìm ra Hà Nội để nhờ bác tạo tiến cử đi học lớp quân sự để trở về chiến đấu giải phóng miền Nam. Đầu năm 1946, tôi được 22 tuổi, đã chấm dứt giai đoạn từ lúc sinh ra lớn lên phải bươn trải nhiều để nâng trình độ văn hóa đến ban tú tài, tìm cách mưu sinh để nuôi mẹ và em, để có người vợ theo sự lựa chọn của mình. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, kế tiếp đó là nam bộ kháng chiến làm thay đổi sự suy nghĩ của tôi. Với trách nhiệm đối với gia đình, vừa nghĩ đến nghĩa vụ đối với kháng chiến, tôi dẫn dắt gia đình tản cư, bất hợp tác với thực dân Pháp, chạy liên tiếp đến nhiều nơi. Từ thực tế cuộc chạy loạn ấy, tôi rút ra kết luận, với gánh nặng gia đình trên vai, tôi không thể làm gì có hiệu quả cho công cuộc kháng chiến. Để giành độc lập, tôi quyết định phải thoát ly. Cuộc đời của tôi ở giai đoạn tiếp sau có thể gọi là một bước ngoặt lớn, hoàn toàn mới, gắn chặt cuộc đời tôi với sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, với ngành tình báo quân sự Việt Nam. Pháp mới chiếm mấy tỉnh miền Đông Nam Bộ đến Nha Trang, còn từ Tuy Hòa, Bắc Đèo Cả, đến miền Bắc còn là vùng tự do Việt Minh quản lý. Chúng tôi có thể đi hợp Pháp từ Sài Gòn cho đến Đèo Cả. Bên kia Đèo Cả là vùng tự do, vì Pháp chỉ kiểm soát bên này. Đèo Cả là vùng rừng núi trùng điệp. Ta có thể lợi dụng lúc địch sơ hở để vào vùng sâu và căn cứ băng rừng núi mà đi thêm vài chục cây số là đến vùng ta. Có quyết tâm thì có thể đến nơi được. Sự suy đoán của tôi không dựa trên sự điều tra nghiên cứu gì cả. Kể cả nghiên cứu trên bản đồ mà chỉ dựa trên suy luận, xuất phát từ lòng ham muốn đi kháng chiến. Chúng tôi muốn tìm một chỗ dựa trong bước đi ban đầu, chân ướt chân giáo. Nhưng con đường đi đến mục tiêu trước mắt đó lại không có gì chắc chắn. Tuổi thanh niên là như thế. Nhưng khi tới Biên Hòa, làm sao chúng tôi đi lại trong vùng tự do từ Tuy Hòa ra đến Hà Nội để tìm bác tạo? Anh Sáu bá trong nhóm chúng tôi, có người thân trong mặt trận quốc gia liên hiệp, thân cận với khâm sai Nguyễn Văn Sâm, cho biết ông muốn liên lạc với chính phủ trung ương ta và có thư riêng gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Anh bá gặp ông Nguyễn Văn Sâm, mạo nhận chúng tôi có đường ra Hà Nội và sẽ chuyển thư của ông Sâm đến tay Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ có sự bảo đảm của người bạn thân, Nên anh bá được ông Sâm tin cậy để giao thư và giấy giới thiệu. Anh bá là người đại diện của khâm sai Nguyễn Văn Sâm. Anh bá nhận thư, quấn thành cuộn nhỏ để dễ giấu. Tôi không để ý xem xét kỹ nội dung bức thư vì sự kính trọng đối với bác Hồ. Ông Nguyễn Văn Sâm là người có uy tín, mặt trận quốc gia liên hiệp trong mặt trận Việt Minh. Chúng tôi hùn tiền để chuẩn bị cho mỗi đứa một chiếc xe đạp mới, chắc trước mắt để đi đường, đoạn đường nào đi xe đạp thì đi cho nhanh. Ra đến vùng tự do phải ở lâu, bán xe, chuẩn bị cho mỗi đứa một số tiền để nuôi thân. Trước mắt, giấu tài liệu của ông Sâm trong xe để bảo đảm an toàn. Anh Hiệp được phân công ráp xe đạp và giấu tài liệu. Tôi có trách nhiệm đi xin giấy đi đường trong vùng của Pháp. Tôi đã trở lại làm công chức sở thanh tra lao động do một người Pháp làm chánh sở. Tôi xin phép đi Nha Trang để tìm bố mẹ vợ bị thất lạc sau ngày 23 tháng 9 năm 1945. Tôi xin giấy giới thiệu đi đường Nha Trang do chánh sở người Pháp ký tên. Tôi làm giấy luôn cho anh hiệp và anh bá. Cách làm giấy, viết tiếng Pháp, xác nhận, ông Nguyễn Văn Khiêm là thư ký của sở thanh tra lao động. Được đi đến Ninh Hòa, Nha Trang Để tìm gia đình bị thất lạc trong chiến tranh Tôi đánh máy ba bản Hai bản dưới đánh trên giấy than Nơi để tên tôi đánh nhẹ và mờ Sau khi tên Pháp chủ sở ký tên và đóng dấu Tôi bôi tên tôi để thế vào tên hai bạn tôi Mọi việc đã chuẩn bị xong Ba đứa chúng tôi lên đường vào một buổi sáng rất sớm Đầu tháng 3 năm 1946, giữ bí mật tuyệt đối với gia đình để tránh bị ngăn cản lúc lên đường. Tôi rời nhà lúc 4 giờ khuya. Cả nhà không ai biết, tôi đẩy cửa đưa xe đạp ra. Áo quần đồ đạc cần thiết, tôi đã gửi trước ở nhà hiệp. Má tôi và hai em tôi vẫn ngủ say. Vợ tôi có trở mình cho con bú. Chúng tôi đến Sài Gòn đúng giờ. Và lên xe lửa khởi hành đi Nha Trang lúc 5 giờ Xe chạy ngang cổng xe lửa số 8 Phú Nhuận Cách nhà tôi khoảng 100 m Giờ đó nhà tôi đã thức dậy Và thấy tôi vắng nhà Vợ tôi sẽ tìm thấy bức thư tôi để lại Cho biết tôi thoát ly đi kháng chiến Và bảo ở nhà đừng tìm tôi Vì tôi đi rất xa Trên xe lửa từ Sài Gòn đến Phan Thiết Ba chúng tôi không nói với nhau một lời, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Phần tôi, tôi rất buồn vì sự vắng mặt một cách đột ngột, tạo nên một lỗ hồng lớn trong nhà. Tôi đi làm, lương của tôi nuôi sống cả nhà. Trước khi đi, tôi không chuẩn bị được gì cho má tôi, em tôi và vợ con tôi, kể cả chuẩn bị về tư tưởng. Tôi vụng đến mức vô trách nhiệm. Về tài chính, lĩnh lương tháng nào ăn tháng đấy, thiếu trước hụt sau. Nếu chờ dành dụng tiền thì phải lâu lắm, cũng phải một năm. Tôi biết nói gì trong hoàn cảnh ấy. Không khéo, những giọt nước mắt của vợ tôi sẽ làm tôi yếu lòng và không thể đi được. Má tôi và hai em tôi vì đã quen cảnh ngộ. Dì tôi và chị tôi sẽ giúp đỡ. Ái ngại nhất là vợ con tôi. Vợ tôi về sống với gia đình bên chồng, sống yên vui nhờ có chồng. Nay chồng đi xa, đi kháng chiến biết chừng nào về. Không có đồng vốn, không có nghề nghiệp, lấy gì nuôi con. Tương lai trước mắt của vợ con tôi là mù mịt. Tôi chỉ có nhắm mắt quên đi cho đỡ rằn vặt trong lòng. Chúng tôi không nói gì trong ba tiếng đồng hồ. Cố đè nén tình cảm của mình xuống tận đáy lòng Nói ra Chưa chắc sẽ cùng một suy nghĩ Lại có thể ảnh hưởng đến quyết tâm thoát ly gia đình Đi kháng chiến Chúng tôi không nói gì trong 3 tiếng đồng hồ Cố đè nén tình cảm của mình xuống tận đáy lòng Nói ra Chưa chắc sẽ cùng một suy nghĩ Lại có thể ảnh hưởng đến quyết tâm thoát ly gia đình Đi kháng chiến Đến nhà Trang Chúng tôi vào một khách sạn nhỏ nghỉ tạm Sáng hôm sau Ra bãi biển tắm Và lần mò đi đến làng chài Để dò hỏi đường biển Bà con ở đây cho biết Ghe cá vùng này Đánh cá ở khu vực biển gần Không đánh cá đến vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên Và cũng không bao giờ Gặp ghe đánh cá từ vùng bên kia đèo cả Bà con cũng cho biết thêm, ghe cá từ vùng Ninh Hòa trở ra mới thường gặp ghe đánh cá ở vùng ngoài. Từ Nha Trang đi Ninh Hòa khoảng 32 km, xe lửa không đi đến đó, đường bộ có xe hơi, xe đỏ và xe hai bánh chạy thường xuyên ban ngày. Trên đường có đồn Binh Pháp, một đồn lớn trên đỉnh đèo Rù Rì và đồn Tiểu Khu ở Ninh Hòa. Đi lại buổi chiều và đêm rất nguy hiểm Kể từ cả hai phía Việt Minh và Pháp Sáng hôm sau Ba chúng tôi Mỗi người một xe đạp Đi Ninh Hòa Đường trải nhựa rất tốt Dọc đường đi Thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp người đi bộ Rất ít xe chạy Lên đến đỉnh đèo rù rì Có một đồn binh Pháp Có bốt gác của Pháp đặt gần đường Tên lính Pháp Thấy ba chiếc xe đạp của chúng tôi chạy ngang, có ngó theo nhưng không có phản ứng gì. Nó không nghi ngờ, không kêu lại để hỏi giấy đi đường. Vì nó thấy chúng tôi mặc đàng hoàng trang phục của người thành phố. Chúng tôi đến Ninh Hòa sớm, khoảng 8-9 giờ. Thị trấn Ninh Hòa do Pháp kiểm soát. Chúng tôi vào một nhà trọ người Hoa tại thị trấn gần Đồn Tây để nghỉ tạm. Buổi chiều... Tôi tìm đến đồn Tây để trình diện. Nói là khách ở Sài Gòn ra Nha Trang tìm gia đình chạy loạn. Nghe tìm gia đình chạy gian Ninh Hòa nên đến đây để tìm. Tôi vào gặp viên trung úy Pháp, tôi trình bày với nó bằng tiếng Pháp, kèm theo giấy chứng minh là công chức. Nó tiếp tôi rất ân cần và bảo tôi tìm tin tức gia đình biết chính xác ở đâu. Nó sẽ cho quân hộ tống đến nơi để đón đưa về. Anh Hiệp, anh Bá biết tiếng tàu, tranh thủ làm quen người chủ khách sạn tài phú, biết nhiều tình hình địa phương Ninh Hòa để hỏi thăm. Hai anh đã gặp được người tàu thông thảo và được chỉ vẽ tận tình. Tại chân đèo cả là vạn dã thuộc phạm vi kiểm soát của nhà binh Pháp, cách vài km là rừng rậm núi non hiểm trở. Vùng biển gần nhất là làng Bá Hà, làng chai đánh cá xa bờ. Có đường đi biển ra đến Tuy Hòa. Chúng tôi nhất trí chọn phương án đi đường biển ít phức tạp hơn đường bộ băng rừng núi. Chúng tôi dồn đồ đạc đem theo vào chung một vali, bớt hai vali để đồn pháp ít chú ý. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, ăn sáng, trả tiền trọ và lên đường trực chỉ Bá Hà. Chúng tôi đi sớm nên ít ai để ý. Đường đi đến Bá Hà khoảng trên 10 km, 2 3 đường dễ đi, 1 phần đường là bãi cát rất khó chạy xe đạp. Đi bộ cũng mau thấm mệt vì bị lún cát. Trên đường đi vào khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi gặp một cánh quân Pháp bắt đầu triển khai hành quân cùng hướng với chúng tôi. Chúng tôi cứ bình tĩnh đạp xe Không ngoái lại nhìn bọn Pháp hành quân để chúng không ngờ vực. Bọn Pháp không gọi chúng tôi và cũng không nổ súng. Chắc chúng càn ở khu vực gần đó. Chúng tôi còn phải đi gần 10 km nữa. Bá Hà là một làng chài ở dọc bờ biển. Chúng tôi phải đi qua động cát rất dài, khó đi. Đến nơi gặp một ông già có vẻ đứng đắn. Chúng tôi bày tỏ ý định muốn đi Phú Yên để tìm bà con. Người ta đưa chúng tôi đến một ngôi nhà ở gần nơi ghe đánh cá tụ tập về. Sau buổi ra khơi lúc còn khuya, chúng tôi có dịp quan sát được một chiếc ghe cá về, chở cá đầy lượn ghe, người đến tấp nập để chở cá đưa ra chợ bán. Những bữa cơm ở Bá Hà ngon ơi là ngon. Ăn cơm ít mà ăn cá thì nhiều kiểu cá nấu ngót. Tôi nhớ mãi những bữa cơm ấy. Ở Sài Gòn, tôi chưa bao giờ được ăn cá nhiều như vậy. Cá mới đánh bắt lên còn tươi, rất sạch, ngọt nước. Hai ngày sau, chúng tôi được tiếp xúc với chính quyền cách mạng ở địa phương và chúng tôi nói rõ ý định thật sự của mình. Chúng tôi là người của kháng chiến ở Sài Gòn. Được giao nhiệm vụ ra Hà Nội Để chuyển thư cho Trung ương Chúng tôi mở trong bộ đồ giữa xe đạp Lấy thư giới thiệu Của mặt trận quốc gia liên hiệp Do ông Nguyễn Văn xâm ký tên Cùng những cuộn giấy cuộn kín Bí mật Và nhờ địa phương giúp đỡ Những người đến gặp Nhận những cuộn giấy ấy Và để bảo vệ Họ đưa chúng tôi đến một căn nhà khác Cách xa nhà cũ hơn 1 km Kín đáo hơn Tối hôm sau, ba chúng tôi được mời xuống một chiếc thuyền đánh cá nhỏ và được đưa đi ra khơi. Trên ghe chỉ có người lái, người đi đường và ba chúng tôi với ba chiếc xe đạp. Người dẫn đường không mang vũ khí. Từ nhà đến chỗ đầu ghe cũng gần, bãi biển vắng, sóng êm. Chúng tôi lên ghe và tách bến vào khoảng 9 giờ đêm. Chúng tôi đi biển với chiếc ghe bầu nhỏ. Trong lòng thanh thản, không suy tư lo nghĩ gì, lòng vững tin rằng sẽ ra đến phía Bắc Đèo Cả và từ đó đi Hà Nội để được đi học và trực tiếp tham gia đánh giặc. Sự hăng hái và nhiệt tình đi tìm đường kháng chiến giúp chúng tôi vượt qua trở ngại, khắc phục mọi nỗi lo sợ. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến tình huống khó khăn xảy ra, nếu chúng tôi bị nghi vấn thì sao? Nhược điểm lớn của tôi là khi quyết tâm làm việc gì, tôi ít nghiên cứu đến khả năng xấu để đề phòng. Lúc ấy, tuổi còn quá trẻ, tôi cứ nghĩ như vậy là bàn lui. Trên đường cách mạng sau này của mình, tôi đã thành công qua nhiều thử thách. Nhờ sự quyết đoán táo bạo này, dám làm những điều mà người khác do dự. Nhưng cũng có những trường hợp. Nhiều sự việc diễn ra ngoài dự kiến của tôi Tôi thiếu chuẩn bị để đối phó Và tôi đã phải trả giá đắt về sốc nổi này Chúng tôi hoàn toàn gửi thân mình cho người lái thuyền và người dẫn đường Tuy mới đi biển lần đầu Hai đêm một ngày trên biển Có những lúc sóng to gió lớn tôi vẫn không bị say sóng Những đợt sóng rất cao đưa thuyền tôi đi tới Trung quanh tôi chỉ toàn là biển cả, là nước Thuyền tôi chẳng khác nào Một cái hột vịt trôi nổi giữa dòng nước xanh ngắt Tôi càng cảm nhận thấy Con người quả là bé nhỏ Trước vũ trụ rộng lớn, bao la Có sức mạnh ghê gớm và rất hung dữ Đi trên biển, chúng tôi rất bình tĩnh Ăn uống ngon miệng, không sợ chết Khi thuyền cập bờ, đã 2-3 giờ sáng Chúng tôi ngủ dưới ghe, sáng hôm sau, ăn no rồi mới lên bờ. Đến chiều, chúng tôi tới thị xã Tuy Hòa, Phú Yên. Chúng tôi đã bỏ lại phía sau là khu vực Pháp chiếm đóng, đến với vùng giải phóng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thực hiện hoài báo yêu nước của tuổi trẻ. Suy nghĩ của chúng tôi rất giản đơn. Là những thanh niên yêu nước, chúng tôi ra vùng Việt Minh để xin đánh giặc chắc sẽ được thỏa mãn yêu cầu, đâu có yêu cầu gì lớn. Đến thị xã Tuy Hòa, tôi được đưa đến nhà trọ của ủy ban, thị xã đã bị phá gần hết theo kế hoạch tiêu thổ kháng chiến. Ở đây hai ngày, chúng tôi không đi đâu vì lạ nước lạ cái và lại trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết ngày mai sẽ gặp ai và làm gì, có trở ngại gì không. Đến ngày thứ ba, chúng tôi được mời lên một chiếc xe du lịch và được chở từ Tuy Hòa đi sông cầu. Chiếc xe quá cũ kỹ, nhiên liệu là cồn vì không có xăng nên chạy rất chậm. Vòng vèo qua những con đường bị đắp mô và đào lỗ hơn phân nửa đường chạy dích dắt. Rất may là xe không bị chết máy dọc đường. Đến sông cầu, chúng tôi lên tàu hỏa. Tàu chạy trễ hơn 2 giờ để chờ xe hơi chở khách đặc biệt. Tàu đến Quảng Ngãi, chúng tôi được đưa đến Ủy ban hành chính kháng chiến miền Nam, trụ sở đặt tại Bu Quảng Ngãi. Người chỉ huy lúc đó là ông Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tây là chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến miền Nam. Tiếp xúc với tổ chức là phần việc của anh Sáu Bá để trình bày thư của ông Nguyễn Văn Sâm và mặt trận quốc gia liên hiệp. Còn tôi và anh hiệp chỉ là người đi theo để tìm đường tham gia kháng chiến. Anh Bá thật ra cũng chỉ muốn nhờ con đường gửi thư của ông Sâm để ra miền Bắc và được đi kháng chiến như chúng tôi. Khoảng 1 tháng sau, anh Bá nhận nhiệm vụ trở về Sài Gòn mang theo thư trả lời của cụ Hồ, chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gửi ông Nguyễn Văn Sâm. Anh trở về lúc nào chúng tôi không hay, nên không giã từ nhau và không nhắn gửi gì cho gia đình. Chúng tôi ở lại Ủy ban Hành chính Kháng chiến miền Nam Việt Nam gần 6 tháng, sống tại Buga Phòng ở của tôi và anh Hiệp gần phòng ở của ông Nguyễn Văn Côn, đại biểu khóa 1 Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Côn là đại biểu tỉnh Gò Công. Năm đó ông Côn cũng già lắm rồi. Nhưng sức khỏe vẫn còn tráng tiện và minh mẫn Ăn uống tại Buga không đến nỗi nào Chúng tôi là khách được biệt đãi vì từ Sài Gòn ra Thức ăn thường là ăn canh bí đỏ có chút mỡ Hoặc bí đỏ xào Cuối tháng 11 năm 1946 Tôi và Hiệp được cấp giấy phép Để ra Hà Nội gặp bác Nguyễn Văn Tạo Mấy hôm sau chúng tôi gặp được bác Tạo Bác cho biết Theo nguyện vọng của chúng tôi thì trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây đang dạy giữa khóa không thể nhận học sinh giữa chừng Nếu chờ khóa sau thì còn lâu, phải chờ một năm nữa. Hà Nội đang chuẩn bị chiến tranh, không biết quân Pháp sẽ tấn công ta lúc nào không thể ở Hà Nội để chờ. Nên trở về Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam học trường quân chính là trường có trách nhiệm đào tạo cán bộ quân sự chính trị cho Nam Bộ. Chúng tôi ở lại thêm mấy ngày. Lúc đó, Pháp đã chiếm Hải Phòng, thành phố Cảng. Ở Hà Nội, xảy ra vụ giết người do quốc dân đảng chủ mưu, vụ ôn như hầu và nhiều hành động khiêu khích của Pháp. Một không khí ngột ngạt chuẩn bị chiến tranh đang bao trùm. Hai chúng tôi theo đường tàu hỏa để trở về Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam ở Quảng Ngãi. Về đến nơi thì trụ sở cũ đã thay đổi. Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam đã di chuyển. Hai chúng tôi được lệnh ra tam kỳ và gia nhập tiểu đoàn bộ binh Ba Dương do anh Ba Sinh làm tiểu đoàn trưởng, nằm ở trung đổi do đồng chí Tuấn phụ trách. Tuấn là một thanh niên trẻ người Nam Bộ tuổi cỡ chúng tôi. Khi cười có hai lúm đồng tiền, tác phong dễ mến, vừa tốt nghiệp ở trường quân chính Quảng Ngãi. Cùng khóa, Còn có mấy khóa sinh, người Nam Bộ nữa đều ở chung một trung đội để chuẩn bị đưa về Nam. Tiểu đoàn ở Tam Kỳ để củng cố đội hình theo biên chế và tập luyện. Tôi nhớ mãi những buổi tập luyện quân sự do anh Tuấn phụ trách. Tập hành quân đêm, hành quân trên ruộng nước khỏi mắt cá chân không gây tiếng động. Đó là những giờ tập luyện quân sự đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của tôi vần lễ sau, tiểu đoàn xuống tàu hỏa ở ga Hảo Sơn, ga cuối cùng thuộc tỉnh Phú Yên, ở gần chân núi và cách thị xã khoảng 8 km. Trên đường hành quân bộ về hướng thị xã, tôi và hiệp được lệnh tách khỏi tiểu đoàn và được đưa đến một căn nhà ở nông thôn. Vào nhà, chúng tôi gặp hai người, một anh trai chắc lưỡi chúng tôi nhưng có vẻ mặt già dặn hơn ốm yếu mắt llé sau này tôi biết đó là anh Phạm Ngọc Thảo phó ban tình báo Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam người thứ hai lớn tuổi hơn điềm đạm sau này tôi biết đó là anh Nguyễn Duy Khâm trưởng ban tình báo Ủy ban kháng chiến miền Nam Việt Nam anh Thảo nói chuyện với tôi biết tôi là người gò công anh kể cho tôi nghe về nhiều nhân vật địa phương mà tôi chưa biết Cảm tưởng đầu tiên của tôi đối với anh Thảo Đó là một cán bộ học nhiều hiểu rộng có trí nhớ tốt Nét bên ngoài không hấp dẫn nhưng rất khả ái Dễ thu hút cảm tình người khác với nụ cười rất tươi Biết tôi muốn học quân sự để đi đánh giặc Anh thuyết phục tôi học tình báo Lúc đó Pháp đã gây hấn đánh chiếm Hà Nội Bác Hồ đã có lời kêu gọi, toàn quốc kháng chiến, toàn dân đánh giặc. Tôi nhận thức được trách nhiệm làm trai, lúc này phải nhận bất cứ nhiệm vụ gì và lăn vào cuộc chiến đấu. Gần một năm xa Nam Bộ, sống ở vùng tự do, hưởng được độc lập, tình cảm của tôi đối với Nam Bộ càng trở nên mãnh liệt. Tôi chấp nhận học bất cứ ngành nghề gì, miễn là được về Nam Bộ chiến đấu. Thế là tôi được đưa đi học tình báo. Tôi không rẻ từ lớp học tình báo đó mà tôi được phân công làm tình báo suốt cuộc đời kháng chiến của mình sau này. Sau khi mãn khóa học lớp tình báo ở Ngân Sơn, Tuy Hòa, tôi được phân công về công tác tình báo khu 7. Tôi theo đường núi đến Nha Trang đi hợp pháp về Sài Gòn, tổ chức gửi theo 100.000 đồng bỏ trong cặp ra. Để chuyển đến ông Úng Văn Khiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam Bộ Kèm theo một bức thư Nhờ hội nghiên cứu Marxist Ở gần tao đàn Sài Gòn Chuyển giao Tôi không được phổ biến gì Về tình hình tổ chức hoạt động Của tình báo Nam Bộ Tình báo khu 7 Tôi không gặp lại Hiệp Vì nguyên tắc bí mật Sau này gặp lại tôi mới biết Hiệp đi đường biển về khu 9 Sáng sớm hôm sau Liên lạc đến chùa đưa tôi đi, quốc bộ suốt ngày đến chạm liên lạc đầu cầu ở dãy đèo cả. Lúc tới nơi trời đã tối, đi bộ một ngày đường không dưới 40 km, chạm ở lưng chừng núi. Tôi chỉ mang một ba lô nhỏ đựng cặp tiền và hai bộ quần áo, một bộ âu phục và một bộ đồ lót. Chúng tôi vượt dãy núi trùng điệp của đèo cả, phải đi khẩn trương suốt hai ngày. Tôi được cơ sở công nhân đưa ra ga, đến phòng chờ để vô cửa bên trong ga. Cơ sở công nhân phải chạy lo nhiệm vụ đối với người khách đặc biệt, không thể giúp tôi để đưa cặp tiền lên xe. Thời kỳ đó mang tiền đông dương, loại 100 đồng giấy đỏ, dễ bị nghi là Việt Minh ở vùng tự do đưa vào. Ở phòng chờ có một gia đình sang trọng đang ngồi đợi ra cửa mang rất nhiều hành lý. Tôi đến làm quen và nói chuyện thân mật với người phụ nữ lớn tuổi, có lẽ là chủ gia đình. Tôi để hành lý của mình chung với họ. Khi cửa ga mở ra cho hành khách vào, tôi đến phụ giúp họ, lãnh sách vali nặng vì họ là phụ nữ. Những người này tất nhiên là sách dùng trước cặp đựng tiền của tôi. Họ ăn mặc sang trọng, được địa phương biết, bọn công an công lục soát Tôi lên xe an toàn. Lúc đầu ngồi chung một cabin, nhưng vì gia đình họ quá đông, tôi nhường chỗ của mình và qua ngồi cabin kế cạnh. Tôi vẫn để cặp của mình chung với hành lý của họ. Khi tàu đến Biên Hòa, tôi đến nhận lại cặp. Về đến Sài Gòn, giao liên đưa tôi đến một trạm đặt trong một cái ngõ hẻm, đường Vau -Si, ngay là hai bờ Trưng. Cách chợ Tân Định khoảng 800m. Ở trạm này Mặc dù nằm giữa Sài Gòn, biết bao nhiêu là chó săn, người ra vào rất đông, nhưng họ nói chuyện kháng chiến và chửi Tây một cách công khai như ở chiến khu. Không bao lâu, trạm này bị bể, rất nhiều người bị bắt. Hôm sau, tôi tranh thủ đem hàng của Ủy ban Kháng chiến miền Nam Việt Nam đến giao cho chủ của nó tại trụ sở Hội nghiên cứu Maxit trên đường Lê ông Câm Bơ. Này là đường Sương Nguyệt Anh, quận 1, gần vườn Bro, vườn Tao Đàm, một đại diện của anh Ung Văn Khiêm tiếp nhận. Tôi gặp người trưởng trạm giao liên tại một căn nhà ở Tân Định, đưa thư giới thiệu tôi về khu 7. Tôi được đưa đến trạm phát hành gần chợ Tân Bình Lý Văn Mạnh. Hàng ngày có nhiều chuyến đưa khách vào khu. Những ngày nằm chờ phân công, dịp may Tôi gặp lại anh Hiệp ở khu 8 chuyển lên khu 7. 10 ngày sau tôi được giao nhiệm vụ làm giáo viên tình báo khu 7 cùng với anh Hiệp. chương 3 Vào nghề tình báo quân sự Đây là lớp tình báo đầu tiên với bí danh là trường Võ Bị số 5. Trường mở liên tiếp hai khóa học, một lớp ở thổ địa, rồng lớn, thuộc quân khu Đông Thành và lớp khác ở một xã nằm dọc sông Vàng cỏ Tây. Mỗi lớp có 30 học viên, học gần 3 tháng. Giáo viên nghiệp vụ lớp 1 có hai sĩ quan Đức, tù binh, có một người trẻ tên là Robinson, sĩ quan SS của Đức Quốc xã. Lớp 2, giáo viên người Nhật, anh tên Hồng Y, thay giáo viên Đức, phiên dịch là đồng chí Cung Khắc Trinh và đồng chí Hồng Hi. Giáo viên Việt Nam của hai lớp có tôi, đồng chí Sơn và Hiệp. Cuối năm 1947, trưởng tình báo giải thể, anh Hiệp nhận nhiệm vụ của quân báo khu 8 và được đưa về Sài Gòn làm công tác mật. Tôi được giao nhiệm vụ mới làm trưởng ban tình báo khu bộ khu 7 nhằm bảo vệ căn cứ quân khu Đông Thành. Cuối năm 1947 Nhân dịp đi công tác Sài Gòn để xây dựng cơ sở Tôi có dịp nắm rõ hoàn cảnh gia đình của tôi Những khó khăn Minh, vợ tôi và nam em tôi ra chiến khu tham gia kháng chiến Lúc đầu, mình được phân công bán quán với các chị Lan, Đoài Làm kinh tế tự túc cho cơ quan Sau đó, mình đi học lớp nữ hộ sinh Đào tạo cô đỡ, khóa học huỳnh thúc kháng Nam em tôi có năngếu văn nghệ tham gia ban tuyên truyền xung phong trung đoàn 300 tháng 6 năm 1948 tôi được bổ nhiệm làm phó khoa mật vụ khu 7 phó phòng quân báo khu anh Hà Ngọc Tiếu làm trưởng phòng chức vụ mới này là một bất ngờ đối với tôi do anh Tiếu đề nghị để có người cộng sự không hiểu nghiệp vụ tình báo với tư cách là phó phòng Tôi lần lượt đảm nhiệm chuyên trách khối địa báo mật, công tác nghiên cứu dịch tịnh và công tác nội bộ. Tháng 2 năm 1949, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp được tổ chức tại Suối Cá, chiến khu D. Anh Hà Ngọc Tiếu dành cho tôi rất nhiều cảm tình và tận tâm giúp đỡ tôi trong thời gian tự công tác ở miền Đông Nam Bộ. Giữa năm 1949, Tôi và Minh làm lễ cưới ở chiến khu, ra mắt anh chị em trong cơ quan để hai vợ chồng chung sống với nhau, chấm dứt thời gian ăn ở cách ly không hợp lý. Một đám cưới ở chiến khu được tổ chức rất vui và cảm động, gây ấn tượng sâu sắc đối với vợ chồng tôi. Chúng tôi lấy nhau từ năm 1944, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên không làm lễ cưới và đã có một đứa con. Vào tháng 8 năm 1945, vợ chồng tôi đi kháng chiến đã được đồng đội tổ chức lễ cưới, giúp Minh tìm lại được vinh dự của người con gái lên xe hoa về ở với chồng và bản thân tôi giải tỏa được một phần ân hận về hành vi nông nổi của tuổi trẻ. Minh được kết nạp vào Đảng giữa năm 1949 và tháng 1 năm 1950 đi học lớp cơ yếu của Nam Bộ, tổ chức ở U Minh Cà Mau, khu 9. Tháng 6 năm 1950, phòng quân báo khu 7 sáp nhập vào phòng quân báo khu Sài Gòn chợ lớn. Anh Hà Ngọc Tiếu trưởng phòng quân báo khu 7 đi học quân chính ở trung ương. Ban chỉ huy mới gồm các đồng chí Hoàng Trương trưởng phòng, tôi và đồng chí Nguyễn Thanh Tùng tức 10 Tùng làm phó phòng. Mình trở về cơ quan sau khóa học cơ yếu và sinh con gái vào đúng ngày cách mạng tháng 8, được đặt tên là Nguyễn Thị Khánh. Sinh được một tháng thì vợ tôi phải bế con chạy theo đơn vị, vượt khỏi một cuộc hành quân lớn của Pháp, đánh vào chiến khu An Thành, An Điển, Nam Biến Cát. Non ngày non tháng, Minh phải trầm mình dưới nước lội qua sông Thị Tính. Mùa nước nổi ngập tràn bờ hơn 1 km Qua sông Những chỗ sâu Nhờ anh 10 Tùng trưởng đoàn Hỗ trợ bế con tôi Đưa lên cao khỏi mặt nước Phòng quân báo khu 7 Rời căn cứ lên chiến khu Long Nguyên Nằm trong đội hình Của cơ quan tham mưu Và bộ tư lệnh khu 7 Thực hiện chủ trương Giãn chính cơ quan Để sẵn sàng đối phó với âm mưu của Pháp Bao vây phong tỏa các chiến khu của ta Phòng quân báo khu 7 Giảm bớt khối điệp báo Chuyển qua cơ quan tình báo trung ương Do đồng chí Nguyễn Vũ phụ trách Số đông cán bộ chiến sĩ quân báo khu 7 Được đưa đi tăng cường Tại các chi quân báo tỉnh Hoặc đưa về các địa phương công tác Phòng chỉ giữ lại Một số rất ít cán bộ chiến sĩ Năm 1951 Đơn vị lại di chuyển trở qua chiến khu D Với quân số khoảng 9 đến 10 người Xác nhập vào cơ quan quân báo Nam Bộ từ khu 9 lên Tập kết ở chiến khu D Phòng quân báo Nam Bộ Kiêm nhiệm quân báo phân liên khu miền Đông Do đồng chí Hoàng Minh Đạo làm trưởng phòng Đồng chí Võ Văn Thời làm phó phòng Và tôi Phạm Duy Hoàng làm trưởng ban nghiên cứu địch tỉnh Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng làm trưởng ban phản gián. Trong hoàn cảnh mới ở chiến khu, đời sống vật chất quá khó khăn, đơn vị phải di chuyển luôn. Khánh, con tôi thiếu ăn, suy dinh dưỡng nặng. Để tránh cho đơn vị khỏi bận tâm vì hoàn cảnh gia đình tôi. Đầu năm 1951, tôi nhờ chị biết Lê Thị Sáu, giao liên nội thành của quân khu 7 đưa con về Sài Gòn. Để nhờ gia đình giúp đỡ, má tôi gửi cháu nội về quê nhà ở Bình Luông Đông, Gò Công, nhờ vợ chồng đứa em họ năm Hanh nuôi hổ. Mấy tháng sau, cơ quan quân báo Nam Bộ lại di chuyển, cùng với cơ quan tham mưu về Bộ Tư lệnh Nam Bộ, từ chiến khu D lên chiến khu Dương Minh Châu, Bắc Tây Ninh, với các khu rừng già gần biên giới Campuchia. Công tác ở chiến khu Dương Minh Châu, Phòng Quân báo Nam Bộ. Tôi phụ trách nghiên cứu dịch tình và công tác nội bộ. Mình làm nhiệm vụ mật mã trong ban cơ yếu Bộ Tư lệnh Nam Bộ do đồng chí Trường phụ trách. Cuộc sống ở chiến khu rất gian khổ và thiếu thốn về lương thử, Mỗi người được cấp một lon gạo mỗi ngày, sau nâng lên 2 lon. Thức ăn chủ yếu là muối và một ít mắm ruốc. Cán bộ chiến sĩ của phòng không phân biệt cấp chức, phải vừa làm công tác chuyên môn, vừa lao động tăng gia sản xuất. Mọi người trồng cải, bầu, bí, bắp, mỳ và phải đi tải gạo cho phần ăn của mình, đi về phải hơn 2 ngày. Hàng ngày tôi thay mặt thủ trưởng phòng đi báo cáo địch tình trong giao ban tham mưu do đồng chí Sáu Nam và Nguyễn Thủ trưởng tham mưu chủ trì. Thời gian ở chiến khu Dương Minh Châu, mình phát huy tốt nghề hộ sinh đã học, đỡ đẻ cho vợ của đồng chí Võ Văn Thời sinh đứa con trai, cháu Thế và chị Hường, vợ của đồng chí Hoàng Minh Đạo sinh đứa con trai tên Ngọc. Vợ chúng tôi gặp lại em Nam, trung đoàn 300 cho Nam đi học văn hóa ở trường Nguyễn Văn Tố, khu 9. Năm 1951 chưởng giải thể, vì tất cả học viên trai cũng như gái đều tham gia tổng quân để chuẩn bị giai đoạn tổng phản công. Tháng 5 năm 1952, tôi nhận quyết định làm trưởng ban quân báo đặc khu Sài Gòn chợ lớn, cùng đi với tôi tăng cường cho quân báo đặc khu, đóng quân ở sông Sở Thượng, gần thượng nguồn sông Vàng cỏ Tây, còn có đồng chí Nguyễn Văn Thêu, tức bà Như Thơ em Nam và Minh vợ tôi. Đoàn của chúng tôi phải đi bộ trên nửa tháng qua phần đất đông nam Campuchia và huyện Mộc hóa mới tới nơi. Sắp đường đi trên phần đất Campuchia, chúng tôi đụng phải một cuộc tập kích của Pháp miền đánh vào trại giao liên nơi vừa ngủ đêm. Rất may, chúng tôi vừa ra khỏi trại, không ai bị thương vong. Đến xã Tuyên Bình trên sông Vàm Cỏ Tây, Tôi gặp lại hai học viên cũ, lớp tình báo trường võ bị số 5 là Quách Nam và vợ là chị Vân. Thời cuộc đưa đẩy khiến anh chị phiêu giả tới đây. Anh Quách Nam làm chủ tịch xã Tuyên Bình. Chúng tôi đến trình diện ban quân sự đặc khu và nhận nhiệm vụ. Cơ quan quân báo đặc khu kể như đã giải thể. Cán bộ chỉ còn đồng chí Trung làm nhiệm vụ trợ lý. Lực lượng cán bộ hoạt động Đã phối thuộc vào các quận huyện nội thành Và vùng ven Để bám cơ sở Và trực tiếp phục vụ chiến đấu Chúng tôi bắt tay xây dựng mới Đối với quân báo đặc khu Sài Gòn chợ Lớn Cơn bão lụt khủng khiếp Năm Nhâm Thìn 1952 Ở Vàm Cỏ Tây Nước lên rất nhanh Và gió xoáy mạnh Cuốn bay đi các nhà tranh Cây gãy chốc gốc Nhấn chìm ghe thuyền trên sông. Mọi người phải tăng gia sản xuất để chống đói. Tháng 1 năm 1953, tôi được lệnh chuẩn bị đi công tác đặc biệt ở nội thành. Kể như chấm dứt thời kỳ tôi làm tình báo vũ trang trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Cuộc chiến đấu hoàn toàn mới lạ. Đồng chí Nam Thành, Phan Kiêm Ủy viên thường vụ đặc khu ủy đến gặp tôi. Anh hỏi tôi rất tỉ mỉ về quan hệ của tôi với gia đình Trần Bá Thành. Tôi với vợ Trần Bá Thành là chị em bạn con gì Vợ Trần Bá Thành thứ ba tôi thứ năm là chị em ruột. Dì ba tôi có hai người con gái. Sau khi sinh người con gái là chị ba sen, dì tôi qua đời. Má tôi nuôi con dì ba từ lúc 1 tháng tuổi, cho bú sữa đến thời nổi Quan hệ giữa tôi với chị ba như chị em ruột Chị rất thương tôi, nhường nhịn tôi Chị lấy chồng trước chiến tranh là anh Trần Bá Thành Anh Thành rất thương vợ Vì vợ chồng lấy nhau từ thủa Hàn Vi Từ đó anh rất quý gia đình bên vợ Trần Bá Thành ra làm mật thám cho Pháp từ cuối năm 1945. Nên Pháp tin nhượng và được bổ nhiệm làm phó giám đốc nhà công an Nam Phần năm 1950. Anh Thành đã giúp giải thoát tôi một lần năm 1947 khi tôi bị bố Phú Lâm bắt trên đường về thành công tác. Nghe tin tôi bị bắt, anh liền can thiệp. Tôi tham gia kháng chiến Anh Thành không phê phán gì, chỉ nói mỗi người có chính kiến riêng. Anh không ngăn cản vợ giúp đỡ má tôi, nuôi con gái lớn của tôi, gửi lại nhà khi vợ tôi thoát ly theo kháng chiến. Anh Năm Thành đề xuất một kế hoạch đặc biệt. Tôi đóng vai trò chính. Kế hoạch này có liên quan đến nhiều vấn đề quan trọng. Anh bảo cần xin ý kiến của thường vụ đặc khu. Thường vụ đặc khu thời kỳ đó có các anh 10 Cúc, Trần Quốc Thảo, Nam Thành. Một tuần sau, tôi được anh Nam Thành mời đến văn phòng của anh. Công việc cấp thiết mà đặc khu ủy rất lo lắng là làm sao bảo vệ được các cơ sở mật nội thành, làm sao biết âm mưu thủ đoạn của các cơ quan an ninh địch để ta chủ động đối phó. Ta càng thắng lớn ở chiến trường chính. Địch càng đánh ta quyết liệt ở Nam Bộ Và đặc biệt là ở Sài Gòn chợ lớn Ta cần đưa người chui vào hàng ngũ địch Làm công tác tình báo chiến lược Nếu tôi vào được trong hàng ngũ địch Sẽ giúp tổ chức đỡ bớt những tổn thất này Anh hỏi tôi về kế hoạch vào thành và chui sâu Tôi cho anh năm Thành biết Tôi sẽ về ở nhà dì bày tôi ở quận 2 Nhà này an toàn vì công an mật thám đều biết là nhà của dì vợ Trần Bá Thành nên chúng kiêng nể. Tôi sẽ tác động qua chị ba tôi để Trần Bá Thành tìm cho tôi một việc làm, không ai gây khó dễ và chui vào hàng ngũ nhà công an Nam Phần. Kế hoạch thâm nhập sẽ thuận lợi vì tôi tranh thủ tình cảm của chị ba để giải quyết việc làm và bảo đảm an toàn cho tôi. Tình hình cụ thể sẽ tùy cơ ứng biến Nghe tôi nói sẽ về thành công tác Sống hợp pháp dựa vào anh Trần Bá Thành Vợ tôi không phấn khởi và rất lo Từ khi vợ chồng lấy nhau tới giờ Minh hoàn toàn tin tưởng nơi chồng Tôi bảo gì đều làm theo Đang ở Sài Gòn nuôi con Nghe lời tôi thoát đi ra chiến khu Làm đủ mọi việc Từ bán quán, làm hộ sinh làm cơ yếu, lúc ở riêng, lúc ở chung, lúc đi học xa, theo chồng tuân hành tổ chức từ Dương Minh Châu về Đạc Khu, bảo gia thành làm liên lạc, móc nối lại người cũ, cán bộ cơ sở mật, nhất nhất đều tuân thủ nhiệt tình vui vẻ, vì biết làm như vậy là có lợi cho cách mạng. Nhưng kỳ này thì Minh phản ứng nhẹ nhàng theo bản tính dịu hiền của mình người đàn bà làm vợ có cái nhạy cảm đặc biệt riêng của họ mình suy nghĩ về công tác mới của tôi khác với cách suy nghĩ của chồng tôi bị chi phối bởi nhiệt tình cách mạng ít nhiều phiêu liêu và lãng mạn nên quyết đoán theo yêu cầu của tổ chức mà tôi có khả năng nhất định Là sắp tới nhận nhiệm vụ, làm tới đâu gặp khó khăn sẽ khắc phục, thiếu nghiên cứu mặt phản diện, phức tạp, tiêu cực để phân tích tới nơi tới chốn Còn Minh tuy ít lý luận, nhưng vì yêu chồng thương con, cô ấy vẫn lấy cách mạng và cuộc kháng chiến làm lẽ sống của đời mình. Nhưng nhìn thấy công tác mới của tôi, vào thành công khai hợp pháp, làm nhiệm vụ bảo vệ cách mạng, Minh rất lo âu bởi có cái gì đó quá nguy hiểm không lường trước được. Hơn nữa, từ ngày thoát ly theo kháng chiến, sống với tập thể không phải làm dâu, mình như chim sổ lồng. Nay phải về thành ở với gia đình, mình rất lo và nuối tiếc đời sống ở chiến khu trong tình đồng đội đồng chí bình đẳng chân thành. Chiều hôm đó, trời nhá nhem tối, Anh Năm Thành tự bơi xuồng đến nhà tôi bên kia sông Đón tôi và Minh cùng dạo mát Anh Năm hỏi tâm tư của Minh trước công tác mới của tôi Phản ứng ban đầu của Minh là lặng im không nói gì Chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ Nhưng rồi cô ấy cũng thông suốt Khi anh Năm nói về những khó khăn của đặc khu Trước âm mưu đánh phá của công an và do thám địch Để đối phó lại Đòi hỏi ta phải có người trong ngành an ninh địch Người có trình độ Khả năng này hiện rất hiếm ở đặc khu Tuy có phần gượng ép Nhưng mình cũng chấp thuận nhiệm vụ mới Mình buồn Vì đi vào cuộc chiến đấu mới Của vợ chồng chúng tôi Cô ấy cảm thấy không yên tâm Tôi an ủi và động viên Minh Trong cuộc chiến đấu không cần sức Để giải phóng tổ quốc Về cá nhân tôi mà nói Nhất là ở khu vực Sài Gòn chợ lớn Chẳng có nơi nào bảo đảm được an toàn Đi vào cuộc chiến đấu Nên tập trung suy nghĩ về nhiệm vụ Ít bàn về sự thiệt hơn sống chết Chiều hôm sau Tôi có dịp gặp đồng chí Nguyễn Văn Cúc 10 Cúc Bí thư đặc khu ủy Tại văn phòng Anh Nam Thành Đây là lần đầu tôi gặp anh 10 Từ khi nhận nhiệm vụ ở đặc khu Tôi báo cáo kế hoạch vào thành Ổn định trong thành lâu dài Để bảo đảm an toàn Kế hoạch tiếp cận Trần Bá Thành Và thâm nhập vào công an địch Kế hoạch đảm bảo liên lạc Từ tôi đến thường vụ Đồng thời nghe đánh giá Của từng người trong nhóm Anh người hỏi tỉ mỉ Về quan hệ giữa tôi và Trần Bá Thành Anh ân cần trò chuyện Mỗi lời nói của anh đều nhẹ nhàng, sâu lắng Anh mời nhấn mạnh mấy ý mà tôi xem là kim chỉ nam cho quá trình hoạt động nội tuyến của mình Công tác sắp đến của tôi tuy vẫn là hoạt động tình báo Nhưng khó khăn phức tạp vì tự mình phải giải quyết mọi việc Kể cả việc bảo vệ an ninh vì phải đối đầu trực tiếp với địch Loại ác ôn chống đối cách mạng quyết liệt Chú ý tranh thủ Trần Bá Thành để có chỗ dựa, cho yêu cầu thâm nhập và hoạt động lâu dài, nhưng phải hết sức cảnh sát. Vào làm việc ở cơ quan an ninh địch khó tránh việc bị điều tra thẩm vấn. Phải tránh tuyệt đối, không tiết lộ về việc ở đặc khu Sài Gòn chợ lớn. Bất cứ tin tức dù nhỏ liên quan đến đặc khu đều nguy hiểm cho cách mạng. Tuyệt đối không tiết lộ bí mật về các chủ trương nghị quyết của đảng. Tuyệt đối không làm chỉ điểm cho các cuộc hành quân càn quét oanh tích của địch. Chiều 7 tháng 3 năm 1953, tôi được đãi bữa cơm thân mật nội bộ. Hôm sau, tôi lên đường để vào Sài Gòn. Tôi phải đến cửa ngõ Hậu Thanh, Đức Hòa trước 14 giờ. Sẽ có xe du lịch của gia đình lên đóng. Tại xóm nhà trên đường số 10 gần Bầu Trai, Đức Hòa. Anh ba như thơ cùng với danh Cần Vụ. Đưa tôi đi bằng xuồng, theo ngả vàng cỏ Tây, kênh bo bo kênh sáng, qua sông vàng cỏ Tây. Xuồng theo những kênh nhỏ ở xã Hậu Thành Bơi dưới rẳng cây mù u, nước trong xanh ngắt, Nhìn thấy cá nổi dưới sâu. Vợ tôi lên đến nơi, đón tôi đúng giờ. Tôi nhanh chóng thay một bộ âu phục rất sang Xe đón tôi là xe của anh Phát Anh của Minh Ngồi trên xe Lòng tôi suy nghĩ miên man Tôi thầm cảm ơn anh Phát Tấm lòng rộng lượng của anh Khi quên lỗi cũ của vợ chồng tôi Chịu khó, mạo hiểm Tự lái xe nhà đón tôi Uy tín lớn của kháng chiến đánh tây Để giành độc lập Khiến người ta quên hết những mối hờn nhỏ trong gia tộc. Tôi đã nhiều lần ra vào thành công tác, Nhưng không lần nào nhiều băn khoăn như lần này. Phút chốc đã vào đến Sài Gòn, Xe đưa tôi đi đến nhà dì bảy, Tôi ở tạm thời gian đầu. Nhiều bà con gia tộc đã tụ ở nhà dì tôi, Tuy ở trong hẹp, nhưng nhà loại sang cách đại lộ Trần Hưng Đạo khoảng 80m thuộc quận 2 để đón thăm tôi. Tôi nói rõ tôi về thành là để điều trị bệnh phổi. Lúc ấy tôi gầy ốm xanh xao. Tối hôm đó, chị ba tôi là vợ của Trần Bá Thành cùng các con đến nhà thăm tôi. Chị mời tôi đến nhà ăn cơm tối mai có xe nhà đón. Vợ chồng anh Trần Bá Thành tiếp đón một đứa em đi xa vắng hơn 7 năm mới gặp lại. Thái độ chân tình của chị ba tôi thân mật, thương mến. Chị lo lắng tỉ mỉ cho tôi như xưa. Anh Thành ít nói, giản dị, thăm hỏi sức khỏe tôi. Khi anh Thành đi nghỉ, chị ba tôi còn nói theo ý anh Thành, tôi nên đi điều trị cho khỏe mạnh, sau đó nên đi làm thủ tục để được hợp thức thì đi làm mới yên, không ai làm khó dễ và nên đến công an nam phần để làm thủ tục. Ở Sài Gòn còn có nhiều ngành an ninh khác, như phòng nhì cơ quan an ninh các loại của Pháp. Sức khỏe của tôi cũng nhanh chóng hồi phục. Ngày 20 tháng 3, tôi đến gặp anh Thành để nhờ giúp giải quyết thủ tục, hợp thức hóa tình trạng. Hầu sớm tìm công an việc làm, nuôi vợ con đang nheo nhóc Anh Thành hẹn tôi vào chỗ làm việc của anh Tới cổng nhà công an Nam Phần, đường Catina Nay là đường đồng khởi, sẽ có người đón để đưa vào làm thủ tục Thực chất là phải qua thẩm vấn Trở thành cán bộ hồi tránh Ngày 21 tháng 3 năm 1953, bắt đầu giai đoạn tôi bị thẩm vấn tại nhà công an và tôi phải trải qua 20 buổi thẩm vấn căng thẳng. Đến giữa tháng 4 năm 1953, tôi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp của một người dân lương thiện. Cuối tháng 5, tôi được thu vào làm việc ở nhà công an Nam Phần với tư cách là thư ký làm việc trong văn phòng đặc biệt chuyên theo dõi các báo cáo về đảng phái, tôn giáo trong vùng quốc gia. Giữa tháng 6 năm 1953, tôi cho Minh trở lại điểm hẹn ở xã Hữu Thành Đức Hòa, để móc nối liên lạc với anh như thơ, như đã quy định. Và báo cáo với đặc khu là tôi đã vào được mục tiêu, ổn định và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Tôi đã thành công bước đầu, bước thâm nhập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gio suốt quá trình hoạt động nội tuyến điều viên của tôi. 3 tháng này đối với tôi rất đặng nề và căng thẳng. Tôi phải tự xác định và phải tự giải quyết tư tưởng bản thân, không sĩ diện cá nhân, phải quên mình để thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao, để đóng thật đúng vai trò của một tên biến chất bỏ ngũ về hợp tác với địch, khởi đầu sự thẩm vấn của địch, khéo đóng vai để địch không nghi ngờ được trận này thì tôi mới tiếp tục công tác được ở địch hậu, mới đi sâu trong hàng ngũ địch. Nếu lời khai quá đơn giản, không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của tôi, địch phát hiện được thì hậu quả sẽ tai hại. Nhiệm vụ không hoàn thành, bản khẩu cung phải phù hợp với hồ sơ công an địch biết về tôi. Địch biết tôi là cán bộ chỉ huy tình báo cấp khu Cuộc đấu tranh ở hai chặng đường đầu này có ý nghĩa quyết định. Khó khăn nhất là tôi phải giải quyết tư tưởng cho phù hợp với vị trí công tác và cương vị mới, hoàn toàn trái ngược với bản chất của tôi. Về mặt tâm lý, tình cảm, khi nhận công tác mới, tôi chưa được chuẩn bị kỹ. Tôi hình dung còn giản đơn sự thay đổi của tôi về nhiệm vụ, vị trí, môi trường địa bàn, đối tượng công tác từ nhỏ Tôi rất căm thù công an mật thám địch vì chính chúng đã tra tấn dã man ba tôi đến tàn phế đến chết vì lao phổi. Nay tôi phải làm công an cho địch gần gũi thân mật với chúng. Tôi đi kháng chiến tìm được lẽ sống đầy vinh dự. Tôi rất tự hào về nghề nghiệp và cương vị kháng chiến của mình. Tôi rất căm ghét bọn chiêu hồi bỏ ngũ. Nay tôi phải đi qua cửa ngõ chiêu hồi. Tình cảm của tôi rất bộc trực thương ghét phần mình. Buổi đầu đi vào nhà công an nam phần, công an dẫn tôi vào gặp tên điều tra viên tại phòng có ghi biển phòng hội chánh. Tôi bị sốc. Hôm đó, tôi xin phép tên công an đi về vì quá mệt mỏi. Về đến nhà, vào phòng riêng, tôi ôm mặt khóc và cảm thấy nhục nhã. Tôi muốn bỏ cuộc, trở ra chiến khu cho yên thân, yên ổn tâm hồn. Hôm ấy Chính Minh lại động viên tôi Anh 10, tức 10 Cúc Và anh 5, năm Thành Giao nhiệm vụ anh đã nhận Mới vào trận Anh đã bỏ chạy Nên kiên nhẫn vượt khó khăn Anh là cán bộ kháng chiến Cán bộ phụ trách tình báo Ai cũng biết Nếu không qua ngã hồi tránh Làm sao quốc gia họ nhận anh vào làm việc Ở cơ quan thường cũng không được Chứ nói vào làm ở cơ quan an ninh Tôi phải nghỉ mấy ngày để ổn định tư tưởng, lấy lại tinh thần, rồi trở lại nha công an, chấp nhận đương đầu cuộc thẩm vấn, chấp nhận để công an lấy khẩu cung với tư cách là hồi viên. Lúc ở chiến khu, trước bao nhiêu thử thách tôi không bao giờ chán nản, vào đây tôi cảm thấy cô độc, phải qua thử thách cay nghiệt, tôi phải phấn đấu giải quyết tư tưởng cho mình và yên tâm Sau khi tìm được lối thoả đáng giải quyết tư tưởng để yên tâm với việc mới, đối đầu với nghịch cảnh là khó khăn nhất, phức tạp nhất. Tôi lại phải nghĩ đến nhiệm vụ của tôi, nếu hoàn thành sẽ bảo vệ được tổ chức, hạn chế tổn thất cho cách mạng. Phòng thẩm vấn tôi ở gần phòng điều tra Việt Minh bị bắt, Nhiều khi nghe đồng đội mình bị tra tấn bằng cực hình, tiếng la hét dội vào tận tim khiến tôi sót sa rầm rập rất nhiều. Tôi tự nhủ, mình phải cố gắng vượt lên, biến nó thành cầm thủ để làm tốt nhiệm vụ. Kẻ thẩm vấn tôi tên là Trần Xuân Hiến, có trình độ văn hóa nguyên là cán bộ quân báo thừa thiên đầu hàng địch tại Huế, được tướng Mai Hữu Xuân trưởng công an đưa về Sài Gòn sử dụng. Tên Hiến có trình độ chính trị, hoạt động trong ngành quân báo của ta Nó là loại phản bội ác ôn Muốn lập công Biết phương pháp thẩm vấn Hắn có một chương trình điều tra tỉ mỉ Hắn hỏi từng điểm một Hỏi tới đâu, ghi tới đó Hắn biết tôi có bà con gần gũi Với xếp nó Nên chưa dám phách lối Phức tạp nhất là nói cách nào Để hắn chấp nhận Và không nghi ngờ Để không có gì tố cáo với tướng Mai Hữu Xuân Do tác động của chị ba tôi Trong mấy ngày đầu thẩm vấn, chị ba cho tôi đọc hồ sơ của tôi được lưu trữ ở nhà công an dưới tên Phạm Duy Hoàng và Nguyễn Văn Khiêm. Tuy không chi tiết, nhưng với hồ sơ này, công an Ngụy đã biết tương đối quá trình chính trị từ khi tôi tham gia kháng chiến đến lúc tôi làm phó khoa mật vụ khu 7. Tôi phải tính toán thật kỹ, không để sơ xuất dù rất nhỏ. Tôi nêu lý do thuộc thành phần tiểu tư sản, loại không được tin cậy, bị giáng chính nên bất mãn, bỏ ngũ trốn về thành. Sau trận báo năm thìn 1952, đời sống ở chiến khu bị đói kém, cũng nhiều người ra đầu hàng. Tôi đang công tác ở quân báo Nam Bộ, được cho đi an dưỡng ở Đồng Tháp 10 và tôi bỏ ngũ trốn về Sài Gòn. Tôi bị tên hiến cật vấn nhiều nhất chung quanh tổ chức mật nội thành của quân báo qua các thời kỳ tôi phụ trách. Tôi chống chế quân báo chủ yếu làm trinh sát, không có tổ chức nội thành. Hắn không tin. Tôi cáo bệnh và nhờ chị Ba tôi đi kháng chiến, công tác văn phòng ở chiến khu. Tôi có biết ai ở Sài Gòn đâu mà khai báo. Vu cáo bảy bà, gây oán và thất đức. Nếu tôi bị khó dễ Tôi sẽ bỏ về quê nhà Sống mai danh ẩn tích Để tránh mọi phiền muộn Không rõ Chị ba tôi nói với chồng ra sao Mà tên điều tra viên Không hỏi tôi về vấn đề này nữa Phòng nhì không quân Pháp Liên hệ với nhà công an Mượn tôi qua khai thác Tôi từ chối không đi Với lý lẽ Tôi đi kháng chiến chống Pháp Tôi về hợp tác với quốc gia Không làm chỉ điểm cho Pháp Tôi cũng nói thông qua chị ba tôi Với tên Hiến Tôi viện cớ bị ốm không đi được Trần Bá Thành trả lời Với bọn hai bê Pháp rằng Nhà công an Nam Phần còn đang khai thác tôi Giữ bí mật tôi Nên không cho mượn Qua cuộc thẩm vấn Tôi đã vượt qua được cuộc đấu tranh Trực diện quyết liệt đầu tiên Tôi cung cấp cho địch một bảng cung Về quá trình tôi tham gia kháng chiến Để chúng có thể chấp nhận Bản cung này còn có giá trị triệt tiêu những lời đồn đại tố cáo của những tên đầu hàng phản bội. Lúc sau này tôi đã làm việc và có vị trí trong công an địch. Thâm nhập vào hàng ngũ địch để hoạt động nội tuyến làm điệp viên bằng trà hàng là phương pháp tình báo rất khó, phải đầu tư nhiều, sơ hở địch không tin là thất bại với các hậu quả tai hại. Đây Là con đường thâm nhập tình báo nhanh nhất Để chui vào hàng ngũ địch Đem lại hiệu quả tích cực Với những điều kiện rất khe khắt Đòi hỏi chấp nhận những hy sinh mất mát Nếu chuẩn bị không kỹ Dễ bị lộ Thì mất mạng như chơi Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Có một sự tích từ mai ý của nước Ngụy Đưa một tên tướng là Trịnh Văn Trá hàng chạy sang nước Thục Để củng cố kế hoạch trá hàng Từ Mã Ý cho một tên tướng khác ra trận, kêu đích danh viên tướng đầu hàng ra đánh. Quân sư ra các lượng nước thục, lên thành quan sát trận giao chiến. Không đầy một hiệp, tướng Trịnh Văn Sách đầu tướng Ngụy đem về nộp. Gia Cát Lượng liền phát hiện kế hoạch trá hàng này của Từ Mã Ý. Từ Mã Ý đưa một tướng giả để Trịnh Văn chém đầu, củng cố uy tín của nó khi mới về đầu hàng. Không phù hợp Với tâm lý của người chỉ huy, tức giận tên phản bội, phải đưa một tướng giỏi để trị tội nó. Nếu giỏi thì không bị giết quá nhanh, không đầy một hiệp. Kế hoạch trá hàng hoàn toàn bị lộ, trịnh văn bị lật tẩy và bị trừng trị đích đáng. Trong toàn bộ kế hoạch thâm nhập bằng trá hàng, bàn khai cung của tình báo viên với địch là sự tiếp xúc ban đầu của chúng, ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu trong bản khai cung có vài hạt sạm, có điểm gì không hợp lý, có đoạn nào đó địch thẩm tra không chính xác, kế hoạch sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Sự thành công bước đầu của tôi có nhiều nguyên nhân, nhưng trực tiếp có vai trò của chị ba tôi tác động tới chồng là Trần Bá Thành. Chính sự giúp đỡ này đã khắc phục những thiếu sót chết người trong quá trình chuẩn bị. Sau khi đã thẩm vấn ở nhà công an Nam Phần, đó hoàn tất các thủ tục để có đời sống hợp pháp ở Sài Gòn. Tôi lấy được thẻ căn cước cá nhân. Chủ đích của tôi là tìm cách vào làm việc ở nhà công an Nam Phần trực tiếp với Trần Bá Thành. Thực hiện được việc đó, tôi mới đạt được mục tiêu của trên quy định. Chỉ có Trần Bá Thành ủng hộ mới đạt được. Tôi phải tranh thủ sự đồng tình của chị Ba Và dì cậu tôi Chị ba và các người thân bên ngoại tôi Không muốn tôi vào làm việc ở nhà công an Vì sợ mang tiếng xấu Chị ba hứa sẽ xuất tiền để tôi kinh doanh làm ăn Mở trường dạy học Hoặc mở tiệm buôn bán Tôi thuyết phục dì và cậu tôi Là hai người có lời nói có trọng lượng Đối với chị ba tôi Tôi về thành Dù sao cũng có tiếng tâm Là cán bộ Việt Minh Sống bên ngoài dễ bị uy hiếp, các cơ quan an ninh đến làm khó dễ, pha làm công an kiếm cơm mà được yên thân. Biết chị Ba và anh Thành đồng ý để tôi vào làm ở nhà công an. Tôi nói riêng với chị Ba là tôi thích làm ở văn phòng, tôi không thích làm chuyện đụng chạm. Ý tôi muốn tránh vào cơ quan thẩm vấn hoặc các cơ quan mật vụ điều tra bắt bớ. Ở văn phòng Tôi phát huy sở trường của tôi là viết lách như một thư ký văn phòng, vị trí thuận tiện để thu thập tình báo. Tôi bắt đầu làm công tác tình báo một cách trực tiếp và đúng theo nghĩa của nó. Khác với giai đoạn trước, làm tình báo ở các khâu huấn luyện, nghiên cứu địch tình, hướng dẫn chỉ đạo, công tác nội bộ cơ quan. Nói chung là công tác tuyến sau. Bây giờ tôi mới đi công tác thực tế. Đối đầu trực tiếp với kẻ thù Lần đi công tác thực tế đầu tiên Lại đánh vào một mục tiêu rất phản động Rất cứng Ý thức chống đối cách mạng Rất quyết liệt Việc xây dựng lực lượng mật Trong các tổ chức địch Cơ quan tình báo ta Gần như nghiêm cấm xây dựng tình báo Trong các cơ quan an ninh địch Như công an, mật thám 2B an ninh quân đội Cơ quan tình báo địch Vì lý do tính chất phản động nguy hiểm của nó Có thể tác động đến người của ta, vì địch ở đây cảnh giác đề phòng cao, người của ta dễ bị phát hiện, ta khó kiểm soát, đánh giá, tin tưởng. Đây là quan điểm cần được trao đổi rút kinh nghiệm. Giai đoạn tôi đi công tác đặc biệt từ năm 1953 đến cuối năm 1962, trong thời kỳ cách mạng rất sôi nổi ở nước ta, có những thay đổi lớn. Có Hiệp định Sơn Ever 1954, miền Bắc được giải phóng, miền Nam trong tay đế quốc và tay sai. Ở miền Nam, phong trào cách mạng diễn ra sôi nổi, quyết liệt, phức tạp, từ đấu tranh vũ trang lúc trước Hiệp định Sơn Ever, chuyển sang đấu tranh chính trị, sau khi chuyển quân tập kết và điều lắng. Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu, cơ quan lãnh đạo của Đảng lúc núp vào dân các vùng đô thị. Vùng đông dân cư lúc chuyển vào vùng nông thôn sâu, vùng biên giới, kể cả dựa vào nước Campuchia trung lập. Năm 1959, bắt đầu phong trào đồng khởi ở Biên Che, đó là lúc cả miền Nam đứng lên sử dụng đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang nhằm mục tiêu giải phóng miền Nam. Lúc tôi mới vào cơ quan địch, còn Pháp và tay sai do Đại cai quản. Sau hiệp định Geneva, Mỹ hất cẳng Pháp, địch điều chỉnh nhân sự, chấn chỉnh bộ máy ngụy quyền cho phù hợp với chủ mới. Sau năm 1954, lực lượng quân sự của ta tập kết, không còn tổ chức như lúc chiến tranh. Tôi được chuyển qua phục vụ Ban địch tình xứ ủy. Lúc đó, Ban địch tình và binh vận nhập làm một. Sau năm 1958, hai cơ quan địch tình và binh vận tách ra hoạt động rẽ. Tôi làm việc với ban địch tình xứ ủy. Tôi hoạt động nội tuyến trong cơ quan công an địch, chủ yếu là cơ quan nghiên cứu của địch, nơi tập trung tin tức tài liệu, cấp phòng trực thuộc nha công an Nam Phần và cấp tổng giám đốc công an cảnh sát toàn quốc. Có thời gian ngắn tôi công tác ở an ninh quân đội 1955. Tôi hoạt động tình báo đi sâu trong giai đoạn địch có nhiều thay đổi biến động. Về ta, Cơ quan lãnh đạo của Đảng nói chung và cơ quan lãnh đạo trực tiếp tôi cũng có nhiều thay đổi. Do yêu cầu nhiệm vụ và do cán bộ phụ trách có người bị địch bắt. Địch đánh phá ta rất quyết liệt. Tổ chức của ta vỡ hàng loạt. Nhiều nơi bị vỡ trắng tay. Tình hình tư tưởng diễn biến căng thẳng suốt thời kỳ cách mạng đen tối này. Làm việc trong cơ quan an ninh ngụy Cuối năm 1953, Quân Pháp bị căng kéo trên khắp các chiến trường Việt Nam và bị tổn thất nặng nề ở các mặt trận Đồng bằng Bắc Bộ, mặt trận Trung Bộ, Tây Nguyên, mặt trận Lào và Nam Bộ. Từ đầu năm 1954, địch bị thu hút vào vùng Điện Biên Phủ, bị vây hãm và toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Pháp ở đây bị tiêu diệt, dẫn đến hội nghị Geneva. Mỹ bắt đầu can thiệp công khai vào miền Nam. Đưa Ngô Đình Diệm về Sài Gòn lên làm Tổng thống thay Bảo Đại bằng cuộc trưng cầu dân ý, có cuộc tranh chấp quyết liệt giữa các thế lực thân Pháp và thân Mỹ trong các đảng phái, tôn giáo để giành quyền lực khi Pháp rút quân khỏi miền Nam và nhường chỗ cho Mỹ. Tình hình Sài Gòn sôi sụp quyết liệt, các thế lực thân Pháp như Hòa Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên, một bộ phận Thiên Chúa Giáo, Việt Nam Phục quốc hội và Việt Nam Quốc dân Đảng tập hợp lại với chiêu bài mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia để tìm cách ngăn chặn diệm phát triển thực lực. Bảy Viễn có lực lượng vũ trang bố trí chung quanh và trong Sài Gòn làm áp lực buộc diệm phải trao ngành công an cảnh sát ở Sài Gòn cho Bình Xuyên lãnh đạo để bảo vệ các sòng bạc đại thế giới và xóm Bình Khang ở chợ lớn. Bình Xuyên Lấy tiền thuế của hai cơ sở này Nuôi lực lượng của mình Bảy viễn đưa lại văn sang Và lại hứa tài Với lực lượng công an xung phong Qua nắm công an cảnh sát Ở Sài Gòn chợ lớn Đại tá Mai Hữu Xuân Và trung tá Trần Bá Thành Giúp một số công an cảnh sát Tay chân trung thành Tăng cường cho an ninh quân đội Trần Bá Thành được đề bạt lên đại tá Mai Hữu Xuân lên thiếu tướng phụ trách tổng giám đốc an ninh quân đội. An ninh quân đội với lực lượng công an làm nòng cốt trở thành lực lượng tin cậy của Ngô Đình Diệm lúc mới chấp chính bảo vệ dinh của Diệm và sự đi lại của Diệm. Ngày 30 tháng 3 năm 1955, quân đội của Diệm đã loại lực lượng vũ trang của Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn và đẩy lùi đến rừng Sác. An ninh quân đội của Xuân Thành Chiếm lại trụ sở công an cảnh sát Đô Thành, cơ sở công an đường Catina. Trong thời gian hơn một năm, tôi làm việc trực tiếp với đặc khu Sài Gòn chợ lớn. Nhóm của tôi, công minh làm giao liên đặc biệt. Trực tiếp như đồng chí Như Thơ, vừa là cán bộ truyền đạt chỉ thị của trên cho tôi. Anh cán bộ giao liên này từng bước di chuyển vào Sài Gòn. Bước đầu ở thị trấn Đức Hòa trong một tròi dữ ruộng. Sau hiệp định Geneva, anh về ở nhà người em gái thứ năm ở khu Nguyễn Tri Phương. Minh đi liên lạc mỗi tuần một lần để mang báo cáo đến anh Như Thơ. Tôi đến gặp anh Như Thơ một tháng một lần, cũng là ngày sinh hoạt đảng. Địa điểm liên lạc tùy anh Như Thơ bố trí, thuận tiện đi lại cho tôi và bảo đảm an toàn cho anh Như Thơ. Tháng 6 năm 1953, tôi vào làm việc. Tại văn phòng đặc biệt của nhà công an Nam Phần Trụ sở đặt tại đường Catina Văn phòng này chỉ có Trần Văn Hiến và tôi làm việc theo chỉ thị của Giám đốc Đại tá Trần Bá Thành Tôi được phân công, nghiên cứu các báo cáo hồ sơ về đảng phái tôn giáo ở miền Nam Viết thành báo cáo trình lên Giám đốc Tin tức báo cáo về loại này do các cơ quan hoạt vụ của công an gửi về nhà Nhà công an năm phần có tổ chức phân cục 1 là nơi tập trung tin tức, báo cáo về chính trị, phòng khố để lưu trữ các tài liệu, báo cáo. Phân cục 2 giải quyết giấy tờ xuất cảnh. Phòng điều tra thẩm vấn tù nhân và giam giữ. Cơ quan hoạt vụ có đặc cảnh miền Đông, tỷ đặc cảnh gia đình. Ngoài ra còn có các chi đội tình báo. Văn phòng đặc biệt sau đó nhập vào phân cục 1 do Bùi Văn Nhu làm chủ sự Khi lực lượng công an xung phong của Bình Xuyên đến tiếp quản công an cảnh sát Đô Thành tôi theo Trần Bá Thành biệt phái qua an ninh quân đội tôi được phiên cấp thiếu ý giả định và làm việc tại phân cuộc chính trị phòng Việt Minh là cơ quan theo dõi hoạt động của cán bộ ta ngoài ra còn có phòng đảng phái tôn giáo và nghiệp đoàn phân cuộc phản giãn để theo dõi những tổ chức cá nhân nghi vấn là Việt Minh trong quân đội, bố trí lưới phản gián nội bộ quân đội. Hoạt động bên ngoài có các đội hoạt vụ tập trung theo dõi lực lượng bình xuyên ở Sài Gòn và ngoại ô. Các tổ chức tình báo này do Trần Bá thành đưa qua từ công an. Chỉ huy trực tiếp có thiếu uy lễ, thiếu ý thiệt khi nhóm Xuân thành trở lại nắm ngành cảnh sát công an. Đầu tháng 4 năm 1955, tôi làm việc tại Phân Cuộc 1, Nhà Công An Nam Phần Phụ tá cho Bùi Văn Nhu, trưởng Phân Cuộc Giai đoạn được biệt phái qua an ninh quân đội và trở về Nhà Công An Nam Phần Giúp tôi nâng vị trí từ bình phong, xóa một bước lý lịch chính trị của tôi Trước mắt những tên công an, tôi là thành phần của đoàn quân chiến thắng Quân đội Sài Gòn đánh thắng Bình Xuyên trở về. Tôi có cách xử trí để chinh phục cảm tình với Bùi Văn Nhu, chủ sự phân cuộc một. Tôi cảm thấy chưa đủ an toàn bề thế để xuất đầu lộ diện, gợi nên sự tò mò ghen tị của các sĩ quan công an. Tôi muốn núp theo Bùi Văn Nhu để hoạt động. Khi phe của Trần Bá Thành trở lại nắm công an, Bùi Văn Nhu rất mặc cảm vì tội hợp tác với Bình Duyên Những cuộc hội họp đầu tiên trong nhà công an do Trần Bá thành chủ trì, nhu không được dự. Mỗi lần đi họp về, tôi báo cáo lại rất tỉ mỉ cho nhu nghe, vẫn giữ thái độ của cấp dưới đối với cấp trên. Dần dần, thành sử dụng lại và đối xử tốt với Bùi Văn Nhu như trước kia. Nhu cảm kích tôi qua việc làm này. Tôi chú ý tạo bình phong dự bị và chỗ dựa này rất có giá trị đối với hoạt động bí mật lâu dài của tôi. Trong ngành công an địch khi chỗ dựa Trần Bá Thành mất tác dụng do thời cuộc 18 tháng tôi công tác tại Nga Công an sống trong xào h Quân Thù tình hình tư tưởng của tôi Tuy đã ổn định với nhiệm vụ mới nhưng từng lúc cũng có xảy ra lo lắng những lúc Đức liên lạc với đặc khu sau hiệp định senever 1954 có sự thay đổi tổ chức của kháng chiến ở miền Nam Tôi nôn nóng tìm một việc làm khác như xây dựng và chỉ đạo cơ sở như tôi đã làm trước kia. Tôi tìm lại cán bộ cơ sở cũ như hai người bạn nối khố làm tình báo, anh Sáu Hiệp và Sáu Bá. Các cơ sở là học viên lớp võ bị số 5 cơ sở cũ như đồng chí Bùi Hiển ở ga xe lửa Sài Gòn. Tôi cũng đã đưa vợ con về ở trên miếng đất ở chợ đồn Biên Hòa, miếng đất. Của gia đình chị Thanh, Huỳnh Ngọc Nữ, nhân viên văn phòng quân báo, vợ anh Hoàng Trương, trưởng quân báo khu Sài Gòn chợ Lớn, năm 50-51. Lúc mất sự chỉ đạo của đặc khu ủy tôi rất lo, nhưng sau cùng do xác định được nên tôi đứng vững và tiếp tục đi làm. Tuy nhiên không phải dễ dàng tạo được vị trí trong hàng ngũ địch. Quan trọng nhất là phục vụ được cho trên về tình báo. Với những tin tức tài liệu lấy từ trong nội bộ địch Phải bảo vệ bí mật để hoạt động lâu dài Quá trình hoạt động nội tuyến Người cán bộ có nhiệt tình nếu vì lý do gì đó Mà tổ chức không giữ được liên lạc trong thời gian dài Trong lúc tình hình diễn biến sôi động Tình báo viên dễ có thái độ nôn nóng và hành động hấp tấp Vi phạm nguyên tắc bí mật Có hại về sau như tìm cách liên lạc qua cơ quan bạn Hoặc thay đổi nhiệm vụ Đây là trạng thái tâm lý Cần cảnh giác trước Cho cán bộ mật Và nên có cách khắc phục thích hợp Không nên để kéo dài Những cuộc họp chi bộ hàng tháng Tuy chỉ với ba đồng chí Đối với tôi ấm áp vô cùng Giúp tôi khẳng định được Vị trí của mình Như Thơ là một đồng chí lớn tuổi hơn tôi Chấp hành chỉ thị của trên Sống đơn độc một mình Trong một tròi ruộng Để chờ chuyển liên lạc Anh bền bỉ làm nhiệm vụ Đơn điệu và nguy hiểm Tôi dù sao Vẫn có Minh vợ tôi Luôn ở gần Bộ ba chúng tôi học chi bộ Động viên nhau Và cũng tự động viên bản thân mình Trong thời gian 18 tháng Công việc chính của tôi Là xóa dấu vết Củng cố vị trí bình phong Thâm nhập vào cơ quan địch Để làm tình báo lâu dài Từ một cán bộ cách mạng, sống thoát ly, phụ trách cơ quan quân báo đặc khu, tôi lột xác vào làm việc trong cơ quan công an Nam Phần, là cơ quan trọng yếu về an ninh của địch, là cơ quan đánh phá trực tiếp cách mạng. Tôi tranh thủ được biến cố Bình Xuyên, tiếp cận công an cảnh sát Sài Gòn để nâng vị trí bình phong của mình cao hơn, xóa sạch hơn, dấu vết cũ. Tôi có vị trí là một công chức chính ngạch, Có điều kiện hành chính để phụ trách chức vụ cao hơn trong cơ quan địch Do nôn nóng công việc và không quán triệt phương châm lâu dài Tôi đã lẩn tránh đi học lớp đào tạo sĩ quan thủ đức Sĩ quan chính thức là điều kiện cần thiết cho Bình Phong Rất tiếc tôi đã bỏ qua một dịp may để đi sâu trèo cao Tôi tranh thủ được sự tín nhiệm của Trần Bá Thành là giám đốc công an Nam Phần Và Bùi Văn Nhu là sĩ quan công an Có triển vọng phát triển trong công an Ở cương vị chỉ huy Những điều kiện bên trong và bên ngoài Rất thuận lợi cho bước tiếp theo của tôi Nằm trong hàng ngũ địch Lúc mới vào công an Tôi làm thư ký tại văn phòng đặc biệt Chuyên trách theo dõi các đảng phái Và giáo phái ở Sài Gòn Báo cáo của tôi gửi về đặc khu Chủ yếu là những tin tức, tài liệu Về hoạt động của các nhóm giáo phái Của mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia Tình hình các giáo phái Khi diệm về nước Mâu thuẫn giữa các thế lực Thân Pháp và thân Mỹ Tổ chức và hoạt động của Tướng Hinh Trần Đình Lang Và các sĩ quan trung cao cấp Trong quân đội Sài Gòn chống diệm Tổ chức và hoạt động Của Bình Xuyên, Hòa Hào và Cao Đài Phạm Công tác Về quân sự, chính trị, kinh tế Qua an ninh quân đội Tôi gửi về đặc khu những tin tức địch phát hiện về ta. Nguồn tin là những mật báo viên công an, những tên đầu hàng phản bội, phát hiện cán bộ đảng viên ta điều lắng ở các xã ven đô ở Nội Thành, các tỉnh miền Đông. Cuối năm 1954, nhóm tôi đứt liên lạc với đặc khu, anh Như Thơ và anh Nam vào chiến khu học chính trị. Nhiều người được lệnh tập kết, kể cả anh Trung, Hà. Trợ lý của quân báo nằm bên cạnh thường vụ đặc khu để theo dõi nhóm của tôi. Như Thơ và Nam ở lại Sài Gòn để hoạt động bí mật. Tôi và Minh vì lý do an toàn không về học được. Đường liên lạc theo hướng cũ bãi bỏ. Anh Như Thơ sau một chuyến liên lạc bị đứt phải tìm cách khắc phục để truyền báo cáo. Nhờ đồng chí bí thư quận ủy Phú Nhuận lúc bấy giờ kéo dài như vậy gần 3 tháng biết làm như vậy vi phạm nguyên tắc nhưng không thể nằm chờ. Từ khi về thành, tôi thường rời nhà. Sau mấy tháng đầu ở tạm nhà 7 để tránh địch theo dõi, tôi rời về ở gần cầu chữ Y, nhà cất dọc mé sông Sài Gòn khu chợ quán, mở tiệm bán cà phê. Vợ chồng tôi về chung để sớm hôm giúp đỡ má tôi. Xảy ra biến cố Bình xuyên, tôi làm việc ở sở công an nhà ở khu vực đó không tiện, mình hàng tháng phải xa nhà đi liên lạc. Thỉnh thoảng anh Ba Như Thơ liên lạc của Đạc Khu đến gặp tôi tại nhà. Mong muốn có chỗ ở riêng, tôi dời về khu vườn chuối, quận 3 Sài Gòn. Tôi rất thương má, trở lại cảnh sống cô đơn. Tôi về thành chưa gần vúi má được bao nhiêu ngày, nay lại đi ở chỗ khác. Ở chợ vườn chuối khoảng 3 tháng Tôi lại rời nhà đưa vợ con đến cư ngụ ở nhà ba má chị Thanh tại chợ đồn Biên Hòa. Chủ nhật cuối tuần tôi về thăm vợ con. Tại nhà ở chợ đồn Biên Hòa, một buổi chiều chủ nhật, anh Ngọc đột nhiên đến thăm tôi và Minh. Chúng tôi biết nhau lúc ở chiến khu. Anh Ngọc là học viên tình báo võ bị số 5, là nhân viên khoa mật vụ khu 7 cán bộ quân báo Nam Bộ ở Dương Minh Châu. Anh nói riêng với tôi là anh Hoàng Minh Đảo hẹn gặp tôi tối thứ hai lúc 19 giờ tại nhà anh Như Thơ ở Chí Hòa. Nhà này của người anh thứ hai của anh Như Thơ. Anh là đội mã tà quận 2 có cảm tình với cách mạng. Gặp anh Ngọc tôi rất mừng vì nhóm chúng tôi đứt liên lạc với tổ chức 3 tháng nay, báo cáo phải gửi qua quận ủy Phú Nhuận. Tình hình cả nước đang sôi sụp, tin tức có nhiều mà không biết làm sao báo cáo và không nắm được nhu cầu mới. Hôm sau, đúng giờ tôi đến nhà anh Như Thơ, một căn nhà ngói khang trang trong một ngõ hẻm khu vực Chí Hòa. Anh Hoàng Minh Đạo đã có mặt ở đó với anh Như Thơ và anh Ngọc. Anh Đạo vóc dáng như xưa, gầy, ốm, đen, tiếng nói ồn ào, rất to và vang. Gặp chúng tôi anh rất mừng. Làm xong nhiệm vụ móc liên lạc, anh Ngọc lặng lẽ rút đi để chúng tôi làm việc cùng với anh Đạo. Anh Đạo thay mặt tổ chức đến gặp chúng tôi để kiểm điểm đánh giá công tác đã qua và phổ biến tình hình nhiệm vụ mới. Anh kể, khi được thường vụ đặc khu, thông báo kế hoạch tôi vào thành công tác, thâm nhập vào công an dựa vào người anh rể là Trần Bá Thành. Nam Bộ không đồng ý kế hoạch thâm nhập của tôi do đặc khu chủ trương đề nghị ngưng triển khai họ sẽ cho người xuống để trao đổi lạ đặc khu trả lời lệnh của Nam Bộ tới trễ nên Hoàng tên tôi đã vào thành và đang triển khai kế hoạch thâm nhập đặc khu không thể thay đổi được anh Đảo biểu dương nhóm chúng tôi đã sớm ổn định và trong thời gian ngắn tôi đã thâm nhập vào cơ quan địch giữ được liên lạc với đặc khu Và gửi nhiều báo cáo có giá trị Anh nói Các đồng chí làm rất tốt nhiệm vụ Các đồng chí rất giỏi Anh đào còn nói thêm Về trường hợp của tôi Vào làm việc trong nhà công an Bằng con đường trá hàng Một công tác rất nguy hiểm, phức tạp Và quá phiêu liêu Rất may là mọi việc đều qua Nếu bị vấp Hậu quả sẽ khôn lường Anh phổ biến rằng Tổ chúng tôi sẽ chuyển công tác khác Không còn trực thuộc khu ủy Sài Gòn chợ lớn nữa, tôi và Minh sẽ làm việc với anh Đảo trực tiếp với Ban Binh Vận Địch tỉnh xứ Ủy. Anh Như Thơ và Nam sẽ được bố trí công tác khác. Sau này tôi mới biết anh Như Thơ làm việc với anh Nguyễn Ngọc Lộc, cán bộ quân sự của khu ủy Sài Gòn. Nam, em tôi, chuyển qua liên tri học sinh, sinh viên Sài Gòn. Tôi và Minh trực thuộc xứ Ủy. Anh Như Thơ và Nam tiếp tục ở lại trong hệ thống của khu ủy Sài Gòn chợ lớn. Qua lời phát biểu của anh Đảo tôi rất mừng vì được tổ chức biểu dương kết quả chúng tôi đạt được, thông cảm với khó khăn của chúng tôi, làm tình báo, công tác đơn tuyến. Lời cấp trên đánh giá tốt thành quả của mình, giọng nói nghe ấm áp thân mật làm sao, có giá trị động viên rất cao. Tôi phấn khởi. Khi được làm việc với một hệ thống tổ chức ổn định phù hợp với ngành nghề trực tiếp với anh Hoàng Minh Đảo là người chỉ huy giỏi về tình báo biết tôi và tin tôi tôi rất cảm ơn lòng tốt của anh khi lo nghĩ đến sự an toàn của tôi và sinh mạng chính trị của tôi lúc đó tôi đánh giá anh Đ quá lo xa làm gì trong Đảng lại có những sự đánh giá sai quá đáng như vậy cố gắng Làm cho được việc thì sẽ ổn cả. Lúc này mà không tập trung mọi nỗ lực để làm, chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, mà cứ tính toán thiệt hơn, danh lợi, tiền đồ thì mất thời cơ. Cứ làm cho được việc. Sau này giải phóng rồi, nếu tổ chức không thông cảm, cho làm dân cũng được. Tôi suy nghĩ quá giảng đơn. Anh Đạo sâu sắc hơn tôi nhiều vì anh am hiểu về đảng Về hệ thống ngành nhiều hơn tôi Tôi không mấy quan tâm Đến lời nói này của anh Nên không có gì phải lo Đã đi vào cuộc chiến đấu Tôi đã ở trên bệ phóng Đã đi vào mục tiêu Mọi suy nghĩ cho cá nhân đều không có lợi Chỉ cần sốc tới Làm tin tổ chức Tin đàn Làm việc ở nhà công an Nam Phần Với sự xuất hiện của anh Hoàng Minh Đạo Tôi về làm việc trực tiếp với xứ ủy, mở ra thời kỳ mới, hoạt động tình báo của mình, thời kỳ sôi nổi nhất, đem lại hiệu quả cao, và tôi cũng được thử thách nhiều nhất. Với vị trí ổn định trong hàng ngũ địch, tôi có điều kiện thu thập tin có giá trị, phục vụ đúng yêu cầu của đảng. Tôi được chỉ đạo trực tiếp của đồng chí thường vụ xứ ủy và các đồng chí cán bộ có trình độ chính trị. Có kinh nghiệm công tác địch hậu, am hiểu tình hình. Các anh tiếp cận tôi thường xuyên để thu thập báo cáo và chỉ thị công tác. Làm tình báo không có gì sung sướng bằng việc được làm việc với cấp ủy cấp cao, vừa chỉ đạo công tác vừa động viên và phát huy năng lực sáng tạo của tình báo viên. Các báo cáo tình báo được sử dụng ngay và có hiệu quả cụ thể. Khoảng thời gian 3 năm rưỡi nói trên, tôi làm việc kế tiếp với các anh Phan Văn Đáng, tức hai Phan, hai Đáng, Thường vụ xứ ủy phụ trách binh vận, anh Hoàng Minh Đảo, anh Ba Bá và anh 6 đều là cán bộ chủ chốt của ban binh vận xứ ủy. Tôi trình bày một số tình hình địch có liên quan đến nhiệm vụ và hoàn cảnh công tác của mình. Đồng bào miền Nam hưởng thành quả thắng lợi của hiệp định Geneva Không được mấy ngày, không khí hòa bình chưa kịp hàn gắn vết thương chiến tranh để sửa lại nhà cửa, tu bổ ruộng vườn, thì địch đã triển khai kế hoạch khủng bố. Chúng làm có hệ thống đối với người kháng chiến cũ và gia đình cách mạng ở miền Nam. Mỹ Diệm bắt đầu củng cố lại quân đội quốc gia, loại trừ những tay chân của Pháp như đưa tướng Nguyễn Văn Hình đi Pháp không cho về sử dụng đám tay sai mới để nắm quân đổi như tướng Trần Văn Đôn, Thái Quang Hoàng, Đỗ Cao Chí. Mai Hữu Xuân sớm chuyển hướng tận tụy phục vụ Diệm để mong Diệm tin cậy. Nhưng vì hắn gốc gác của phòng hai pháp mà nắm ngành an ninh nên Diệm Nu vẫn dè dặt sử dụng, kể cả những sĩ quan công an thân cận của hắn. Sau khi củng cố ngụy quân và ngụy quyền, Diệm triển khai kế hoạch tiêu diệt giáo phái với các kế hoạch hành quân đánh Bình Xuyên tháng 3 năm55 chiến dịch Tho Ngọc Hầu càn quét các vùng đồng tháp người chúng kết hợp đánh giáo phái với việc truy tìm tổ chức và cơ sở của Việt Minh kế hoạch dụ hàng 3 cụt do phó Tổ thống Nguyễn Ngọc Thơ tổ chức có kết quả Diệm hành quyết Lê Quang Vinh tức 3 cụt tại Cần Thơ Vào ngày 13 tháng 7 năm 1956, ở các đô thị, nhiều tổ chức công an mật vụ được thành lập để đánh phá cách mạng, nhằm đánh chắp gốc cán bộ đảng viên quần chúng có cảm tình với kháng chiến. Cán bộ đảng viên của ta đang điều lắng tại các vùng đông dân để dân bao bọc che chở, nhất là các đô thị như Sài Gòn, Huế, Cần Thơ. Nhà công an Nam Phần với các tổ chức công an tình báo, như ty đặc cảnh miền Đông, ty đặc cảnh Gia Định, ti công an Định Tường, các biệt kích đội 1, 2, 3, 4, hoạt động khu vực Sài Gòn. Ty công an Định Tường dưới sự chỉ huy của tên tỉnh trưởng Nguyễn Chân, kết hợp sử dụng những tên đầu hàng phản bội với các tổ chức tình báo ngầm điều tra thẩm vấn, các tỉnh Mỹ Tho, Gò Công bị tổn thất nặng nề chúng đánh phá đến các tổ chức cách mạng ở Sài Gòn. Từ năm 1955, diệm cho thành lập Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, tức cơ quan tình báo mật vụ do bác sĩ Trần Kim Tuyến làm giám đốc trực tiếp với Ngô Đình Nhu. Trần Kim Tuyến là tên tình báo do tổ chức tình báo của anh đào tạo. Phạm vi hoạt động của tổ chức này rất rộng, gồm cả trong nước, miền Nam và ngoài nước miền Bắc, Campuchia và Lào. Chúng triển khai nhiều kế hoạch tình báo đánh ra miền Bắc dựa vào các vùng đạo Thiên Chúa và vùng dân tộc thiểu số. Ngô Đình Cẩn, em của Diệp, là hung thần ở Huế, thành lập tổ chức mật vụ miền Trung, Đoàn công tác đặc biệt miền Trung do tên Dương Văn Hiếu phụ trách, chuyên sử dụng bọn đầu hàng phản bội để đánh phá cách mạng. Ngoài ra, chúng còn có các tổ chức Như phòng nhì cơ quan an ninh quân đội từ an ninh quân đội trở về công an Nam phần tôi được Trần báành chỉ định làm phó chủ sự phân cuộc 1 nha công an 5 phần vụ tá cho Bùi Văn Nhu công văn báo cáo tin tức hàng ngày từ nha chuyển đến phân cuộc này để Bùi Văn Nhu có chỉ thị triển khai dựa theo bút phê của giám đốc Nga Bùi Văn Nhu cho chuyển đến tôi toàn bộ hồ sơ để tôi phân phối cho các tổ dưới quyền. Qua vị trí này, tôi có điều kiện hàng ngày đọc tất cả báo cáo chính trị, kết quả bắt bớ trong ngày, khẩu cung của những vụ án chính trị. Thời kỳ đó, chủ yếu là tổ chức cách mạng của ta. Ngoài ra, tôi được Trần Bá Thành sử dụng như một bí thư riêng. Tôi thảo các bài diễn văn để thành đọc vào sáng đầu tuần trào cờ và những ngày lễ. Tôi tham dự hội nghị an ninh hàng tuần và hàng tháng của nhà. Tôi thay mặt thành dự hội nghị an ninh do Phủ Tổng thống tổ chức đầu tuần tại Phủ. Do Bộ trưởng Vũ Tiến Huân chủ trì. Có sự tham dự của các trưởng phòng nhì, an ninh quân đội, an ninh phòng vệ Phủ Tổng thống để hợp đồng tin tức. Tôi có dịp cùng đi với Trần Bá Thành ra Huế dự cục hợp an ninh do Ngô Đình Cẩn chịu tập có nhiều sĩ quan viên chức ngụy quyền cao cấp trong bộ máy ngụy quyền ở Nam Phần ra dự. Với vị trí nói trên, tôi có điều kiện mở rộng quan hệ với những tên chỉ huy đầu ngành cơ quan an ninh địch. Sau khi tập trung củng cố lại quan hệ đặc biệt ở nha công an Nam Phần, đó là Trần Bá Thành và Bùi Văn Du Tôi tìm cách tranh thủ tình cảm của Thành sâu sắc hơn và thường xuyên tác động để anh ta không trở thành tay sai đắc lực của Diệm Nhu. Tôi luôn tỏ ra là một viên chức mẫn cán. Việc thành giao tôi cố gắng làm tròn. Những bài diễn văn thành giao tôi biên soạn phù hợp với quan điểm chính trị đương thời là lập trường thân dân bịp bộng của Ngô Đình Diệm, thường được phổ biến trong những bài diễn văn của Y. Vợ tôi phát huy nghề hộ sinh, y tá để chăm sóc sức khỏe cho chị ba, vợ của Thành. Vì vậy, Thành coi tôi là người thân tín trong gia đình. Tôi cũng chú ý tác động về chính trị đến vợ chồng Thành. Tôi biết Thành không thích Mỹ và bất mãn trước thái độ của Diệm Nhu đối với nhóm Xuân Thành. Từng bước hạn chế quyền hạn của nhóm này trong gia đình. Thành thường bày tỏ thái độ chán ghét tình trạng quá ư xấu xa của chế độ Diệm Nhu. Tôi thường xuyên đến nhà Thành trao đổi tình hình. Tôi kể những mẫu chuyện về gia đình họ Ngô mà phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin quá xấu xa bị ổi. Những cuộc trò chuyện ấy có tác dụng khoét sâu mâu thuẫn giữa Thành với Mỹ và với Diệm Nhu. Mỹ Diệm có ý định tranh thủ Thành về với chúng và tách thành ra khỏi Xuân để sử dụng Thành. Vì Thành có kinh nghiệm và là một sĩ quan có uy tín trong hàng ngũ công an cảnh sát. Chúng cho Thành 1 tháng đi du du khắp nước Mỹ với hy vọng rồi kéo Thành theo chúng. Thành có ý định rút lui về vườn, bắt đầu trồng sở cao su từ năm 1957 ở Long Khánh, chuẩn bị con đường nghỉ hưu. Năm 1958 sáp nhập nha công an Nam Phần vào Tổng nha công an cảnh sát. Diệm bố thành làm tổng thanh tra của tổng nha, một chức vụ hữu danh vô thực, nhằm tước quyền hành của thành sau khi thất bại trong mưu đồ thuyết phục thành. Quá trình ở gần Trần Bá Thành, tôi tác động về chính trị đến anh để phá âm mưu của Mỹ Diệm, muốn sử dụng một viên chức công an có kinh nghiệm đánh phá cách mạng. Đồng thời, Thăm dò thử thách Để bố trí Trần Bá Thành Ở chức vụ cao hơn Trong ngành cảnh sát công an Tôi đã vận dụng phương pháp tuyên truyền Chia rẽ Nêu lên những xấu xa bị ổi Của gia đình họ Ngô Cũng như chính sách thất nhân tâm Và thất bại của Mỹ Thời kỳ này Tình thế cách mạng còn nhiều khó khăn Đối với Trần Bá Thành Là một sĩ quan công an cao cấp Có nhiều nợ máu, thân pháp Tôi chọn phương án Phân hóa nội bộ kẻ thù, kích động Trần Bá Thành ghét Mỹ, không cam tâm làm tay sai cho Mỹ. Tôi chưa nghĩ đến tranh thủ Trần Bá Thành ngà về cách mạng. Thực hiện được chủ trương này sẽ có hại đến chỗ dựa bình phong của tôi trong hàng ngũ địch. Vì do hoàn cảnh đặc biệt nói trên, tôi tồn tại và chui sâu trong cơ quan mật vụ của địch. Vai trò đỡ đầu của Trần Bá Thành rất quan trọng. Nếu để Trần Bá Thành đi với Mỹ, có vị trí cao và tồn tại lâu dài, sẽ rất có lợi cho bình phong của tôi. Để làm được việc này mà tránh được những phản tác dụng về chính trị đối với đại cuộc, đòi hỏi cán bộ tình báo phải có bản lĩnh cao, biết vận dụng sách lược nguyền nguyễn, tự tin, nhận thức rõ xu thế phát triển của cách mạng, thế thắng tất yếu nhưng gây go quyết liệt, biết nhẫn nại Và có biện pháp thích hợp cho từng thời kỳ trình độ chính trị nghiệp vụ của tôi lúc đó chưa đủ để làm việc lớn ấy cảm hóa và thuyết phục Trần Bá Thành bỏ pháp để đi với chủ mới là Mỹ Diệu Tôi bí mật đứng bên trong để hướng dẫn theo cách có lợi cho cách mạng Tôi chỉ làm được kế hoạch hạng chung là vô hiệu hóa Trần Bá Thành tách anh hành ra khỏi Mỹ Diệu là một công chức bình thường trước khi nghỉ hưu, làm chủ đồn điền cao su. Hơn nữa, tôi chuẩn bị một chỗ dựa mới để che chở cho mình là Bùi Văn Nhu, một viên chức thân cận Trần Bá Thành. Tôi sẽ đề cập đến ở phần sau. Từ năm 1958, chỗ dựa Trần Bá Thành trong công tác đi sâu trèo cao của tôi không còn vững chắc như trước. Đây là hậu quả tất yếu thành thuộc phe thân Pháp, họ thường liên kết với nhau. Dù Thành có chấp nhận làm cho Mỹ diệu, chúng sẽ không tin và loại bỏ. Sau cuộc đảo chính tháng 11 năm 63 Thành được phục hồi chức vụ, nhưng sau đó cũng bị loại vì Mỹ không muốn sử dụng. Sau Trần Bá Thành, người thứ hai tôi tranh thủ tình cảm là Bùi Văn Nhu, chủ sự phân cuộc 1 Khi tôi mới vào làm việc, tôi là nhân viên giới quyền Nhu. Đây là nơi tập trung các loại tin tức tài liệu từ các nơi gửi đến trong hệ thống công an cảnh sát cũng như các cơ quan an ninh khác. Các chỉ thị công văn của cấp trên như tổng nha an, chính phủ. Tôi vào làm việc ở phân cục 1 là vào đúng mục tiêu. Để bám mục tiêu này lâu dài, hoạt động của tôi chỉ được an toàn nếu núp sau lưng Bùi Văn Nhu, được nhu mến và tin cậy. Nhu là một công chức kỳ cựu, từ ngạch biên tập viên lên quận trưởng. Biết cách làm việc theo thủ tục hành chính của chế độ cũ Có uy tín trong ngành công an cảnh sát Và trong ngành hành chính Tôi nghiên cứu về Nhu để có đối sách thích hợp Nhu là một công chức lành Do thời cuộc đưa đẩy vào làm công an Vì muốn tránh đụng chạm và không làm ác Nên chọn cơ quan văn phòng biên soạn viết lách Quê của Nhu ở chợ đệm tỉnh chợ lớn Xuất thân từ một gia đình nhà nho, sống chừng mực, không gây bất bình oán hờn với ai, xử trí không quá cực đoan. Trong ngành công an, nhu nhận được sự nể trọng của giám đốc Trần Bá Thành và tổng giám đốc Mai Hữu Xuân, nhưng không vì tình cảm ấy mà nhu theo Thành Quan Ninh Quân đổi, lại văn sang lại hữu tài của Bình Xuyên, vẫn tín nhiệm vai trọng dụng nhu vì nhu thảo việc hơn đám sĩ quan Bình Xuyên. Nhu chỉ làm theo chức trách nhiệm vụ của một công chức Không để xảy ra va chạm với xếp cũ là Xuân Thành Khi xếp cũ trở về Nhu vẫn ở lại và vẫn được trọng dụng Vì Nhu nắm cơ quan nghiên cứu chính sách Của nhà công an 5 phần có hệ thống Lúc làm việc với Thành Nhu luôn tỏ ra là một viên chức mẫn cán tận tụy Buổi tối Thành làm việc trễ đến mấy giờ Thì Nhu cũng ở lại sở Nhiều khi 8-9 giờ tối, khi Thành gọi thì Nhu có mặt để giải đáp các đòi hỏi về công việc. Nhưng Nhu không đi quá mức này. Tôi ít thấy Nhu đến nhà riêng của Thành, trừ những ngày Tết. Nhu đến chung trong một đoàn gồm nhiều viên chức cao cấp của nhà công an Nam Phần để chúc Tết. Những năm sau này, Thành mất chức giám đốc, Nhu được đề bạt lên làm phó sở, sau đó làm tránh sở Trung ương tình báo. Nhu vẫn giữ thái độ cung kính đối với Thành Nhu làm việc với sếp mới là thiếu tướng Là Và Nguyễn Văn Hay, người thân cận của Diệm Nhu Nhưng không quên sếp cũ Sau này, Nguyễn Khắc Bình, đặc ủy, trưởng tình báo thay tướng Là Vẫn dùng Nhu và đưa lên làm phó tổng giám đốc Suốt cuộc đời làm công chức, Nhu chỉ ở một ngành Ngành công an cảnh sát Cơ quan nghiên cứu tình báo chính trị trong bối cảnh chế độ Sài Gòn thường thay đổi. Từ một chế độ thân pháp chuyển sang chế độ thân Mỹ, ngay trong chế độ thân pháp cũng có những thay đổi nhân sự Jobbu. Thân Mỹ cũng vậy, dẫn đến thay đổi toàn bộ bộ máy, nhưng Bùi Văn Nhu vẫn tồn tại và vẫn được tin dùng. Qua nghiên cứu, tôi thấy Nhu là người khôn khéo, có năng lực và được tín nhiệm của ngụy quyền. Có khả năng tồn tại lâu dài Ở cơ quan nghiên cứu của công an Người lành không có ác tâm Ti tiện Và có tình cảm riêng với Trần Bá Thành Tôi xác định Nên dựa vào Nhu Để củng cố bình phong Và bám cơ quan nghiên cứu tình báo của công an Tôi có làm một việc rất vụng về May là sửa chữa kịp thời Nếu không sẽ bị lộ Thời kỳ đó Ban binh vận xứ ủy có chủ trương viết nhiều thư riêng gửi các sĩ quan quân đội và công an ngụy quyền nhằm tấn công chính trị và tranh thủ lôi kéo họ về với cách mạng. Tôi thực hiện chủ trương này và viết thư riêng gửi qua bưu điện, thư đánh máy với danh nghĩa của cơ quan lãnh đạo cách mạng để tranh thủ Bùi Văn Du hướng về cách mạng. Tôi gửi đến địa chỉ người vợ bé của y, nhận được thư Nhu đem khoe và có mấy ý nhận xét làm tôi giật mình. Địa chỉ vợ bé của tôi ít người biết vì chỉ ghi trong sở làm. Có nhiều tình tiết về đời công chức của tôi, tôi thố lộ rất hạn chế. Mà trong thư này, Việt Cộng có nêu lên kêu gọi. Từ đó, tôi ngưng không dùng phương pháp này nữa. Tôi tranh thủ tình cảm theo cách khác bằng thái độ đúng đắn, cần mẫn trong công việc nh thoảng vào phòng làm việc của Nhu tuyên truyền hợp pháp bình luận những tin công khai của ký giảo ngoại quốc đã kích Diệm Nhu Trần lệ Xuân tôi tranh thủ Bùi Văn Nhu có kết quả lúc ở công an Nam phần Nhu không gây trở ngại cho tôi khi Trần Bá Thành bị mất quyền Nhu đem tôi về sở Trung ương tình báo làm việc ở phòng nghiên cứu của sở có nhiều tên đầu hàng phản bội tố giác tôi nhu đều bênh vực tôi Làm vô hiệu hóa những lời tố cáo trên. Sau giải phóng, Bùi Văn Nhu đi cải tạo và đã chết. Tôi không làm được gì giúp Nhu để trả ơn y, đã kín đáo giúp tôi hoạt động những năm tháng khó khăn nhất của cách mạng miền Nam. Nếu cách mạng sử dụng được Bùi Văn Nhu sau khi giáo dục cải tạo, thì Nhu có thể giúp ta nhiều để phát hiện kế hoạch hậu chiến của Mỹ, về tình báo, Trong cuộc gặp gỡ tiếp theo, anh Hoàng Minh Đảo giao cho tôi nhiệm vụ tìm chỗ ở cấp thời cho các anh trong ban binh vận sứ ủy. Tôi đưa anh Đảo đến nhà chị hai tôi, trong một con hẻm đường đề thám quận 2. Anh Đảo đưa về ở thêm hai anh nữa, anh hai và anh ba. Vì nhà chật hẹp nên tôi phải làm thêm gác ở phía sau nhà chị hai tôi. Ba anh đi vắng ban ngày, Đêm mới về ngủ và làm việc ở trên gác Anh Đạo giao tôi nhiệm vụ Làm cho ba anh một loại giấy chứng minh thư cơ quan an ninh để dễ đi lại Tôi đưa mẫu giấy là giấy chứng minh thư cơ quan công an Do Trần Bá Thành ký tên Anh Đạo đồng ý Tìm giấy chứng minh thư khống chỉ Đánh máy và đóng dấu thì tôi có sẵn Nhưng chữ ký của Trần Bá Thành tôi phải làm giả Tôi phải tập ký mấy ngày cho thật giống mới ký vào giấy thật. Đưa giấy làm xong cho anh Đạo và các anh sử dụng được một tuần lễ. Anh Đạo cho biết không nên sử dụng loại giấy này vì dễ bị lộ, không thích hợp. Lộ người sử dụng giấy sẽ lộ đến tôi. Cán bộ cách mạng sử dụng giấy của cơ quan an ninh địch làm quần chúng hoài nghi. Nên bỏ kế hoạch làm giấy công an giả. Chỗ ở nhà chị Hai có hai nhược điểm. Một là căn gác ở của các anh quá gần nhà chung quanh. Hãy nói lớn là người chung quanh nghe rõ. Trong khi anh Đạo lại có giọng nói rất to, nhắc mãi không sửa được. Hai là có một cán bộ tham mưu từng ở chiến khu Dương Minh Châu biết rất rõ anh Đạo và tôi. Y không tập kết về Sài Gòn và căn nhà của Y. Ở ngay đầu hẻm ra đường đề thám Không biết quan điểm chính trị của tay này có gì thay đổi Nhưng y đang học tiếng Anh qua đĩa hát Tôi thì không ngại gì Anh đảo phải tránh né Phải về lúc tối và đi sớm Trời chưa sáng Nhưng vẫn nguy hiểm Sợ bất ngờ đụng đầu hắn Tôi đi tìm một địa điểm khác Để các anh đến ở với gia đình tôi bảo đảm hơn Gia đình tôi dọn đến một căn phố khu vực Nguyễn Tri Phương gần một đình chùa. Anh Đạo có đến nghỉ lại nhà tôi vài lần. Anh Đạo lại có ý kiến về việc chọn chỗ ở cho các anh. Chọn hai cái nhà riêng ở sát nhau. Một cái để gia đình anh hai văn. Một cái để gia đình tôi ở. Tôi có trách nhiệm bảo vệ anh hai. Nhà của anh hai được tổ chức xuất tiền mua do vợ tôi đứng tên cho gia đình anh hai mượn ở, giới thiệu với lối xóm, anh hai là anh ruột của Minh, là người ở lục tỉnh bị bệnh phổi lên Sài Gòn điều trị. Sau đó, gia đình anh hai gồm có anh chị và ba đứa con là Phương Anh, Hồng Ánh, Dũng dọn về ở tại căn nhà đường Trần Quốc Toản, này là đường mùng 3 tháng 2, mua với giá 40.000 đồng. Gia đình tôi về ở căn nhà Cũng nằm trong khu Nguyễn Chi Phương. Hai nhà đấu lưng vào nhau, cách một hẻm con, có đường mương ở giữa. Nhà anh hai, mặt tiền ngó ra đường. Nhà tôi quay ra một con hẻm lớn, có nhiều nhà. Bố trí nhà ở như vậy rất đẹp, dễ nương tựa bảo vệ nhau. Anh Đạo giao nhiệm vụ cho tôi bảo vệ anh hai văn. Phát hiện kịp thời sự theo dõi của công an mật thám địch. Làm bình phong che đẩy hoạt động bí mật của anh hai Anh hay Văn thay anh Đ phụ trách tôi trực tiếp mãi sau đồng khởi khi ra khu giải phóng tôi mới có dịp gặp là anh Đ Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình tôi gặp và làm việc với anh Đ qua ba thời kỳ có ý nghĩaờ kỳ chống Pháp tôi gặp anh khi cơ quan quân báo khu 7 sáp nhập vào quân báo Nam Bộ năm 1951, Anh có tình cảm và tín nhiệm tôi. Anh muốn đào tạo tôi trở thành một cán bộ chỉ huy tình báo của Đảng. Sau Hiệp định Sơn 1954, khi tôi làm công tác đặc biệt đi sâu trong ngành công an địch, anh nhận chỉ thị của Sứ Ủy đi vào Sài Gòn tìm tôi để móc nối đưa tôi về làm việc với Sứ Ủy Nam Bộ. Trong chiến tranh chống Mỹ, thoát ly ra chiến khu, chúng tôi ở hai ngành khác nhau. Tôi là cán bộ chỉ huy tình báo bộ tham mưu B2 Còn anh làm công tác đảng Năm 1969 Anh làm chính ủy phân khu 1 khu Sài Gòn gia đình Những lần gặp nhau Anh phấn khởi thấy vợ chồng tôi tiến bộ và mạnh khỏe Tôi gặp anh lần chót vào cuối năm 1969 Sau đó anh hy sinh Còn vài vấn đề có liên quan đến anh đạo Tôi thấy cần ghi lại Còn vài vấn đề có liên quan anh Đảo, tôi thấy cần ghi lại. Khoảng cuối năm 1958, đồng chí phụ trách tôi tiết lộ anh Hoàng Minh Đảo bị công an địch bắt tại một căn nhà ở Bà Triều Gia Định. Trong một cuộc lục soát gia đình. Thông tin nhận được từ cơ sở, địch chưa phát hiện tung tích của anh và có lẽ sẽ thả vài ngày nữa. Anh phụ trách bảo tôi tìm hồ sơ của anh. Để xác minh tin này Tôi vào cơ quan tìm hồ sơ anh Đạo Hồ sơ của anh rất mỏng Anh khai Đúng như trong thẻ kiểm tra Là đến nhà người quen để tìm việc Vì thất nghiệp Tuy công an đặc cảnh gia định Dùng biện pháp mạnh để thẩm vấn Nhưng anh vẫn giữ nguyên lời khai này Trong hồ sơ Công an địch đánh giá Anh là phần tử nguy hiểm, ngoan cố Và có biện pháp giải quyết là đưa anh ra Côn Đảo trong chuyến tàu gần nhất. Trong khi chờ đợi, địch giam anh Đảo ở trại giam Phú Lợi. Khoảng 1 tháng sau, đồng chí phụ trách tôi Châu biết tổ chức đã giải thoát được anh Đảo. Lợi dụng bọn cai tù Phú Lợi cho anh ra làm cọt vê gần bờ rào. Anh vượt ngục có xe đón ngoài bờ rào. Anh đã được đưa ra vùng giải phóng. Rất may cho anh Đảo không bị đẩy ra Côn Đảo. Mấy tháng sau, Ba Đen, trưởng ban binh vận khu Sài Gòn chợ lớn, bị an ninh quân đội Sài Gòn bắt, hắn đầu hàng địch. Tên này tố cáo anh Đạo, nhưng anh đã thoát thân. Năm 1964, trong một chuyến công tác đến An Nhân Tây, căn cứ của thành ủy Sài Gòn, tôi gặp anh đảo Anh kể về chuyện chị Hường, vợ anh bị bắt. Chị Hường đã bị lộ. Nhưng công đoàn giải phóng lại bố trí trị phụ trách tổng phát hành của công đoàn với Bình Phong là quản lý một điểm bán sách báo hợp pháp ở Sài Gòn. Lúc đó mình là thường vụ khu ủy, chả lẽ mình lại can thiệp để vợ từ chối nhiệm vụ nguy hiểm. Nghe tin vợ bị bắt anh không ngạc nhiên, nhưng anh rất buồn và ân hận. Đáng lẽ anh nên mạnh dạn can thiệp với tổ chức. Trong dịp này, anh cũng nói về trường hợp anh bị bắt trong một vụ công an lục soát gia đình trong một xóm lao động ở Bà Triều. Tình hình lúc đó ở Sài Gòn rất căng thẳng, phải có chỗ tốt mới tránh cảnh sát ngụy lục soát gia đình. Tôi có chỗ ở rất tốt, khu phố công chức, nhà cửa Khang Trang, ở gần nhà thờ Tân Định, chưa bao giờ có hành quân kiểm tra gia đình. Lúc nào căng thì tôi về đó nghỉ đêm. Chủ nhà rất tốt với cách mạng. Kỳ sau cùng, anh đậu về nhà đó nghỉ. Ông chủ đi vắng, ban đêm không về nhà ngủ. Bà chủ tuổi còn trẻ, có con nhỏ, tiếp anh rất ân cần. Buổi tối chỉ có anh ăn cơm với chủ nhà. Bà ấy than thở về tư cách của chồng ăn chơi sa đọa, vắng nhà luôn. Người phụ nữ so sánh, phải chi nhà em có tư cách được như anh thì hạnh phúc biết mấy. Cô ta ăn mặc hở hang, sức dầu thơm phức. Anh Đào sợ quá, sợ mình một phút cầm lòng không được thì nguy, cho nên anh Đào phải chạy sớm, đến ở một nhà xóm lao động để tránh tà ma, lại bị bắt vì chỗ ở không an toàn. Trong thời gian này, tôi được làm việc với anh Hai Văn, thường vụ xứ ủy, so với các đồng chí phụ trách khác Tôi được làm việc với anh hai lâu nhất Anh hai giúp tôi tiến bộ nhiều về chính trị và xử trí nghiệp vụ Và cũng là thời kỳ tôi đóng góp nhiều cho cách mạng Qua nhiều thử thách gian nguy trong hoàn cảnh cách mạng thoái trào Miền Nam bị dìm trong biển máu Giữa anh hai và tôi Cũng như giữa hai gia đình Chúng tôi có nhiều kỷ niệm sâu sắc khó quên Anh Hai ở tại căn nhà nói trên do tôi bảo vệ. Tôi báo trước cho anh hay biết những cuộc hành quân rường bố. Tôi phát hiện những tin tức của bọn đầu hàng phản bội, tin mật báo viên có liên quan đến các cán bộ cao cấp của Đảng, khu ủy Sài Gòn chợ lớn, xứ ủy Nam Bộ và đến cán bộ binh vận. Các địa chỉ tình nghi của công an ở Sài Gòn. Căn nhà mua ở khu Nguyễn Chí Phương được anh hai dùng làm chỗ ở của gia đình và làm văn phòng mật của ban bình vật sứ ủy, nơi lưu trữ các tài liệu mật, nơi hội họp của các đồng chí chủ chốt của ban, cũng là nơi tạm trú của một số đồng chí lãnh đạo khi đến đây làm việc. Chị hai làm nhiệm vụ giao liên giữa anh hai và các đồng chí lãnh đạo sứ ủy. Gia đình anh hai và gia đình tôi đóng vai là hai gia đình ruột già Để bảo đảm bí mật Anh hai chỉ làm việc vào ban đêm Ban ngày Anh nằm trên một chiếc ghế xích đu Đặt gần cửa Ho sù xụ cả ngày Đây là khu vực an toàn Trung quanh đều là công chức Người làm ăn tử tế Có cảm tình với cách mạng Cách ngụy trang của anh Và gia đình về đây ở Cũng rất hợp pháp Không có gì ngờ vực Tôi chạy lo đủ giấy tờ hợp pháp đầy đủ Chúng tôi thương yêu quý trọng nhau. Công tác gần anh Hai trong thời gian này là điều rất sôi nổi và thú vị trong cuộc đời hoạt động cách mạng của tôi. Hai nhà có hai bếp coi như một. Có gì ăn đều chia cho nhau, từ tô canh, đĩa cá, mấy củ khoai đến trái xoài, muối sầu riêng. Vợ tôi may quần áo cho con tôi đều chia và may thêm cho mấy con anh Hai. Ngọt bùi chúng tôi san sẻ cho nhau tình đồng chí sống giữa nhanh vuốt của quân thù sao mà thiêng liêng và ấm áp. Mình vợ tôi có phần đóng góp lớn để xây dựng mối quan hệ thân ái này. Cô ấy chỉ biết anh hai là cán bộ kháng chiến về thành hoạt động, không rõ cấp chức gì. Anh chị hai rất quý mình, sau này thỉnh thoảng gặp nhau anh chị cứ nhắc hoài. Lúc chiến tranh chống Mỹ Minh đau nặng bệnh huyết sắc tố anh hay đến thăm và gửi nhiều thuốc quý để điều trị thời gian chúng tôi sống ở đây có thêm một kỷ niệm đặc biệt là hai phụ nữ của hai nhà đều sinh con trai cách nhau có mấy ngày con tôi tin tâm con anh hay vănn lấy tên công chúng tôi nhớ mãi bữa cơm tất niên ngày 29 Tết năm 1957 hai gia đình tổ chức Ăn chung món thịt bò nhúng giấm, có cả anh Đạo và anh ba bá cùng dự Bữa ăn ngon, vui, đầm ấm quá chừng Chúng tôi ngồi bệt dưới sàn nhà Sau Tết thì tai biến xảy ra liên tiếp cho các anh Thời gian ở gần anh Hai Văn tôi học được nhiều Rèn luyện được thêm về đức tính, tinh thần hy sinh cho cách mạng Tinh thần cảnh giác, đạo lý vợ chồng sống với nhau Nhiều đêm rất khuya thức giấc Nhìn qua cửa nhà sau Tôi thấy anh hai cắm cúi làm việc Dưới ngọn đèn trục Chỉ dọi vừa đủ chỗ anh ngồi viết Không để ánh sáng lọt ra ngoài Anh làm việc thâu đêm Đêm này sang đêm khác Lấy đêm làm ngày Sức khỏe của anh rất kém Tuy là một cán bộ cao cấp của đảng Nhưng đời sống của anh tàn tiện Theo chế độ phụ cấp hạn hẹp của đảng Sinh hoạt vật chất Như một gia đình lao động nghèo. Tính cách của anh Hai Văn ôn tồn đôn hậu, nét mặt nụ cười dễ cảm mến. Cặp mắt của anh nhìn đồng chí đồng đội trìu mến và vị tha. Lời nói của anh nhẹ nhàng, hấp dẫn, phân tích tình hình sâu sắc, truyền đạt cho người nghe lòng tin mãnh liệt ở tương lai của cách mạng. Trong hoàn cảnh trước mắt còn nhiều khó khăn, đòi hỏi hy sinh. Sẵn sàng vì đảng, vì dân Chúng tôi sinh hoạt trong một chi bộ Có bốn đảng viên Anh hai, chị hai, tôi và Minh Thỉnh thoảng có anh ba bá dự Anh hai làm bí thư chi bộ Sau này gặp lại Chị hai có nhắc lại Những kỳ sinh hoạt đảng của hai gia đình Một chi bộ rất ít người Mà nó vui, đầy đủ ý nghĩa Đẹp nhất trong những ngày sinh hoạt đảng của anh chị Lúc công tác trong vùng tạm chiếm Anh chị là những người mẫu mực trong quan hệ vợ chồng, bình đẳng, thân yêu, lo lắng và hy sinh cho nhau. Chưa bao giờ thấy anh nói với chị giọng sẵn, còn chị đối với anh là luôn luôn đôn hậu. Chị chịu cực, rất giỏi, mộc mạc, tiến đáo như một hiền phụ ở nông thôn, tảo tần một nắng hai xương để nuôi chồng con, vừa lo công tác cách mạng. Ở gần anh Hai Văn Kết quả công tác tình báo của tôi Được phát huy cao nhất Tôi đem về nhà hồ sơ tài liệu tin tức Anh Hai thức cả đêm để khai thác Có những vụ án Những vụ đổ vỡ quan trọng của ta Có lời khai của từng người Như vụ đổ bể của khu ủy Sài Gòn Vụ ban chí vận Anh đọc được toàn bộ hồ sơ sớm nhất Anh hướng dẫn tôi cách viết công văn về chính trị những bài diễn văn chuẩn bị cho nhà công an để hạn chế bớt tai hại cho ta, không vạch đường cho hiêu chạy. Đồng thời, vẫn được giám đốc Trần Bá Thành tin nhượng. Nếu viết không khéo, không biết cân nhắc cẩn thận sẽ rất nguy hiểm cho ta. Còn nếu viết không đúng yêu cầu của nó, lặp đi lặp lại, nó sẽ không dùng nữa, sẽ mất dần đi sự tin nhượng. Muốn giải quyết mâu thuẫn ấy, Trước khi viết nên tranh thủ ý kiến của thượng cấp, dựa theo ý kiến đó mà tán nhuyễn thêm văn vẻ cho trôi chảy. Ca tụng chế độ diệm nhiều một chút và nói về sự suy sụp của ta có tác dụng che giấu lực lượng cách mạng. Trong một công văn của công an, một bài diễn văn đọc trước công an phù hợp với ý muốn của chúng mà không có hại gì cho ta cả. Anh hai chỉ tôi cách phá địch và cách bảo vệ bí mật cho đảng trong hoàn cảnh địch lấy của ta quá nhiều tài liệu mật. Anh hai văn bị lộ, mật vụ theo anh tới tận nhà. Tôi thu xếp cho anh hai và gia đình chạy thoát. Một bữa, trưa đầu năm 1958, tôi đang ăn cơm. Anh hai mời vợ chồng tôi qua nhà anh để báo tin. Anh đang lo đối phó với một tên phản bội. Sáng nay, trong tiệm cắt tóc ở chợ lớn đi ra, anh gặp một cán bộ cũ lúc anh còn làm bí thư tỉnh ủy Bắc Liêu. Hắn gọi đúng tên anh và chức vụ cũ. Hắn nói đang làm việc tại Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, cơ quan mật vụ của bác sĩ Trần Kim Tuyến. Hắn được giao nhiệm vụ theo dõi anh hai và biết nhà anh ở đường Trần Quốc Toàn. Sau đó, hắn thành minh rằng sở dĩ làm mật vụ chỉ vì kế sinh nhai nhưng vẫn còn cảm tình với anh, hắn xin 20.000 đồng vì đang túng quẫn. Anh Hai thấy chối bỏ trong trường hợp này không có lợi, anh kéo hắn đến một chỗ vắng, ơn hắn, khen hắn có tinh thần tốt, động viên hắn bảo vệ anh. Anh hứa sẽ trao tiền cho hắn trong năm ngày nữa vì không có tiền sẵn. Tên này đưa anh về gần tới nhà, anh Hai nhận định tên này đúng là cán bộ cũ, bọn địch chưa bắt anh. Mặc dù biết rõ chỗ ở Chúng còn theo dõi tìm hiểu thêm Tên này nghĩ Anh hai không thể chạy đi đâu Vì gia đình Vợ và bốn đứa con ở đây Tôi bàn với anh hai Anh đã bị lộ Cơ quan mật vụ cấp cao chưa bắt anh Là để theo dõi phát hiện toàn bộ tổ chức Anh nên thoát thân tức khắc Anh phải được an toàn Bất cứ giá nào Chị hai và mấy cháu cũng phải ra khỏi nhà Anh thương hai vợ chồng tôi, anh chạy khỏi nhưng không biết hậu quả sẽ ra sao đến với chúng tôi. Vì nhà anh ở do vợ chồng chúng tôi đứng tên. Anh gửi qua nhà tôi hai thùng thiếc đựng tài liệu của ban binh vận xứ ủy. Chờ tối về sẽ có người lấy. Anh hai từ giã vợ chồng chúng tôi đi ngoằn ngoèo qua các con hẻm đến chỗ an toàn mới. Sế chiều hôm đó, tôi đưa chị hai và mấy cháu thoát khỏi nhà. Tôi rất lo khi chị Hai còn ở trong nhà, vì nếu mật vụ bắt được chị thì càng phức tạp. Vì chị biết rất nhiều chỗ ở của các cán bộ lãnh đạo. Chị là liên lạc đặc biệt của anh Hai. Tối hôm đó, anh Ma Bá đến nhà tôi, soạn lại hai thùng thiệp tài liệu, số còn lại anh giao tôi tiêu hủy. Tôi chờ đến khuya, hai bên lối xóm ngủ hết. Mới mang đem đốt trong phòng vệ sinh Đốt đến đâu Đổ nước cho cho trôi xuống hầm cầu Phải làm từ từ Để khói không ra ngoài Nội trong đêm tôi giải quyết xong Vợ tôi tung tin với lối xóm Anh hai đã bớt bệnh Nên cả gia đình trở về quê hương Lo ruộng nương Đồ đạc trong nhà Anh hai kín đáo đưa qua nhà tôi Để dần dần trở đến một điểm hẹn Giao cho chị hai 2 tháng sau, mình bán được nhà và giao tiền lại cho anh ba bá để chuyển cho xứ ủy. Tôi rời nhà về cơ xá của công an, nhà ở sát đường Thành Thái. Anh ba bá người ngăm đen, có một vết sẹo nhỏ ở môi, khi nói miệng anh hơi méo, tính anh sôi nổi hoạt bát. Anh ba bá có tác phong rất thẳng bạo, ai nhìn anh thì anh nhìn lại không e ngại. Có lần Anh đi với tôi ngoài đường phố Sài Gòn. Anh ngó qua ngó lại, trước sau không e ngại gì cả. Anh hay Phan lấy lời nói của anh Lê Duẩn đã nhận xét khi gặp anh bá lần đầu. bà bá sửa nhanh tác phong, quen theo kiểu ở chiến khu và trong quân đội, không thích hợp ở vùng tạm chiếm. Nếu không sửa chữa được nên đưa bá ra căn cứ, ở đây không khéo sẽ bị bắt. Anh ba bá quê ở Bình Định. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, anh là chính ủy trung đoàn ở khu 5. Năm 1950, anh đi học quân chính ở Trung Quốc. Sau năm 1954, anh được giữ lại công tác ở miền Nam và điều lắng vào Sài Gòn làm công tác binh vận với chức phó ban binh vận xứ ủy. Anh ba bá đến sinh hoạt với tôi định kỳ 10 ngày hoặc một tuần một lần vào ban đêm. Trong các buổi sinh hoạt Tôi cung cấp cho anh Những tin tức tài liệu tôi thu thập Tôi chuẩn bị kỹ báo cáo Để trao cho anh Nhiều lúc do tình hình quá căng thẳng Anh tự ghi nhớ Mà không lấy nguyên văn báo cáo Làm việc với anh ba Được 7 tháng Một hôm tôi nhận thư của anh Hai Văn Báo tin anh bá bị bắt Anh Sáu sẽ thay anh bá Theo anh Sáu kể lại Anh bá đi xe đạp Đến bùng binh chợ Sài Gòn Nay là công viên Quất Thị Trang Bất ngờ có người chặn lại Và kêu cảnh sát bắt giữ anh Tên này xuất trình thẻ chứng minh Là nhân viên đoàn công tác đặc biệt miền Trung Anh bá bị áp giải về cảnh sát cuộc quận 2 Và đưa về ti cảnh sát đặc biệt miền Đông Tên mật vụ theo dõi anh Cho đến nơi giam giữ Hắn vào văn phòng ti công an Tố cáo anh là chính ủy trung đoàn Có đi học Qu quân chính ở Trung Quốc, vào Sài Gòn công tác để tránh sự theo dõi của địa phương. Ti cảnh miền Đông thẩm vấn và tra tấn anh Bá rất dã man. Anh Sáu đánh giá anh Bá rất tốt, vững vàng và bảo tôi theo dõi vụ này. Tôi đến ti cảnh sát đặc biệt miền Đông ở gần đa cao thì được biết vụ án do Trung ý Khoa thụ lý. Tôi với khoa vốn biết nhau, cùng là công an biệt phái qua an ninh quân đội cuối năm 1954. Cùng được chọn đi học trường sĩ quan Thủ Đức, sau khóa sĩ quan, khoa được đưa về ty cảnh sát đặc biệt miền Đông phụ trách thẩm vấn. Vốn thân tình nên khoa tiết lộ mật vụ miền Trung tố cáo bá là loại cán bộ tầm cỡ ở miền Trung điều lắng vào Sài Gòn. Hồ sơ ở đây không có gì, tên cộng sản này gan hết cỡ, đánh hết bài bản rồi mà không khai gì hết, chịu đòn mà không rên không la, chỉ nói là oan, đang tạm nghỉ vài ngày sẽ điều tra tiếp. Tối hôm đó, tôi rủ Khoa đi khách sạn Hoa Kiều ở chợ lớn. Tôi nhờ Khoa giúp giải quyết vì người bị bắt có bà con bên vợ tôi. Khoa hứa sẽ làm. Y cũng biết tôi là em vợ của Trần Bá Thành là sếp của y. Có ý kiến của tôi, y ngừng không điều tra nữa. Và làm biên bản bị can vô tội Đề nghị trả tự do Cũng từ vụ vận động này Mà tôi có hành động vi phạm đạo đức Sau bữa tiệc rượu Hơi ngà ngà Tên Khoa muốn đi em út Đó là việc bình thường Của các sĩ quan công an Tôi phải đi cùng với hắn Không thể từ chối Vì đang nhờ vả một việc quan trọng Tôi phải tỏ ra đồng điệu Và chịu chơi như Khoa Hắn dẫn đến một hộp đêm trên đường Võ Tánh, Phú Nhuận, và tôi cùng vào đó với hắn. Tối hôm đó về nhà, tôi thú nhận với Minh sai lầm đó của tôi. Minh đã phê phán tôi với lời lẽ chua chát. Đảng giao nhiệm vụ về thành mà anh hổ hóa. Bao nhiêu đồng chí đang bị bắt tra tấn dã man, chết dần chết mòn trong tù, tâm địa nào mà hưởng lạc. Minh còn đem câu chuyện ấy để báo cáo với anh 6 người phụ trách chúng tôi. Phản ứng của Minh Tuy có gay gắt, nhưng là liều thuốc đắng dã tật, ngăn chặn kịp thời, sai lầm không tái diễn. Đúng như lời hứa của Trung Ý Khoa, hồ sơ của anh ba bá kết thúc với lời ghi chú sẽ thả trong một ngày lễ gần nhất, được Trường ty Đặc Cảnh Miền Đông, Tống Đình Bắc và Giám đốc Công an Nam Phần ký duyệt. Anh bá được đưa về khám nhốt chung, được hưởng chế độ ăn uống khá hơn để mau lại sức chờ ngày trả tự do. Vui chưa được mấy ngày thì sự đau đớn dồn rập đến với anh bá. Đoàn công tác đặc biệt miền Trung theo dõi vụ án này thấy công an Sài Gòn điều tra không ra kết quả, đã báo cáo lên Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Nhu để chỉ thị công an Sài Gòn giao vụ án cho đoàn công tác miền Trung thụ lý. Nhà công an Nam Phần phải chấp hành mệnh lệnh này. Tôi có bàn với anh Sáu, kế hoạch giải thoát anh Bá trước ngày giao đến mật vụ miền Trung. Lấy danh nghĩa mượn tội nhân của đặc cảnh miền Đông để làm một số việc đặc biệt để lãnh anh Bá ra tù và tạo điều kiện để anh trốn. Anh Sáu cho biết kế hoạch giải thoát tù nhân phải công phu tỉ mỉ không thể làm đơn giản. Anh Bá ra rồi Anh sẽ bị bắt lại mà dẫn đến nhiều phức tạp khác đến với tôi với tổ chức. Anh bá bị giải về đoàn công tác đặc biệt miền Trung ở Huế. Nửa năm sau, tôi có đọc một công văn của Tổng Giám đốc An ninh quân đội hỏi về một tội nhân tên là Ba bán bị công an Nam Phần bắt. An ninh quân đội biết được chi tiết này do khai báo của Ba Đen, trưởng ban binh vận Sài Gòn chợ lớn, bị bắt và đầu hàng phản bội. Ba bá là phó ban binh vận xứ ủy Anh biết nhiều tổ chức nội tuyến quan trọng Trong quân đội và chính quyền Sài Gòn Tôi đã chủ động làm việc với anh Sáu Tôi biết rất ít về anh Vì anh đến làm việc tại nhà tôi Một tháng đôi lần rồi đi Sở dĩ anh đến Thay vì ở một điểm gặp gỡ khác Vì nhà tôi bảo đảm an toàn ít khách Khi anh đến Vợ con tôi tránh đi nơi khác Chúng tôi nói chuyện thoải mái Tôi làm việc với anh Sáu được khoảng 9 tháng Một buổi sinh hoạt vào tháng 6 năm 1958 Anh 6 cho mời minh lên dự Và phổ biến ý kiến của xứ ủy Đánh giá vị trí của tôi rất quan trọng Lúc đó tôi làm phó ban 1 Trong phòng nghiên cứu Sở Trung ương Tình báo Tổng Nga Công an Cảnh sát Ban 1 là nơi tập trung tất cả tài liệu mật về chính trị của Sở Trung ương Tình báo. Tin tức tài liệu của tôi lấy được cần có cơ quan chuyên trách mới phát huy được hiệu lực đúng tầm. Tổ chức quyết định chuyển tôi và Minh qua Ban Địch Tình xứ ủy. Lúc đó, tôi ít quan tâm đến ngành nào phụ trách tôi, có lúc là Ban binh vận kiêm Địch Tình xứ ủy, có lúc là Ban binh vận, nay chuyển tôi qua Ban Địch Tình. Tôi chỉ chú ý đến con người phụ trách cụ thể. Tôi đã làm việc với các anh Anh Đạo, anh Hai Văn, anh Ba Bá, anh Sáu Các anh đều có trình độ Tôi rất cảm phục, khí tiết, đạo đức của anh Đạo Bị bắt không khai một lời, vượt ngục Và đã thoát ra chiến khu Anh Hai là người chỉ huy giỏi Anh Ba Bá tính đảng rất cao, trực tính Bị địch bắt tra tấn dã man, kẻ thù phải kính phục Anh Sáu là người rất lành, bình dị. Các anh để trong lòng tôi những ấn tượng sâu sắc, nhiều kỷ niệm thân thương, kính trọng về người cán bộ của đảng trong thời kỳ đen tối. Trước nanh vuốt của kẻ thù tàn nhẫn hiểm độc, phải chấp nhận bao nhiêu hy sinh mất mát. Có nhiều đồng chí nêu gương tốt, nhắc nhở động viên tôi. Sau đó, chúng tôi bàn kế hoạch móc liên lạc qua khẩu ám hiệu. Địa điểm móc ráp là quán cà phê của cậu tám tôi Ở đầu hẻm đường Trần Hưng Đạo Gần nhà thờ tin lành Ám hiểu là một toa thuốc nhị thiên đường cắt đôi Anh Sáu mang đi một nửa Tôi giữ một nửa Thành quả bước đầu Suốt năm 1956 Tôi kịp thời cung cấp hàng tháng cho anh Hai Văn Bản kế hoạch của nhà cảnh sát Đô Thành hành quân ruồng xét từng khu vực trong Sài Gòn, theo lịch định sẵn. Năm đó, địch biết ta cho điều lắng cán bộ về thành phố và tránh những cuộc hành quân lục soát ở nông thôn. Ở Sài Gòn, chúng tổ chức bố ráp ban đêm sau giờ thiết quân luật để bắt giữ những người lạ mặt không có đăng ký gia đình. Thủ đoạn này của địch gây nhiều khó khăn cho ta và những tổn thất. Cán bộ của ta đều lộ, tránh đi ban ngày để không đụng mặt người biết mình, thường đi làm việc ban đêm và phải ngủ lại chỗ cơ sở vì quá giờ dưới nhiêm. Nhiều cán bộ phải ăn ở bất hợp pháp trong nhà bà con hoặc nhà quần chúng cách mạng. Ở phân cuộc 1, tôi luôn có bản kế hoạch ruồng bố này trước một tháng. Nhà cảnh sát Đô Thành lập ra và gửi về nha công an Nam phần 1 bảng. Để báo cáo và theo dõi Tôi đem về Báo cáo các anh biết Khu vực ruồng bố hàng đêm mà tránh Anh hay phổ biến Cho các lãnh đạo của thành ủy Sài Gòn Và cán bộ của xứ ủy Công tác tại Sài Gòn Nhờ đó địch không bắt được Cán bộ cấp cao của ta Với thủ đoạn này Có một chuyện xảy ra trong cuộc họp hàng tháng Của nhà công an Nam Phần Do Trần Bá Thành chủ trì Tôi làm thư ký hội nghị Trần Văn Tư là giám đốc cảnh sát Đô Thành có đưa ra một mảnh giấy con lấy được trong người một cán bộ của ta bị bắt. Mảnh giấy có ghi ngày giờ một số cuộc ruồng bố sắp tới của cảnh sát đúng như lịch đã phổ biến. Nó kết luận có lộ bí mật nên Việt Cộng biết trước ngày giờ hành quân. Trần Bá Thành bảo kiểm tra lộ bí mật ở đâu. Chú ý chỉ gửi phần hành quân của quân sở tại. Không phổ biến toàn bộ kế hoạch của Đô Thành Tôi về kể lại cuộc họp cho anh Hai Văn Từ đó về sau Anh phổ biến tài liệu này chặt chẽ hơn Nhằm bảo vệ một số đối tượng nhất định Cũng trong nhiệm vụ bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Tôi làm một việc bất ngờ và đột xuất Là bảo vệ anh ba Lê Duẩn Khi anh đến ở tại nhà anh Hai Văn Đường Trần Quốc Toàn một tuần lễ Trước khi anh lên Nông Penh để ra Bắc Như thường lệ, khi có bản tin tình báo về địch Có liên quan đến những cán bộ cấp cao của ta Tôi đều đem về báo cáo lại cho anh Hai Văn Mấy tháng trước, cũng có những bản tin tình báo Phát hiện anh Lê Duẩn có mặt ở các tỉnh Mỹ Tho, Bến Tre, Long Xuyên Với quận xã cụ thể Hôm đó, tôi nhận được bản tin của biệt kích đội 1 một đội tình báo của công an năm phần nguồn tin mật báo viên tin cậy phát hiện anh Lê Duẩn có mặt tại Sài Gòn tên mật báo viên biết mặt anh thấy anh ngồi trên một xe du lịch ngừng lại trên một ngã tư có đèn xanh đèn đỏ bản tin không nói rõ số xe cơ quan tình báo địch được lệnh tích cực khai thác tin này tôi thấy anh Hai Văn rất quan tâm đến tin này anh chỉ đạo tôi nên kịp thời báo cáo tin liên quan đến anh Lê Duẩn. Mấy hôm sau, vợ tôi phát hiện sự có mặt của anh Ba Duẩn trong nhà anh Hai Văn. Anh ba để dâu rất dài. Lúc anh Ba Duẩn ở đây, chỉ có tôi được vào nhà anh Hai Văn để đưa báo cáo tin tức cho anh. Tôi đã gặp mặt anh Ba Duẩn khi anh đang làm việc với anh Hai Văn và anh Đạo tại phòng khách. Phòng có rèm che kín với bên ngoài. Anh Ba chuẩn ở tại nhà anh Hai Văn khoảng một tuần lễ. Anh ở đây và ra đi được an toàn. Một thời gian dài, làm việc với anh Hai Văn và các đồng chí trong Ban Binh Vận xứ ủy Tôi cung cấp tư liệu cụ thể để tổ chức của ta truy tầm giám nghiệp nội bộ hoặc người của ta bị địch lợi dụng. Chỗ làm việc của tôi là nơi tập trung tất cả tài liệu của ta và tin tức quan trọng mà tình báo địch lấy được. Về tài liệu của ta, tôi phân biệt loại tài liệu của ta mà địch lấy được trong những cuộc hành quân hoặc khi chúng bắt được cán bộ ta và loại tài liệu do mật báo viên cung cấp có ý nghĩa phản gián. Cũng phải đề phòng các cơ quan tình báo địch lừa cấp trên của nó. Tài liệu của ta tịch thu được do bắt người chúng để giành lại, nhất là loại tài liệu quan trọng có liên quan đến chủ trương kế hoạch lớn. Sau đó, chúng lần lượt sản xuất thành bản tin với nguồn tin mật báo viên XY cung cấp. Tôi đi sâu nghiên cứu những tài liệu do mật báo viên cung cấp và có chú ý những thủ đoạn bịp bợp của một số đơn vị tình báo địch để giúp cấp trên truy tầm gián điệp nội bộ hoặc cán bộ ta sơ hở bị địch lợi dụng. Tôi phải ghi lại tiêu đề và nội dung tài liệu để xác định tính quan trọng của tài liệu. Cơ quan sản xuất tài liệu với người ký tên. Thường ta chỉ ghi bí danh, bí số để mỹ trang. Tài liệu số mấy, ngày ký tên và chi chú thời gian. Điệt kê các địa chỉ nơi tài liệu gửi đến Thường địch lấy tài liệu ở một nơi có trong danh sách gửi này Để xác minh nơi cụ thể tình báo địch lấy được Tôi phải ghi lại những dấu ấn đặc biệt trong tài liệu Như dấu riêng nơi gửi, những ghi chú ngoài lề của tài liệu Có khi ghi tên người, cán bộ ta ghi chú ngoài lề khi nghiên cứu tài liệu Có khi tôi xé nguyên một trang hay phần trang có nhiều dấu vết đặc biệt Để làm bằng chứng cho cuộc truy tầm Theo đánh giá của anh Hai Văn Công việc này của tôi Giúp cho tổ chức phát hiện Một số tên nội gián Và những địa phương tổ chức cách mạng Tổ chức đảng Có vấn đề cần củng cố Công việc phát hiện phần tử địch Trong nội bộ Phải làm rất công phu Cần cán bộ có kinh nghiệm Và được tin cậy chuyên trách Năm đầu sau Hiệp định Geneva Giải quyết nội gián rất phức tạp Có điều tra xác minh, có có đủ chứng cứ, khó giải quyết rốt ráo, chỉ có khai trừ bí mật. Ở trường hợp xảy ra khiến anh Hai Văn rất lo. Tôi đem về cho anh Hai một tài liệu quan trọng của tỉnh ủy Định Tường, cơ quan công an Định Tường cung cấp do nguồn tin mật báo viên. Anh Hai đọc và khai thác xong, trả lại tôi đưa về cơ quan. 2 tháng sau, tôi nhận được công văn của ty công an Định Tường Tèm theo nhiều tài liệu của ta Trong đó có một trang của tài liệu đã gửi về nha trong công văn trước Tôi đem về để anh hai xem công văn với tài liệu đặc biệt Anh hai xác định anh đã lấy trong sắp tài liệu trước Để lại một trang có nhiều dấu vết ghi chép ngoài lề Anh gửi đến tỉnh ủy định tường để kiểm tra xác minh Tên nội giám lấy được tờ tài liệu này Gửi về cơ quan công an địch Anh rất lo Rất may tên trưởng phòng nghiên cứu công an Không đọc tài liệu này Có một công việc Mà tôi thường xuyên làm Suốt thời kỳ ở trong hàng ngũ địch Là tìm cách giấu bớt Hạn chế tác hại qua lại Những tài liệu của ta Địch lấy được lúc bấy giờ Theo chỉ thị của anh Hai Văn Việc này rất quan trọng Địch lấy được quá nhiều tài liệu của ta Qua những cuộc hành quân cảnh sát Hoặc chúng bắt được cán bộ ta, chúng khui hầm lấy được. Chúng ta quen cách làm việc lúc chiến tranh, ta có chiến khu, có lực lượng vũ trang để bảo vệ. Bây giờ, sống trong vùng địch kiểm soát, sự an toàn của mỗi cán bộ chỉ là tương đối. Nhiều trường hợp tôi nói không quá đáng, thì an toàn của cán bộ như chỉ mành treo chuông. Ta sử dụng quá nhiều giấy tờ, bao nhiêu bí mật của tổ chức, của đảng, Đường lối chủ trương tổ chức danh sách Tuy có dùng bí số Đều viết trên giấy Tất nhiên Trong một số trường hợp Ta có sử dụng bạch chỉ Viết mực mật đơn giản Nhưng cũng không chắc ăn Mấy năm đầu sau Hiệp định Geneva Ta đâu có chỗ nào an toàn Để quản lý những bạch chỉ này Nhiều cán bộ lãnh đạo của ta Bị địch gài bẫy Bắt khi liên lạc Mang thư tài liệu viết bằng bạch chỉ đến Cán bộ của ta bị địch bắt, chúng không khai thác được gì do cán bộ của ta giữ khí tiết và khôn khéo đóng kịch. Nhưng khi lấy được tài liệu mật của ta, chúng phát hiện ra hết. Đáng lẽ nên làm việc bằng trí nhớ, bằng truyền đạt nên nói ít mà hiểu nhiều, nói cô đọng hơn, hết sức giảm giấy tờ. Với tư cách là viên chức công an làm nhiệm vụ khai thác tài liệu trình lên trên, và phổ biến cho các ngành an ninh. Tôi vô hiệu hóa tài liệu lấy được bằng cách bỏ qua nhiều tài liệu không nghiên cứu khai thác, đưa vào cả đống hồ sơ trong khố, chỉ rút ra những tài liệu kém quan trọng, cấp thấp để nghiên cứu khai thác. Với những tài liệu quan trọng có đề cập nhiều chủ trương biện pháp sẽ là tai hại nếu bị nắm được. Tôi viết tài liệu thành công văn Nói chi tiết những đoạn Về nhận xét đánh giá Tôi cường điệu lên một ít Mang tính tuyên truyền Còn biện pháp chủ trương Tôi nói ngắn gọn, tóm tắt Bỏ đi những đoạn quan trọng Hiểm cho ta Với các tài liệu quan trọng Tôi không gửi kèm theo nguyên bản Để các chuyên viên của phòng 2 Của Tổng Nha Không có văn bản để nghiên cứu trở lại Có những tài liệu Tôi cho sao y nguyên bản kèm theo công văn ngắn ngọt vì tài liệu không quan trọng, mang tính tuyên truyền như điều lệ đảng, cương lĩnh mặt trận dân tộc giải phóng, truyền đơn. Công việc nghiên cứu tài liệu Việt Cộng chỉ một mình tôi làm, không xin thêm người. Tôi không sử dụng những tên sĩ quan công an hiểu nhiều về ta để làm việc này. Thời gian năm 1957-1958, tổ chức của ta đổ vỡ quá nhiều nên tập trung theo dõi những vụ án lớn quan trọng như vụ thành ủy Sài Gòn có đồng chí Trần Quốc Thảo xứ ủy viên phụ trách bí thư Sài Gòn chợ lớn bị bắt và hy sinh, vụ vỡ của tỉnh ủy Định Tường có liên hệ với thành ủy Sài Gòn, vụ vỡ của ban tuyên huấn xứ ủy, vụ ban trí phận Sài Gòn có các chị Dương Huỳnh Hoa, Phạm Thị Yên bị bắt, vụ vỡ của Liên tỉnh ủy miền Đông, vụ đột kích của biệt kích đội 1 đánh vào trạm giao liên của Liên tỉnh ủy miền Đông trong một khu rừng mến cát. Những vụ đổ vỡ quá nhiều, lúc đầu còn báo cáo tỉ mỉ từng vụ, xem lời khai từng người. Sau, các anh chỉ nghe báo những vụ lớn và đi sâu tìm hiểu nguyên nhân vụ vỡ, lời khai của những cán bộ quan trọng. Thủ đoạn tiếp theo của chúng đánh phá ta Đọc những hồ sơ này Các anh phụ trách tôi rất buồn Vì tổ chức ta bị vỡ quá nhiều Thủ đoạn địch thâm độc Chúng sử dụng khai báo của cán bộ ta Mất khí tiết Và thủ đoạn gài bẫy Chúng đánh lam rộng Nắm được lời khai chỉ điểm Biết có đồng chí sắp bị bắt Mà không cứu được Vì ngại đến nơi công an đã gài bẫy rồi Hoặc ta báo Mà đồng chí ấy không chạy Và người bị bắt lại khai báo người tiết lộ bí mật Trong vụ trí vận Sài Gòn Cơ quan tình báo biệt kích đội 4 Báo cáo về Tổng Nga Đề nghị bắt nhiều người theo một danh sách Kèm theo hồ sơ những người tố giác Tôi giữ lại hồ sơ liên quan đến Nguyễn Ngọc Trân Sinh viên, con của anh Nguyễn Văn Bá Và cháu gọi bác sĩ Nguyễn Văn Hướng bằng bác Vốn quen với vợ chồng anh Bá Anh đã hy sinh trong tù vào khoảng năm 1950 Bị bắt vì hoạt động thân cộng Tôi đến nhà chị bá ở đường đề thám Khuyên chị cho Trân đi xa Đi càng sớm càng tốt Nếu không sẽ bị bắt Lúc đó cơ quan văn hóa Pháp ở Sài Gòn Đồng ý cho Trân một học bổng đại học ở Pháp Lúc đầu chị không muốn xa con Vì sau khi anh mất Đứa con gái lớn vượt tuyến ra Bắc Chị chỉ còn có chân ở nhà. Chị thương đứa con trai duy nhất này vì chân có hiếu với mẹ, học hành thông minh. Không còn cách lựa chọn khác vì không thể chạy ra chiến khu. Chưa đồng khởi, ở miền Nam chiến khu chưa mở rộng. Chị vận động giấy tờ xin chân du học ở Pháp. Khi chân đã đi sang Pháp, tổng nha công an mới phát hiện Cậu ấy là Việt Cộng trong phong trào trí vận Sài Gòn Nhưng không làm gì được nữa Đọc các hồ sơ can cứu chính trị Chỉ thấy tổn thất tiếp theo tổn thất Vỡ từng mảng lớn Lòng tôi đau buồn khôn tả Nhiều bữa đi làm về tôi không ăn được Tôi có trách nhiệm đọc tỉ mỉ những loại tài liệu khai báo này Để trình bày với các đồng chí phụ trách Lòng tôi xe thắt lại đau xót trước cảnh ngộ của các đồng chí bị bắt. Có nhiều đồng chí hy sinh anh liệt nhưng cũng có nhiều cán bộ mất tinh thần. Tôi đọc hồ sơ các đồng chí phụ trách tôi bị bắt như anh Nam Thành, thường vụ Đảng khu ủy Sài Gòn 1952, người làm kế hoạch đưa tôi vào thành làm việc cho công an. Tôi an tâm vì thủ trưởng cũ của tôi. Mấy năm sau Tôi có đọc lại một điện văn của công an Sài Gòn gửi ti công an Côn đảo Lúc đó, anh Năm Thành đã bị đi lưu đài. Chỉ thị đưa anh về Sài Gòn để điều tra tiếp. Anh bị một tên đầu hàng tố giác. Ngoài anh Năm Thành, còn có anh Đạo, anh Ba Bá cũng bị bắt. Tôi sống bằng nghị lực, bằng lòng tin vào Đảng, vào các đồng chí phụ trách mình. Các anh dũng cảm, Hy sinh trong ngục tù, bị tra tấn dã man, vẫn bảo vệ an toàn cho đồng chí, đồng đội, bảo vệ bí mật của Đảng còn hơn mạng sống của mình. Ở vị trí công tác trong lòng địch, tôi phải xứng đáng, đối đầu với kẻ thù, làm tốt nhiệm vụ mà Đảng giao cho tôi. Tôi cũng đã cung cấp cho trên nhiều loại tin tức, tài liệu khác. Tôi có một báo cáo tổng hợp Về tổ chức của ngành an ninh của địch như công an cảnh sát các cấp, an ninh quân đội, phòng nhì các cấp, các tổ chức mật vụ, như Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội của Bác sĩ Tuyến trực thuộc Ngô Đình Nhu, Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung của Dương Văn Hiếu trực thuộc Ngô Đình Cẩn. Danh sách các sĩ quan công an cảnh sát Nam Phần phụ trách đầu ngành các đặc điểm về lý lịch, cá tính, đời tư, phục vụ cho công tác tấn công chính trị, vận động đặc biệt. Báo cáo quân sự về tổ chức lại chiến trường, quân đội bù nhìn, theo kiểu của Mỹ, hình thành các quân khu, quân đoàn, sư đoàn từ giới tuyến 17 trở vảng. Tình hình âm mưu chủ trương của Mỹ Diệp về quân sự chính trị tinh tế. Các anh quan tâm theo dõi về tình hình an ninh, công tác bảo vệ đối phó với những thủ đoạn địch đánh phá ta. Những năm 1957 Năm 1958, việc đầu hàng phản bội khai báo xảy ra không tài nào hạn chế được, càng làm trầm trọng thêm tình hình. Cuối năm 1957, mật vụ của Trần Kim Tuyến theo dõi anh Hai Văn đến tận nhà. May mắn anh chạy thoát, nhưng hậu quả của việc lộ này ra sao? Giữa năm 1958, nhà công an Nam Phần giải thể về mặt tổ chức và xác nhập vào Tổng nha Công an cảnh sát, phân cục 1 của nha vào Sở Trung ương tình báo. Trần Bá Thành làm Tổng thanh tra công an lên chức mà mất quyền. Bùi Văn Nhu là một sĩ quan công an ở thế đang lên, lên cao và lâu dài. Khi Bùi Văn Nhu được chỉ định làm phó Sở Trung ương tình báo, Trung tá Đào Văn Hiển là chánh sở. Thiếu tá Trương Kiêm Cang làm phó sở tôi được đưa về sở Trung ương tình báo phòng nghiên cứu tôi vẫn tiếp tục được trọng dụng Nhu sử dụng và đối xử tốt với tôi cũng như có lý do muốn đền ơn trả nghĩa Trần Bá Thành và đề phòng tình huống thành trở lại nắm quyền đến cuối năm 1958 chấm dứt thời kỳ tôi làm việc với thường vụ xứ ủy và ban binh vận tôi đã có 5 năm làm việc trong hàng ngũ địch, thời gian đủ để xóa dấu vết cũ. Tôi là cán bộ kháng chiến hòa nhập vào tổ chức của địch một cách tự nhiên. Tôi đã tạo dựng vị trí tốt để làm tình báo. Từ đây, tôi làm việc với ban địch tỉnh xứ ủy về địch. Tôi được chuyển vào nơi tập trung tình báo cấp trung ương. Tôi tin tưởng mình có điều kiện phục vụ tốt hơn trong giai đoạn mới cách mạng miền Nam. Nhưng lòng tin là một việc Thực tế lại là một việc khác Nhất là đối với tình báo Ít ai dám bảo đảm chắc chắn Ngày mai sẽ ra sao Làm việc tại Sở Trung ương Tình Báo Cuối năm 1958 Nhà công an Nam Phần giải thể Những bộ phận quan trọng Xác nhập vào nhà Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát Tổng Nha trực tiếp chỉ huy đến các ti công an tỉnh ở Nam Phần, các nhà công an miền Trung và Tây Nguyên. Nhà công an Trung Phần và nhà công an Tây Nguyên chỉ huy ti công an các tỉnh trực thuộc. Lúc xác nhập, một số viên chức và nhân viên tăng cường cho ti công an, chỉ có một số ít về Tổng Nha. Phần lớn, viên chức phân cuộc một công an Nam Phần được điều về Sở Trung ương Tình Báo do Bùi Văn Nhu đưa về để có tay chân dưới quyền. Trong buổi cảnh đóng, tôi được điều về công tác tại phòng nghiên cứu Sở Trung ương tình báo. Phòng này do đại úy Hồ phụ trách. Hắn là em họ của Thiếu tướng Nguyễn Văn Lã, tổng giám đốc công an cảnh sát. Phòng nghiên cứu có nhiều ban. Ban 1 là ban tập trung nghiên cứu báo cáo, người phụ trách tên Thuận, ngành biên tập viên. Tôi làm phó ban, ban 2, chuyên trách theo dõi những vụ bắt bớ, giam cầm, ban hành chính đánh máy, ban kỹ thuật tình báo. Sở Trung ương tình báo, tránh sở là Trung tá Đào Quang Hiển, có hai phó là Thiếu tá Trương Kim Cang và Bùi Văn Nhô ngạch quận trưởng công an cảnh sát. Năm sau, Hiển về đặc ủy tình báo và Cang làm tùy viên quân sự ở Campuchia. Nhu lên tránh sở. Tôi có kế hoạch tranh thủ tình cảm của tên đại úy Hồ, trưởng phòng nghiên cứu, tên Thuận, trưởng ban 1 và những tên khác trong phòng. Đại úy Hồ thấy Bùi Văn Nhu coi trọng tôi nên hắn cũng nể. Có nhiều việc Nhu giao trực tiếp cho tôi soạn thảo báo cáo. Khi làm xong việc của Nhu, tôi đều báo cáo lại cho đại úy Hồ, thái độ giữ kẽ thể hiện sự tôn trọng quyền chỉ huy của hắn, Hồ càng có thêm cảm tình đối với tôi. Tên Thuận là tên công an giơ cơ chống cộng, ngành biên tập viên. Hắn ít để ý đến công việc cơ quan, chơi bời trác táng. Tôi lợi dụng tâm lý đó, gánh công việc nặng cho nó và ban đêm trực thế nó. Có lần Thuận đi chơi gái bị cảnh sát bắt tại trận. Thời điểm đó, Diệm có chỉ thị Cấm công chức ăn chơi xa đọa để tuyên truyền cho chế độ. Thuận bị giữ lại ở nhà cảnh sát Đô Thành và nếu bị báo cáo về tổng nhà thì sẽ bị đuổi đi xa. Tôi chạy đến gặp Trần Văn Tư, giám đốc cảnh sát Đô Thành. Tứ biết tôi qua những cuộc họp an ninh hàng tháng lúc còn nha công an Nam Phần. Tên Thuận được thoát nạn, cảm ơn tôi, xem tôi là bạn tốt. Trong phòng có nhiều tên công an người Bắc di cư, một số tên có đời sống kinh tế khó khăn, bị nhân viên người Nam khinh ghét. Công an di cư trong phòng rất nguy hiểm, vì chúng rất ti tiện, thường nhòm ngó và có hệ thống báo cáo riêng theo đường của mật vụ và qua đảng cần lao do Ngô Đình Nhu làm chủ tịch. Tôi tìm cách gây cảm tình bằng cách tạo hàm ơn với chúng, như... Xin giúp chúng căn nhà ở Tiếp xúc với Đại Quý Hồ Xin cho chúng nghỉ phép Giúp chúng được thêm thu nhập hàng tháng Xin cho chúng hưởng tiền vãng phản Để nâng mức sống Những nghĩa cử này có tác dụng rất lớn Tôi làm công tác bí mật Sống gần gũi với những tên công an rất phản động Nhưng do hàm ơn Chúng luôn nghĩ tốt về tôi Tranh thủ được tên thuận Tôi có điều kiện đọc hết các công văn hồ sơ gửi đến phòng nghiên cứu và khai thác. Khi tôi bị tố giác, nhiều người trong cơ quan bênh vực bao che cho tôi. Nói đến hệ thống chỉ huy của Tổng Nha Công an Cảnh sát, tôi nhắc lại một chi tiết chớ trêu Sau cuộc đảo chính của bọn sĩ quan dù Thi Đông 1960, Thiếu tướng là Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát chuyển đi nơi khác. Đại tá Nguyễn Văn Y lên thay. Trước đó, đại tá Y bị dình vì tình nghi có liên hệ với Cộng sản nhưng không có bằng chứng, nên bị cách chức tư lệnh quân khu 5, vùng đồng bằng sông Cửu Long, về làm tổng giám đốc nhà cải huấn, chuyên theo dõi mấy trại giam, gọi là trung tâm cải huấn. Khi xảy ra chiều hướng, bọn đảo chính sẽ bỏ chạy. Đại tá Y gom lại một số lính cận vệ khoảng hơn một trung đội đến cứu viện dân độc lập cũng chẳng có đánh gì vì bọn đảng chính đã đầu hàng diệm phát biểu trong hội nghị tướng lãnh đề cao đại tá Y lửa thử vàng mới biết vàng thật vàng giả cho điều động đại tá Y về làm tổng giám đốc cảnh sát công an nhiều lần dự hội nghị tổng nha với các trưởng ty công an tỉnh tôi đi theo phục vụ đại Hồ và tránh sở Bùi Văn Nhu cuộc họp này do đại tá Y chủ trì. Tôi ngồi hẳn dưới nên đại tá Y không thấy tôi. Lúc ở chiến khu, phụ trách quân báo quân khu Đông Thành và phó khoa mật vụ khu 7, tôi thường đọc những báo cáo viết tay của Nguyễn Văn Y, thông dịch viên của lư đoàn Lê Dương thứ 13. Y là cơ sở đi sâu của quân báo do đồng chí Nguyễn Xuân Ngà móc nối và chỉ đạo. Thỉnh thoảng Tôi có viết thư riêng để động viên Sau đó, anh Nguyễn Tấn Trung thay nhà phụ trách trực tiếp y Tôi biết đại tá y qua báo cáo nhưng chưa gặp mặt Ở cương vị mới, tôi tránh né không gặp đại tá y vì không có lợi gì hết Tôi xa anh Sáu, ban binh vận xứ ủy Chờ mốc nối liên lạc với đại diện của ban địch tỉnh xứ ủy Tôi đếm từng ngày chờ đợi Vị thế của tôi ở cơ quan mới được ổn định, tin tức tài liệu có nhiều, tin tức về những vụ đổ vỡ ta cần nắm để có cách đối phó. Hơn hai tháng đã trôi qua, mà vẫn chưa thấy âm tín nào, tôi nôn nóng chờ. Có ít nhiều lo âu về sự an toàn của anh Sáu, vì bọn công an tổng nhà phát hiện Sứ ủy Nam Bộ đã di chuyển lên Campuchia và tuyến giao liên của ta lên Campuchia qua ngả Châu Đốc, Hồng Ngự và ngả Tây Ninh. Cuối tháng 9 năm 1958, mợ tám tôi đến nhà cho biết có người bạn cũ đến tìm tôi tại quán cà phê của mợ, hẹn gặp tôi để giao toa thuốc trị bách bệnh. Hẹn 3 ngày sau sẽ trở lại vào 12 giờ trưa tại quán. Tôi đoán là người của tổ chức nên nói đúng câu chuyện ngụy trang đã thỏa thuận giữa tôi và anh Sáu. Đúng hẹn, trên đường đi làm về, tôi ra thẳng quán thì người bạn cũ đã ngồi sẵn ở bàn nước trước tôi 5 phút. Chúng tôi kéo ghế ngồi uống cà phê mở tôi đem đến. Người ấy đưa tôi nướng giấy toa thuốc phân nửa, tôi lấy mảnh của tôi giáp lại. Chúng tôi nhìn ra nhau không có gì nghi. Anh tự giới thiệu là Nam, cũng là bí danh gọi anh lúc gặp nhau, còn anh gọi tôi là chú Ba, tôi nhỏ hơn anh vài tuổi. Dáng người anh năm cao gầy, nước da hơi xanh, sức khỏe có vẻ không tốt. Gặp anh năm tôi rất mừng, hy vọng anh là cán bộ lớn tuổi của ngành tình báo, được đào tạo có hệ thống, sự ủy chọn Để bố trí làm việc với tôi Buổi gặp đầu tiên Tôi đánh giá tốt về anh Năm Lòng tôi đã sẵn sàng Nay có anh Năm Nối liền tôi với Đảng Với Trung ương Như máu chảy về tim Làm việc với anh Năm Mỗi tháng gặp nhau Một hoặc hai lần Chủ yếu là do anh quyết định Địa điểm gặp gỡ Lúc đầu làm rất bài bản Căn cơ Tổ chức tại khu vườn cao su của Mai Hữu Xuân ở Thủ Đức Hoặc ở các cao lâu Hoa Kiều ở chợ lớn Các tiệm ăn ở cầu Bình Điền Hoặc tổ chức đi câu trên các ruộng lúa dọc đường số 4 Kỳ học này hẹn cho kỳ học sau Có dự chủ điểm dự bị 6 tháng đầu anh nắm đúng hẹn Nhưng kế đó lại xảy ra đất liên lạc Tôi đến địa điểm dự bị Ngày dự bị Cũng không gặp Tôi đành phải chờ Ở địa điểm dự bị 2 Là nhà tôi ở cư xá Thành Thái Rất may Anh Nam đến tìm tôi tại nhà Và anh nêu lý do Phải đi công tác xa gấp Không kịp báo tin Việc đất liên lạc như vậy Xảy ra cách khoảng mấy lần Tôi thấy bất tiện và nguy hiểm Vì phải đứng chờ anh Quy ước là đứng chờ nhau khoảng 15 phút đến nửa giờ, nhưng tôi sốt ruột công việc, chờ hơn 1 giờ. Trong mình có mang theo tài liệu mật rất nguy hiểm. Có khi 1 giờ sau anh Nam mới đến. Tôi thỏa thuận với anh Nam, lấy điểm cố định gặp gỡ nhau là tại nhà tôi vào buổi tối ngày chủ nhật. Khi đứt liên lạc, tôi lo âu buồn bực vì không biết tai nạn gì xảy ra. Nhưng đến khi gặp được, thì nỗi lo âu tiêu tan hết. Từ cuối năm 1960, chúng tôi tổ chức sinh hoạt tại nhà tôi. Anh Năm là người có tác phong của một cán bộ trưởng thành. Lối sống giản dị, nó năng chậm rãi. Tiếng nói nhẹ nhàng, thường trầm tư suy nghĩ. Anh bị bệnh lao phổi và thường kể rằng anh chỉ bệnh lao phổi với bài thuốc gia truyền uống mật dê. Anh giải thích có lý luận Dê là loại thú ăn các loại lá cây Lá cây là loại thuốc đông y Mật dê kết tinh nhiều vị thuốc quý đông y Nên trị bệnh lao rất hiệu nghiệm Khi làm việc với tôi Thời gian đầu Anh Năm còn tiếp nhận báo cáo tin Sau đó anh bảo tôi không cần viết báo cáo Đem đi đem lại rất nguy hiểm Tin tức nên báo cáo bằng miệng Anh sẽ nhớ rồi về nhà viết lại Nghe tôi báo cáo anh không ghi chép Kể cả những con số, tên người và địa chỉ Anh Năm giải thích Anh đã luyện trí nhớ, nhớ không sai sót Nghe bản tin, anh Năm ít hỏi thêm Và cũng không chỉ đạo điều gì Tôi tự tìm tin rồi báo cáo trong những cuộc sinh hoạt Anh ít hỏi thăm về vợ con tôi Anh ít chăm sóc đời sống riêng của cán bộ Người anh không hấp dẫn Không truyền cảm cách mạng Anh Năm Khác với những đồng chí phụ trách tôi trước đây Vì khi làm việc Với anh Hai Văn Anh Ba Bá Anh đảo Anh Sáu Bao nỗi lo lắng buồn phiền Vì thời cuộc đảo điên Nghe giọng nói Nhìn ánh mắt các anh Nghe nội dung giảng giải Nỗi lo lắng buồn phiền của tôi được giải tỏa ngay và lòng mình cảm thấy sôi nổi vì tình yêu và trách nhiệm. Mỗi lần gặp anh Nam, tôi tìm được ở đó niềm vui là còn gặp được tổ chức để nhờ chuyển những tin tức thu thập được mà tôi biết tổ chức đang rất cần. Tôi là cán bộ hoạt động mật, nếu không có sự liên lạc ấy, tôi không còn là chính mình nữa vì tôi đang làm việc cho địch, lãnh lương địch để sống. Giữ liên lạc được với anh Năm Là tất cả niềm tin và hy vọng Là lẽ sống của người chiến sĩ tình báo Đang mặc quần áo địch Hoạt động âm thầm Năm 1961 Tôi đứt liên lạc với anh Năm Liên tiếp ba kỳ Trước ngày đó Anh không nói gì Về việc anh đi xa vắng mặt Tôi rất lo anh bị bắt Tôi đọc kỹ thông báo Về câu lưu của các ti công an Biệt kích đội Không thấy tên anh bị bắt, tôi buồn trồn, lo lắng, không biết việc gì sẽ xảy đến. Một bữa chủ nhật, tôi đến thăm người bạn cũ ở khu vực thanh tra lao động, hẻm số 4, đại lộ Trần Hưng Đạo, ở cùng xóm nhà cậu tám tôi. Tôi phát hiện anh đứng bên cửa sổ trên lầu căn nhà đối diện nhà bạn tôi. Tôi mừng quá quên cả suy xét, chạy vào nhà, lên lầu đến chỗ anh. Gặp tôi bất ngờ nét mặt anh sượng sủng anh trống chế 3 tháng nay không đến gặp vì đường liên lạc với Trung ương bị đứt đang chạy lo khắp nơi nhờ khôi phục lại tôi cảm thấy anh nói dối vì liên lạc với trên nếu có đ Tại sao ảnh lại không liên lạc với tôi hai vấn đề này rất khác nhau bắt đầu từ đó anh thỏa thuận với tôi hàng tháng Tôi chủ động đến nhà anh sinh hoạt tháng 122 lần. Tôi đánh giá tinh thần anh năm đã sa sút. Tôi rất lo sẽ xảy ra hai nguy cơ đến với tôi. Nếu anh năm bị địch bắt với tâm trạng đó, anh sẽ không giữ được khí tiết, sẽ khai báo, sẽ không bảo vệ tôi như những anh trước. Trước tình hình phức tạp, nhiều tổ chức bị vỡ Có thể anh chủ động cắt liên lạc với tổ chức để yên thân, hoặc nếu vì lý do gì đó liên lạc bị đứt, anh sẽ không nối lại. Không khéo, tôi sẽ đứt liên lạc với tổ chức vì tinh thần cầu an của cán bộ phụ trách. Tôi không lo nghĩ đến khả năng xấu khác, không nghi ngờ anh về chính trị, vì nếu có tình huống ấy thì anh đã chỉ bắt tôi rồi sau này có xảy ra nhiều sự việc đáng nghi ngờ nữa nhưng tôi chỉ dừng lại với sự đánh giá tinh thần của anh năm đang sa sút nghiêm trọng Tôi đặt cho mình trách nhiệm năng lui tới nhà của anh năm sinh hoạt tình hình để giúp anh thấy xu thế phát triển của cách mạng Tôi cân nhắc con nên hay không nên phê phán việc anh bỏ liên lạc Tôi đắn đo nhiều nói thẳng, Anh sẽ phản ứng dẫn đến hậu quả bỏ không làm việc với tôi nữa như đã bỏ mấy kỳ qua. Ở hoàn cảnh đơn tuyến, tôi sẽ liên lạc với ai? Và lại, nếu anh báo cáo láo với tổ chức, xuyên tạp tư cách và thái độ chính trị của tôi thì nguy hiểm lắm. Khi đó, ai sẽ giúp tôi để tổ chức biết sự thật khi tôi đang làm việc trong cơ quan an ninh của định? Tình hình rất phức tạp, cảnh ngộ của tôi éo le. Tôi thấy là nên đến gặp anh Năm để sinh hoạt tình hình thời sự trong nước và thế giới. Hy vọng động viên tinh thần của anh khôi phục trở lại, ngăn chặn không để anh trượt theo hướng xấu. Ở phòng làm việc của tôi, hàng ngày có các bản tin ghi lại Đài Phát Thanh Hà Nội, Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh. Những bản tin điện báo của phóng viên ngoại quốc về tình hình chính trị và chiến sự trong nước Những năm 1960-1961, ta đã đồng khởi giành thắng lợi lớn ở Nam Bộ Qua các cuộc đấu tranh vũ trang Địch cũng lấy được nhiều tài liệu chính trị nguyên bản của ta Tôi kể những tin thời sự và nói lại các nội dung của tài liệu chính trị Tôi làm việc với anh Năm từ cuối năm 1958 đến tháng 8 năm 1962. Ngày bị lộ, tôi chạy ra vùng giải phóng. Thời gian dài gần 4 năm, sen kẽ có nhiều lần đứt liên lạc. Tin tức tài liệu lấy được từ nhiệm sở, tôi nhờ anh Năm chuyển đạt về trên. Có nhiều loại, gồm chính trị, quân sự, an ninh và tình báo. Bố trí binh lực của địch ở miền Nam gồm chủ lực bảo an và dân vệ. Tin tổn thất của ta và địch có hàng ngày. Tin chính trị, chủ yếu là tin về các đảng phái tôn giáo ở miền Nam. Lực lượng chính trị chống giặc nhu, tin về cuộc đảng chính của lực lượng dù của Nguyễn Tránh Thi và Đông. Tin về cuộc oanh tạc dân độc lập của bọn Việt Quốc do tên cũ Phi Công Không Quân Ngụy thi hành tin về hành động ám sát Ngô Đình Diệm ở Buôn Ma Thuột do anh Hàm Minh Chí thực hiện với danh nghĩa là lực lượng vũ trang giáo phái Cao Đài. Nhiều nhất là loại tin an ninh và tình báo. Tin về những tổ chức cách mạng bị vỡ, những tên đầu hàng khai báo, những vụ địch gài bẫy để bắt cán bộ ta. Danh sách trên 20 cán bộ ta bị địch bắt, chúng lợi dụng và được thả ra. Chấp nhận làm mật báo viên cho chúng Tôi có lưu ý Trên danh sách này Có ghi nhiều tên phản bội Hoặc cầu an biến chất Nhưng cũng có nhiều anh Được gia đình vận động lo lót Với một số tiền lớn Và được trả tự do Để hợp thức hóa Việc thả này Chúng cũng điền tên vào danh sách Làm mật báo viên Để được tổng nhà chấp nhận Kế hoạch địch phục kích Theo dõi một giao liên của ta là một phụ nữ trên 50 tuổi đến một điểm hẹn ở chợ lớn để móc liên lạc và nhận báo cáo đem về. Chúng theo dõi bà này về đến Trảng Tây Ninh. Tôi lấy được toàn bộ danh sách mật báo viên của công an địch cài được ở nông thôn vùng giải phóng và trong các tổ chức cách mạng. Danh sách này của ty công an các tỉnh gửi về có chỉ thị của tổng Nha. lập danh sách này vì Mỹ bắt đầu tổ chức phủ đặc ủy tình báo cho ngụy là tổ chức tình báo đầu đàn trực thuộc phủ tổng thống. Mỹ muốn sử dụng các mật báo viên có khả năng để xây dựng lực lượng tình báo mật cho đặc ủy tình báo. Tôi có nhiệm vụ tập trung báo cáo loại này của các ty công an gửi về để trình lên giám đốc sở trung ương tình báo. Tôi giao lại tất cả các danh sách này, lợi dụng những hôm trực ở cơ quan phải làm suốt năm đêm, đem về nhà theo chỉ thị của anh Năm. Tôi viết lại bằng mực mật trên hai quyển tập loại trăm trang. Với những công việc nói trên, tôi tự nhủ đã đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của ngành tình báo, phục vụ sự lãnh đạo cách mạng của đảng trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt ở miền Nam, cách mạng từ thoái trào chuyển sang đồng khởi, vùng lên đấu tranh vũ trang chính trị để giành chính quyền cách mạng. Với tài liệu lấy được, ta sẽ loại trừ gián điệp nội bộ và trong dân bịt mắt và bị tai địch. Cách mạng miền Nam sẽ tiếp tục giành chiến thắng và đi lên ta sẽ trừng trị đích đáng bọn phản bội để trả thù cho những người bị chúng sát hại. Ngày mùng 3 tháng 8 năm 1962 là ngày kỷ niệm sâu sắc nhất đời tôi. Tôi nhớ mãi như mới vừa xảy ra hôm qua, ngày tôi chạy ra vùng giải phóng. Công lao xây dựng bình phong đi sâu trèo cao từ lúc ở chiến khu về xâm nhập vào tổ chức công an địch. Đi vào cơ quan tập trung tình báo của Tổng Nha Giành được sự tín nhiệm của những tên chỉ huy công an Đó là bước đường gian khổ của hơn 9 năm trường tôi đành bỏ mất Và còn vợ con tôi nheo nhóc 8 đứa con Đứa lớn nhất 16 tuổi Đứa nhỏ nhất vợ tôi sắp sinh Hậu quả sẽ ra sao? 9 năm tôi làm việc trong hàng ngũ địch Với tư cách là một cán bộ dùng thủ đoạn trá hình để xóa dấu vết, tương ứng với giai đoạn cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu. Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị của ta liên tiếp bị đổ vỡ từ năm 1955 trở đi. Cũng từ nguyên nhân chung đó, tôi liên tục bị uy hiếp từ nhiều phía do những tên đầu hàng phản bội phát hiện tôi, do nhiều cán bộ phụ trách tôi bị bắt. Bị chúng đem ra điều tra tới lui nhiều lần Do các hậu quả từ việc lộ tài liệu của ta Có liên quan tới tôi bị địch lấy được Do hậu quả từ việc lộ của cán bộ phụ trách tôi Dẫn đến làm lộ tôi Năm 1958 Tôi mới vào làm việc Ở Sở Trung ương Tình báo Tổng Nha Công an Cảnh sát Một buổi sáng khi vào làm việc Tôi rất bất ngờ khi gặp được Khanh, y vốn là cán bộ quân báo khu 8 và được điều về làm trợ lý quân báo Nam Bộ lúc ở căn cứ Dương Minh Châu. Sau hiệp định Sơnever hắn tập kết ra Bắc và vượt tuyến trở về miền Nam đầu hàng. Tổng nhà công an đưa hắn về Trung ương Tình Báo để khai thác tình hình quân báo Nam Bộ trước 1954 và tình hình cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Đại ủy hồ, trưởng phòng nghiên cứu của tổng nha, trực tiếp khai thác hắn. Tuy tên khanh biết nhiều về tôi, kể cả việc tôi rời quân báo Nam Bộ đến quân báo khu Sài Gòn chợ lớn. Lời khai của hắn không ảnh hưởng gì tới tôi. Sự tấu giác của hắn cũng nằm trong lời khai ở bản khẩu cung của tôi. Nếu có chăng là nội dung tôi về đặc khu tôi dấu không khai. Lúc gặp anh Đào năm 1954, anh cho biết sau khi biết kế hoạch tôi thâm nhập vào công an Nam Phần, tổ chức tung tin tôi bỏ ngũ về thành đem cả vợ con và em, em Nam. Khi xảy ra vụ tổ chức thành ủy Sài Gòn bị vỡ do công an Định Tường phá, từ vụ vỡ của tổ chức tỉnh ủy Định Tường, địch phát hiện ra tổ chức của khu ủy Sài Gòn chợ lớn. Từ Mỹ Thọ, chúng phái công an lên Sài Gòn bắt anh Nam Thành, Phan Kiêm. Từ anh Năm Thành, công an Mỹ Thọ tổ chức gài bẫy chuột, bắt được anh Trần Quốc Thảo, phó bí thư khu ủy Sài Gòn chợ lớn. Trên đường dẫn dài từ Sài Gòn về Mỹ Thọ, bọn địch tra tấn anh Thảo chết trên xe. Chúng muốn khai thác nhanh để ta không kịp đối phó. Vũ anh Thảo chết Diệp Nhu rất bực rọng, khiển trách công an định tường vì chúng hy vọng phá vỡ mảng quan trọng của ta. Anh Nam Thành là thường vụ đặc khu Sài Gòn chợ lớn, chủ trương kế hoạch tôi đi công tác đặc biệt. Anh Trần Quốc Thảo nắm tỉ mỉ kế hoạch tôi thâm nhập và kết quả công tác năm đầu của tôi ở nhà công an Nam Phần. Sau khi hoàn tất khẩu cung, Công an Nam Phần đẩy anh năm Thành ra côn đảo. Tôi rất an tâm và thương anh Nam Thành vì anh bảo vệ tôi được an toàn dù bị công an tra khảo nhiều. Vào khoảng những năm 1960-1961 lúc ở Tổng Nha tôi có đọc bức điện của tướng là chỉ thị công an côn đảo đưa anh Nam Thành trở về đất liền để khai thác thêm. Vì an ninh quân đội ngụy bắt được một cán bộ phụ trách binh vận của ta, Ba đen. Tên này phát hiện anh Nam Thành biết nhiều nội tuyến quan trọng. Thêm một thời kỳ lo âu nữa, mặc dù tôi rất tin anh Nam Thành. Năm 1960, Đại Úy Hồ đưa tôi một tập tài liệu của ta do địch lấy được trên xác chết của một cán bộ. Các tài liệu này đều là ảnh chụp. Trong đó một bản báo cáo, viết chữ tắt và bí số ghi các loại cơ sở của binh vận trong quân đội và chính quyền ngụy. Trong phần nói về tổng Nga có ghi một cơ sở ở phòng nghiên cứu có bình phong vững chắc. Tên hồ gạch dấu hỏi chỗ nói về phòng nghiên cứu và khi gặp tôi, hắn hỏi tôi có nghi ai không? Tôi trả lời phải theo dõi mới biết được. Như đã nói ở đoạn trên, để giúp tổ chức có tài liệu cụ thể, đối chiếu tại địa phương để truy tầm phần tử địch trong nội bộ. Các anh phụ trách tôi mượn nguyên một trang tài liệu có nhiều chữ viết tay ngoài lề. Có lần, chính tờ giấy tôi mượn, địch lại lấy được và gửi về phòng nghiên cứu. Có thể đại lý Hồ Chương nghi vấn đối với tôi, do sự cảm mến của Bùi Văn Như giám đốc sở trung ương tình báo dành cho tôi. Năm 1961 xảy ra một sự kiện liên quan đến Nam em tôi trong nhóm của tôi được phái về công tác nội thành Sài Gòn sau cuộc gặp gỡ lần đầu với anh Hoàng Minh Đảo cuối năm 1954 Nam tách ra khỏi nhóm để không lộ đến tôi và chuyển qua công tác phong trào học sinh sinh viên liên tri học sinh Sài Gòn từ đó hai anh em tuy gặp nhau thường vì tình cảm gia đình ruột già nhưng không bàn bạc về công tác. Nam cũng ít đến nhà tôi vì sợ đụng mặt những cán bộ phụ trách tôi mà Nam biết là loại cán bộ cỡ lớn cần phải bảo vệ. Trước tiên ít biết mặt càng tốt. Một bữa sáng giữa năm 1961, tôi đang làm việc tại Sở Trung ương tình báo thì có điện thoại của tên Khư Văn Hai Trưởng biệt đội 1 đóng tại bốt Ngô Quyền gần đại thế giới chợ lớn mời tôi xuống gặp, y nhấn mạnh cần xuống gấp. Tên hai thân với tôi, vì hắn biết tôi là người thân thuộc của Trần Bá Thành, là người y tôn làm thầy. Tôi tới nơi, Khưu Văn Hải ra đón và đưa vào văn phòng. Hắn cho đưa nam em tôi từ xà lim đến văn phòng gặp tôi. Có mặt nam Hắn kể về hoạt động chính trị của Nam Tham gia phong trào học sinh Đang xúi dục nổi loạn Và có tên trong danh sách liên tri học sinh Tôi giả vờ nóng giận Trước mặt hắn Đánh Nam một bạc tai Mắng Nam ba điều bốn chuyện Để hắn vui lòng Hắn khuyên can tôi đừng nóng giận Đứa em còn nhỏ dại Nghe người ta xúi bậy Về nhà hắn dậy dỗ nó Đừng để tái lại Nó mà gặp cơ quan an ninh khác Thì nguy hiểm Hắn hứa sẽ làm thủ tục Thả Nam nội chiều nay Nam biết rất rõ về tôi Nhưng tôi tin em tôi Vì ngoài khí tiết của nó Đối với cách mạng Nó còn rất thương và kính trọng tôi Một buổi chiều Giữa năm 1961 Sau giờ tan tiệc Đại úy Hồ giữ tôi lại Ở phòng làm việc của Y Và tiết lộ với tôi Y nói mà chỉ nhìn trong xếp tài liệu đăng đọc, chứ không nhìn vào mắt tôi. Bác sĩ Tuyến, Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, có báo cáo với Thiếu tướng là Tổng Giám đốc. Tên Thiêm, bí danh là Hoàng, hoạt động trong một tổ chức binh vận cấp cao. Nếu được sự đồng ý của Tổng Nha, Sở Nghiên cứu sẽ bắt Hoàng để khai thác. Đại Uy Hồ nói tiếp, tôi có cam đoan với Thiếu tướng là Trước kia anh Khiêm có tham gia Việt Minh Nhưng bây giờ thì không còn làm nữa Anh Khiêm là một công chức cần mẫn Ngoài thời giờ làm việc ở sở Anh về nhà lo cho vợ con Tôi đã cam đoan như vậy với cấp trên Và thiếu tướng là đã tin theo lời nhận xét đó Tôi kể lại sự việc như trên để anh suy nghĩ Tôi cảm ơn Đại Quý Hồ và có ý than thở rằng Tôi tham gia kháng chiến phong trào Việt Minh Đã trên 7 năm trước Giờ trở về sống với quốc gia Mà họ cứ đuổi theo Gây khó khăn đủ chuyện Vẫn không được yên thân Đại quý Hồ chấn an tôi Sau sự việc này Tôi có báo cáo và đề nghị anh Năm Cho tôi chạy ra chiến khu Để chủ động hơn Phải chạy liền Chứ không nên chần chừ Anh Năm đồng ý đề nghị của tôi và hứa sẽ tự mình đưa tôi ra gặp tổ chức đi ngã an giang. Anh hẹn tôi tại bến xe An Đông 12 giờ khuya này. Tôi về nhà báo cho mình nghe sự việc và tôi sẽ ra chiến khu để tránh bị bắt. Tôi sẽ đi khuya nay. Tôi bàn với vợ về cách sắp xếp gia đình khi tôi đi vắng. 11 giờ khuya tôi có mặt tại bến xe An Đông. Tuyến xe chạy An Giang Long Xuyên Tôi chờ đến 12 giờ Các xe trên đường này đã chạy hết Mà chẳng thấy anh Năm ra Một giờ sau Nóng ruột không biết chuyện gì Đã xảy đến với anh Năm Tôi đi xích lô đến nhà anh Thấy đèn trên lầu vẫn sáng Cửa nhà mở Tôi vừa gõ cửa Anh Năm chạy xuống đón tôi lên Trên bàn có hai tách trà chưa kịp dọn Chắc anh Năm vừa tiếp khách Anh Năm giải thích Suy nghĩ cân nhắc về lời nói của Đại Quý Hồ Tôi cảm thấy vu vơ Không có bằng cớ gì hết Nếu đúng như họ nói Tổng Nha làm sao dám đỡ đòn cho chú được Đây cũng là hù dọa thôi Chú không nên đi Cứ ở lại làm việc Bỏ nhiệm sở này Tiếc lắm Phải công phu lắm mới tạo được vị thế Nắm được nhiều tình hình quan trọng Rất cần cho Đảng Nên yên tâm ở lại tôi tính như vậy nên không ra bến xe, biết chú sẽ đến nhà tôi bàn việc thoải mái hơn. Nghe anh nằm nói như vậy, tôi đành phải ở lại. Lòng tôi trăm mối ngổn ngang. Mặt vụ Trần Kim Tuyến đã phát hiện tôi hoạt động cho binh vận. Chúng phát hiện đúng, tại sao chúng biết, tại sao chúng chưa bắt tôi? Tổng nha công an cảnh sát bao che tôi vì không có bằng cớ. Nhưng kéo dài được bao lâu? Chấp hành ý kiến của anh Năm, tôi ở lại nhưng vẫn băn khoăn vì cảm thấy không ổn. 4 giờ sáng, tôi về nhà với sự ngạc nhiên và mừng rỡ của Minh. đứa con tôi vẫn nằm ngủ yên lành, không biết việc gì đã đến với bà má chúng. Cuối năm 1961, lại xảy đến một sự uy hiếp khác. Mợ tám tôi nhà ở gần nhà anh Năm một buổi chiều học tốc đến cho tôi hay. Không biết việc gì đã xảy đến cho chú Năm. Người mợ thấy cháu thường gặp, hồi sáng lính đến bao vây vào nhà lục soát, sau đó bắt chú Năm bị còng tay và chở trên xe cây đem đi. Lính soát nhà có cả quân cảnh. Như vậy, anh Năm đã bị bắt, có lẽ do an ninh quân đội vì có quân cảnh tham gia lục soát nhà. Tôi quyết định Phải tránh né để xem diễn biến ra sao. Tôi chạy về quê của bà tôi ở xã An Hòa, cách thị xã Ngò Công khoảng 3 km, là một xã có phong trào du kích mạnh, nằm ở đó để chờ xem. Tôi chỉ ở đó một ngày, thì hôm sau, mợ tám tôi từ Sài Gòn xuống nhà bà tôi cho biết, anh năm đó đã được thả về rồi, không có tội gì. Có người tố cáo anh Năm buôn bán Á phiện. Tôi trở về và tiếp tục đi làm với lý lẽ về quê đám dỗ nên lên trễ. Anh Năm giải thích vụ anh bị bắt là do ngộ nhận. Anh có đứng tên buôn bán trên quán ăn xe lửa Sài Gòn Huế. Do tranh chấp quyền lợi, bọn xấu tố cáo vu vơ anh buôn bán Á phiện lậu nên xảy ra vụ bắt bớ lùm xùm vừa rồi. Nhưng chúng xác minh không có nên anh được thả trong ngày. Tôi yên tâm với sự giải thích của anh Năm. Tiếp tục đi làm như không có việc gì xảy ra. Việc này lẽ ra tôi phải suy nghĩ kỹ hơn. Tại sao một cán bộ tình báo quan trọng nằm vùng mà lại bị nghi vấn là buôn lậu á phiện? Tôi buôn lậu á phiện là Hàng Quốc cấm. Dù là tình nghi sao lại thả quá nhanh. Bên trong vụ này là vấn đề gì bất ngờ sự việc khác lại ập đến sáng ngày 3 tháng 8 năm 1962 tôi và Minh đến nhà Trần Bá Thành theo lời mời của anh tôi cần đến nhà ngay Trần Bá Thành kéo tôi vào phòng ngủ báo cho tôi một tin vô cùng hệ trọng anh Tam mộc anh ruột của Mai Hữu Xuân chủ bút báo buổi sáng quen thân với nhiều cán bộ cao cấp của Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội và biết một tin quan trọng. Anh báo rằng Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội có đủ tài liệu về một cán bộ kháng chiến tên Hoàng, có bà con với Đại tá Trần Bá Thành. Tên Việt Cộng này đang làm việc tại Tổng Nha Công An, y là nội tuyến của Cộng sản, hoạt động trong một tổ chức binh vật của Việt Cộng. Sở Nghiên cứu đang bố trí theo dõi, Xin chỉ thị để bắt Trần Bá Thành nói Nghe tin này Tôi cho Toa biết liền mà xử trí Trên đường về nhà Tôi trao đổi với Minh Về tin này Chị Ba cũng cho Minh biết nội dung tương tự Chúng tôi nhất trí Anh Thành đã thông báo tin này Với thiện trí Vì sao tôi bị lộ Nguyên nhân từ đâu Phải là từ nguồn binh vận Năm 1958 Năm 1958 Có chuyện anh Hai Văn bị lộ chạy khỏi nhà tôi ở do Minh đứng tên mua cho tổ chức. Anh Hai Văn lấy bình phong là anh ruột của Minh. Anh Hai lộ vì tên phản bội làm việc cho mật vụ Trần Kim Tuyến. Anh Hai thoát rồi tôi tìm cách xóa dấu vết nhưng không thể xóa được đối với địa phương về mối quan hệ thân thiết giữa gia đình tôi và gia đình anh Hai Văn. Chúng dễ phát hiện Giữa gia đình tôi và anh Hai Văn Không có quan hệ bà con Sự việc của anh Hai Văn nói trên Đã xảy ra Và mật vụ bác sĩ Tuyến Đã truy ra tôi từ năm 1958 Nó chưa bắt được quả tang Tôi đang làm việc Trong ngành công an Có chức quyền Thế của Trần Bá Thành Lúc đó đang mạnh Tôi chạy đến gặp anh Năm Người phụ trách tôi trực tiếp và trình bày lại câu chuyện của Trần Bá Thành kể cho tôi nghe. Sự an toàn bị uy hiếp, tôi đề nghị chạy ra vùng giải phóng, không nên để lọt vào tay địch sẽ thêm phức tạp, có hại cho tổ chức. Sau một lúc ngần ngừ, anh năm đồng ý tôi chạy ra chiến khu, nhưng khuyên tôi thư thả vài ngày để anh móc liên lạc với tỉnh ủy Long An, đưa tôi đi thuận lợi hơn. Mấy ngày chờ đợi để tránh bị bắt, tôi nên đến ở tạm tại nhà Trần Bá Thành. Tôi không đồng ý phương án này. Tôi rất phân vân. Mấy năm gần đây, thái độ của anh đối với nhiệm vụ tình báo. Tôi yêu cầu để tôi thoát ngay trong ngày để tránh mọi bất ngờ xảy đến. Nếu ở lại Sài Gòn thì sau mấy ngày thấy tôi không đến sở làm, Tổng nhà công an sẽ có lệnh tập nã khẩn cấp. Sự chạy trốn sẽ càng khó Vì bọn công an các cấp Nhiều tên biết mặt tôi Tôi phải ra chiến khu Đi theo ngã du kích Xã An Hòa, tỉnh Gò Công Anh Năm lặng thinh một lúc Rồi tuận tình Tôi vội trở về nhà Thiêu hủy số tài liệu của sở Chưa kịp đưa cho anh Năm Tôi bàn với Minh Cách trả lời khi cơ quan đến tìm tôi Minh rất dũng cảm Và thương chồng Trước thử thách quá lớn, mình lại rất bình tĩnh, lo cho tôi thoát thân. Để đánh lạc hướng địch theo dõi, tôi đi xe máy riêng qua nhà người cháu của anh rể tôi, ở bên kia cầu chữ Y, gần Phạm Thế Hiển, quận 8. Chú Khuyến là người rất tốt, hiền hậu, ăn ở trung thủy, gắn bó với anh chị hai tôi. Tôi đến đó gửi lại chiếc xe máy, rồi đi xe ôm đến cầu ông thìn đón xe đỏ loại nhỏ về Gò Công Tôi vào tiệm Mua một áo mưa Và đón xe ngựa về nhà bà tôi Ở xã An Hòa Tôi đến nơi còn sớm Khoảng 17 giờ Đường đi trơn chu Không xảy ra sự tra xét khó khăn nào Tôi tính toán Địch chưa phản ứng kịp Tôi không xè Do cảnh giác Và có sự may mắn ngẫu nhiên Tôi vừa thoát hiểm lớn kỳ này không phải của sở nghiên cứu chính trị xã hội mà của đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Biết tin tôi chạy trốn, chúng bố trí chặn bắt tôi tại bến xe gò công ở chợ lớn và dượt tôi đến thị xã gò công. Chúng được lệnh nếu gặp kháng cự thì bắn chết tại chỗ, không cần phải bắt đưa về cơ quan. Tại sao đoàn công tác đặc biệt miền Trung biết tôi Đảng tổng và anh năm là ai? Tôi sẽ kể lại ở phần sau. Mới lúc nào, ngày mùng 9 tháng 3 năm 1953, tôi rời vùng giải phóng, về thành công tác. Thì nay, ngày mùng 3 tháng 8 năm 1962, từ Sài Gòn, tôi ra vùng giải phóng, đến một xã du kích của Gò Công, quê ngoại tôi, để nhờ đưa về chiến khu. Tôi ra vùng giải phóng. Chiều ngày mùng 3 tháng 8 năm 1962, tôi về đến xã An Hòa, Gò Công. Thấy tôi về nhà, bà tôi rất mừng. Tối đến, tôi gặp cậu Hai tôi để nhờ liên hệ với địa phương cho tôi tránh né vì công tác thành bị lộ và giúp tôi về trung ương cục. Tôi cần về gấp gặp tổ chức để báo cáo. Hôm sau, cậu Hai tôi đi một buổi trở về cho biết. Trưa mai Anh em địa phương sẽ dẫn tôi đến một điểm, cách nhà bà tôi khoảng km. Gần đến giờ hẹn sau khi ăn cơm, cậu hai tôi dẫn tôi đi sâu vào trong xã đến một ngôi nhà ngói. Tôi vào ở đó để chờ người của địa phương đến. Một lúc sau, một người chạc 40 tuổi, cậu hai tôi giới thiệu là đại diện của cấp ủy xã đến gặp tôi để giải quyết việc đi đường. Người này gặp tôi, nói chuyện vui vẻ bình thường, mời tôi cùng ăn cơm. Tôi ăn rồi, nên ra mái hiền ngồi chờ. Vô tình tôi nhìn vô nhà, tôi thấy một phụ nữ, tuy đổi khăn che bớt mặt, tôi vẫn nhận ra, cô Ad, một người phụ nữ từng giúp việc nhà má tôi. Bà tôi mướn, đưa lên phụ giúp má tôi, chăm sóc 200 nọc trầu, trồng trên miếng vườn, ở xã Sông Thuận quận Châu Thành, Mỹ Tho. Mấy năm trước, thỉnh thoảng vợ chồng tôi về thăm má và gặp người phụ nữ giúp việc này. Quan hệ giữa vợ chồng tôi với cô S khá thân mật. Mỗi khi về quê, vợ tôi đều có vài mai quần áo hoặc cho cô S tiền quà. Trước đây, thấy vợ chồng tôi về, cô chạy ra đón tiếp mừng rỡ, hỏi chuyện lăng xăng. rồi chồng chồng thất bại, má tôi không chồng nữa và cho người giúp việc này nghỉ. Hôm nay, cô Ép lại kín đáo đi vào ngả sau, gặp người đại diện của địa phương, liếc nhìn tôi và hai người có nói nhỏ với nhau. Tôi hơi ngạc nhiên vì cô Ép thấy tôi không chào mà tránh né. Đó là sự phân vân thoáng qua, tôi nghĩ, đó là tính mắc cỡ thông thường của chị em ta ở nông thôn. Cậu Hai bắt tay từ giã tôi đi về và hỏi nhỏ tôi về cô ép. Con nhỏ phụ Lâm Châu cho má cháu, nó có đến chào cháu không? Nó đến gặp anh đại diện, nó nhỏ cái gì ấy nên đề phòng. Có lẽ cậu tôi cảm thấy triệu chứng bất thường nên lo lắng nói với tôi, nhưng cậu tôi biết tôi là cán bộ hoạt động mật là thứ thiệt nên cậu tôi không e ngại. Qua đứng bóng, người đại diện cùng hai du kích Vũ Trang đưa tôi đi. Đoàn đi khỏi xóm nhà đông dân, qua mấy đám ruộng và đến đường đắp. Lúc ấy còn nắng nên ít người qua lại. Người đại diện đi trước, cách tôi một đỗi xa, bỗng dừng lại chờ tôi và hai du kích tới. Người này bảo tất cả đứng lại và nghiêm trang nói. Tôi được lệnh cấp trên, bắt anh can tội làm công an mật thám ác ôn. Anh phải bị còng để dẫn đi, anh phải chấp hành lệnh của tôi, không được chống cự không được nói chuyện với bất cứ ai dọc đường, nếu làm trái lệnh sẽ bị xử tội. Người ấy lấy sợi dây dù cột vào khử tay tôi, kéo ra sau. Để ngủ trang với người đi đường, anh ta lấy áo mưa choàng lên vai tôi như đi đường gặp mưa. Đồ đạc tôi mang theo chỉ có một túi nhỏ. Trong đó có một bộ đồ ngủ, hai quần đùi và vài vật dụng cần thiết khác, người du kích mang hộ. Tôi có dự kiến Từ thành phố ra vùng địch, thoát thân về chiến khu, chắc lắm nỗi gian nam vì đường xa quá nhiều đồn bốt địch. Tôi cũng không rẻ, tình hình diễn biến quá nhanh và phũ phàng đến như vậy. Tôi bị bắt mà như từ trên trời rơi xuống. Từ xã An Hòa, tôi được đưa về xã Gia Thuận, một xã gần biển. Khoảng 3 giờ đi bộ khẩn trương, 10 năm sống ở Sài Gòn, lên xe xuống ngựa không đi bộ xa, nay tôi phải chạy lúp xúp đuổi theo người đi đầu. Phần có áo mưa che kín gió, nóng bức mồ hôi nhễ nhại. Dọc đường gặp nhiều đám đông đang làm việc ngoài đồng, họ thấy du kích mang theo súng dẫn tôi, dù tôi có áo mưa che, họ cũng biết tôi bị xiềng tay và có áp tải. Họ cũng quen cảnh này là an ninh của ta đưa tội nhân về trại giam. Có người lên bờ quen với hai du kích đến gần tôi kéo nón lên để nhìn mặt một cách sống sượng và khinh bỉ. Có mấy cô thanh nữ nói bằng quơ. Người coi bộ đẹp trai mà lại đi làm việt gian giết hại đồng bào. Người du kích hỏi lại. Trút từ giao cho mấy cô, mấy cô có dám làm thịt nó không? Trút từ người phụ trách đoàn đại diện cho xã. Mấy cô thôn nữ này không vừa nói đuổi theo. Giết thể xác thì có gì Ai mà không làm được, cái khó là tiêu diệt tinh thần nhơ nhớp của nó kìa. Các cô ấy nói rất to, giọng nói lanh lành vang xa, mọi người cười hả hê, vỗ tay tán thược. Tôi cúi gầm mặt đi theo đoàn, không nói gì hết, biết nói gì bây giờ, nói ai nghe. Khoảng 5 giờ chiều, tôi được đưa đến gặp đồng chí phụ trách trại giam, đóng trong một nhà dân ở xã Gia Thuận. Bàn giao xong Anh Tư và hai du kích rút lui Chỉ còn mình tôi ở lại Với anh 7 Phụ trách trại giam Anh Bảy mời tôi uống nước trà Và ngồi nghỉ trên bộ ván Tối đến Tôi được anh Bảy dẫn đi Dự một đám rỗ gần đó Anh dẫn tôi đi Vì ở nhà không người canh giữ Đám rỗ rất đông Ai cũng biết tôi là tội nhân Người nào cũng nhìn Tôi chỉ ăn qua loa Vì làm sao nuốt cho trôi trong cảnh ngộ này Tối đó tôi ngủ chung với anh Bảy trên bộ ván Tay trái tôi cột vào tay phải của anh Súng ngắn anh Bảy để bên hông Vì quá mệt tôi ngủ một giấc Đến khoảng canh ba thức giấc Không tài nào ngủ tiếp được nữa Tôi có phần yên tâm là thoát khỏi khu vực kiểm soát của Mỹ Ngụy Chúng không làm gì được tôi Còn đối với ta chắc cũng sẽ qua thôi, vì sự thật vẫn là sự thật, nhưng chắc phải chờ, không thể nhanh để được xác minh. Hôm sau, tôi được đưa về một trại giam ở giữa cánh đồng, cách khu rừng đám lá tối trời khoảng 200 m Nói là trại giam, chờ nó là hai căn nhà nhỏ, cất theo kiểu tròi trâu, mà bà con nông dân thường làm để nhốt trâu khi ra ruộng. Đây là cách ngụy trang chống máy bay đỉnh. Hai căn nhà cách nhau khoảng 100m, một nhà làm trại giam, một nhà để điều tra viên làm việc. Nhà trại giam cất trên bờ mẫu làm đơn sơ, cột kèo bằng tre, mái che lá dừa. Lợi dụng bờ ruộng ở giữa để đi qua lại. Mỗi bên lấn ra ruộng khoảng 2m. Bên kia 1,5m đặt một tấm vạt làm như giường che, bên rộng dành cho tội nhân, một bên dành cho du kích gác. Vạt tre bên phía tội nhân Rộng 2 m dài 3 m Lúc cao điểm có 12 tội nhân Ngủ nằm nghiêng, sát vào nhau Vạt và tre bên du kích hẹp hơn Tội nhân lúc tư đến Đã có 7 người Lên xuống không quá 12 người Tất cả đều sinh hoạt trong căn tròi ấy Ban ngày còn được ra ngoài Để đi vệ sinh ở bờ ruộng Nước uống và tắm rửa Đều dựa vào nước ruộng Lúc đó nhằm mùa mưa nên có nhiều nước Cơm ăn đủ no với nước mắm Thỉnh thoảng có ít cá lòng tông kho mạnh Câu còng tức cua đồng Chạy tràn đồng vào tháng 9, tháng 10 tây Chỉ cần lấy lạc lá dừa Thắt vòng cổ chó, đưa vòng xuống Cua đồng thấy thế đưa càng lên để chống đỡ Ta kéo lên vòng thắt lại Bắt bỏ vào thùng thiếc Cua đồng nướng ăn rất ngon Tháng đầu mới vào trại Chiều tối sau bữa cơm Tôi còn được lân la đến phòng ông Bảy Ngồi ngoài hè để nghe đài phát thanh Hà Nội Cho đến 19h30 Thì trở về lều Chấp hành nội quy của trại giam ban đêm Đặc ân này đem lại nỗi vui sướng cho tôi Vì trong cảnh tù tội Ngày mai có nhiều cái đáng lo Nhưng nghe được tin Nghe những bài xã luận của đài Nghe giọng hát động viên cách mạng Của các nghệ sĩ Là sự an ủi, bồi dưỡng cho tôi nghị lực, bền trí, tin vào Đảng vào ngày mai. Tôi có thói quen, trong hoàn cảnh khó khăn của bản thân hay của cách mạng, tôi tự làm công tác tư tưởng cho mình. Những năm mỹ ngụy lê máy chém đi khắp miền Nam để khủng bố, tổ chức cách mạng bị tổn thất nặng nề, đầu hàng, đầu thú khắp nơi. Sự sống còn về chính trị đối với tôi thời kỳ đó, Là luôn luôn giữ được lòng tin Ở tương lai của cách mạng miền Nam Tuy đang gặp khó khăn Nhưng nhất định sẽ thắng lợi Vì chúng ta có bác khổ Người không bao giờ quên Mảnh đất đau khổ này Vì chúng ta có miền Bắc Được giải phóng Nối thông với hệ thống xã hội chủ nghĩa mênh mông Miền Nam ta có đảng lãnh đạo Có bác khổ Có miền Bắc ruột thịt Nhất định cách mạng sẽ thành công Nhưng rồi không rõ lý do gì Anh bảy phụ trách trại giam Không cho tôi đến nhà của anh nữa Sau bữa cơm chiều Tất cả tù nhân đều lên vạt tre ngồi Vậy là tôi không được nghe đài của ta nữa Mất đi một hạnh phúc lớn nhất lúc bấy giờ Vừa lên đèn Tất cả tội nhân đều lên sạc tre Nằm sát vào nhau Vừa đủ để nghiêng mình Khi nằm ngửa quá mỏi Phụ nữ nằm ở góc cuối Tù nhân cột tay dính vào nhau Tay trái người này cột dính tay phải người kia Có răng một cái mùng rộng che tất cả Vì đêm ở Gia Thuận có nhiều mũi Mũi ở đám lá tối trời Không thua mũi ở đồng tháp U Minh Ban ngày mỗi khi nghe máy bay Bất cứ loại gì Mọi người phải ở trong tròi Không được lấp ló ra cửa Không để máy bay phát hiện có người Chỗ này là đột xuất Xem như một tròi trâu Nông dân thường làm ngoài ruộng Để che mưa che nắng cho trâu Nếu bị phát hiện Thì rất nguy hiểm Máy bay sẽ oanh tích Còn nếu trực thăng đổ quân Thì khó chạy thoát Cách trại giam với khu rừng lá Có một đám đất trống Rộng hơn 200 m Dài hơn 1.000 m Ban đêm tội nhân chỉ nằm trong mùng Thức hay ngủ cũng vậy Cho đến khi trời sáng Có lệnh được ra mùng Người phụ trách trại đến mở dây chói Để từng người ra khỏi tròi làm vệ sinh cá nhân Canh giữ trại giam Do một tổ du kích thường trực đảm trách luân chuyển Nếu tình hình động Sẽ có lực lượng địa phương đến tăng cường Tôi bị giam hơn một tháng Một buổi sáng Bỗng nhiên có một đoàn trực thăng 24 chiếc Từ xa bay đến Gần đến trại Chúng bay rất thấp Chúng tôi tất cả đều được lệnh ngồi nép lại trong lều Máy bay trực thăng thấp dưới ngọn cây Nhìn thấy rõ lính trên máy bay súng nắm trong tay Khi trực thăng vừa qua khỏi đầu Toàn trại được lệnh chạy nhanh vào rừng lá Chúng tôi vào đến bìa rừng Thì trực thăng đổ quân đánh vào Gia Thuận Cách đó khoảng hơn 1 km Các tội nhân chạy vào giữa rừng Rừng lúc đó ngập nước Chỗ trên mắt cá Chỗ trũng Nước trên đầu gối Phải chạy nhanh mà không được gây tiếng động Tôi chạy chậm hơn mọi người Nên bị la và hăm dọa Cố chạy nhanh theo đoàn Thì chân không đưa lên cao nổi Đạp mạnh vào nước gây tiếng động Cũng bị dọa sẽ bắn bỏ Đến một vạt đất hơi cao Chúng tôi được phép dừng lại Và nghỉ ở đó Mỗi tội nhân ngồi kế bên một cái hố Nói là đề phòng máy bay bắn phá và đều bị chói lại để phòng chạy trốn. Nghiêm lệnh là mỗi người phải nằm im, không được kêu la nếu địch vào rừng. Kề bên mỗi tội nhân có người quản lý. Sẽ chiều hôm đó địch rút, bên ngoài cho người vào báo yên. Chúng tôi được lệnh trở về trại. Người lính quản lý đi cùng với tôi sau cùng vui truyện đã tiết lộ, cũng mày cho mấy ông, địch chỉ đến ven rừng ở mép trên rồi suốt, nếu nó càng rừng tụi tôi đã giết mấy ông bằng mã tấu này rồi. Thế là một phen thoát chết. Tôi trở về trại chờ kết quả xác minh của trên thì tôi mới nhập trại. Tôi đã báo cáo quá trình của tôi. Tôi là cán bộ quân báo của đặc khu Sài Gòn chợ lớn, được thường vụ đặc khu phái vào hoạt động nội tuyến trong hàng ngũ công an Sài Gòn. Sau hiệp định Geneva, tôi đã làm việc với các anh Hai đáng thường vụ sứ ủy, anh Hoàng Minh Đạo, anh Ba Bá, anh 6 ban binh vận sứ ủy, anh 5 ban địch tình sứ ủy. Mỗi người tôi mô tả rõ hình tích nhận dạng. Trong thâm tâm tôi hy vọng là anh Hai đáng và anh Hoàng Minh Đạo tôi biết đã trở ra chiến khu. Còn ba anh người bị tù của địch, người còn ở trong thành. Không biết Anh Hải Đáng và anh Đạo còn khỏe không? Có tai nạn gì xảy đến cho các anh không? Chiến tranh ác liệt, đáng lo quá. Tôi cũng tính toán thời gian báo cáo của tôi về tới xứ ủy và trở lại qua các cấp an ninh huyện, tỉnh rồi khu ủy T2 và từ đó về xứ. Nếu mấy anh có mặt ở cơ quan thì sẽ được trả lời, cũng phải qua mấy cấp như vậy. Tôi ước tính không thể nhanh hơn 3 tháng. Lúc ở trại giam, tôi ngại nhất là ban đêm. Sự canh phòng rất lỏng lẻo. Nếu có một tên vượt ngục thì mang họa cả đám. Nó chỉ điểm cho quân địch hành quân thì rất dễ chết. Có đêm gác, cậu Du Kích còn rất trẻ, khoảng 15, vừa gác vừa ngủ cục. Ban đêm chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét ở một góc. Nhiều lúc tôi thấy cậu Du Kích dựa lưng vào cửa ngái ngủ. Ban ngày Cậu làm việc vất vả để phụ cho cha mẹ Đêm phải canh gác trên 3 tiếng đồng hồ Các phiên gác từ 12 giờ đến 3 giờ sáng là rất sơ hở Những đêm gác phụ tôi thức nằm trong mùng Tay bị trói dính với hai người bên cạnh Mà miệng nói chuyện đời xưa Kể chuyện kháng chiến, kể chuyện lịch sử Kể chuyện về thành phố Sài Gòn Giúp cậu ta đi vòng quanh Sài Gòn chợ lớn Tôi dạy cậu du kích học, dạy cứu thương Món này chỉ cần đọc qua vài lần cửu trương là tỉnh ngủ Ban ngày ở trại tôi tham gia hướng dẫn chính trị để giáo dục tội nhân Động viên họ thành khẩn công khai sai lầm tội lỗi để được khoan hồng Mỗi lần có bản thông tin viết tay Tôi đang sinh hoạt trong trại về những chiến thắng và điều động lực lượng lớn của ta Trên các chiến trường Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau Sau các buổi sinh hoạt Tội nhân có phấn khởi lên Không hoan cố như trước Có người thú nhận tội trạng của họ Những tên bị bắt giam chung với tôi Hầu hết là những phần tử Lạc hậu về chính trị Rốt nát Ít người biết đọc biết viết Không ưa kháng chiến Vì có sự va chạm nào đó Nhưng đến tội chết hay không Chắc nhiều người không đáng như vậy Tình hình ở địa phương quá phức tạp, địch đánh phá ác liệt. Người nắm quyền an ninh, dễ có hành động tả khuynh, giết người chưa đáng tội chết. Tôi bị giam đã 3 tháng. Một buổi chiều khoảng 4 giờ, tôi được đưa gặp đến anh Quy, thường vụ huyện ủy Gò Công, phụ trách an ninh. Đến nơi, tôi thấy một nữ tội nhân cùng khám. Người nữ này chuyên sống với nghề đi buôn và bị ghét tội gián điệp đường dài. Tôi được anh Quy phổ biến là viết lại lý lịch về quá trình tham gia kháng chiến, viết nội đêm nay cho xong. Người nữ tội kia ngồi một bàn, tôi ngồi một bàn. Cô ta viết xong nên được đưa về ngủ sớm. Còn tôi, vì cuộc đời mình có chuyện phải nói tỉ mỉ trên mới hiểu được. Tôi viết đến 10 giờ đêm mới xong. 6 giờ tối, trại giam cơ đãi tôi và nữ tù một bữa cơm chiều có nhiều món ăn ngon, từ khi vào trại tôi chưa được ăn lần nào. Chỗ làm việc của anh Quy chung trong mảnh đất có hội đình thờ Trương Công Định. Tôi được dẫn vào ngủ trong đình, lúc đó đã khuya, cửa nẻo đều đóng, người lính mở cửa để tôi len người vào. Trong đình chỉ có ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn thờ giữa đình. Người lính vừa nói vừa chỉ nơi tôi vào ngủ, cơm mùng đã rang sẵn cửa khóa lại. Tôi nặng nề bước vào đình. Tôi đến gần mùng, dưới ánh sáng lờ mờ, tôi thấy một người phụ nữ nằm ngủ trong đó. Tôi chắc là người nữ tụ cùng ăn cơm với tôi hồi tối. Tôi lùi lại để đi chỗ khác, qua mé bên kia bàn thờ, lấy áo mưa mang theo, phủi nền nhà lót gạch tàu, trải áo mưa rộng ra để nằm. Tôi không tài nào ngủ được. Vì mũi quá nhiều Một lúc sau Tôi nghe tiếng cửa mở Người lính thi nẫy trở vào hỏi tôi Sao anh không vào mùng ngủ Nằm ngoài mũi cắn chết Chịu sao nổi Tôi lễ độ trả lời Ngủ trong mùng chung với phụ nữ không tiện Đình chùa chúng ta phải kiêng cữ Không cẩn thận Dễ mang tiếng Có hại đến uy tín của cách mạng Thức một đêm có hại gì đâu Sáng mai ngủ bù lại Chú lính đóng cửa đi ra. Khoảng canh ba, cửa đình lại mở, có mấy người vào và cùng đi ra với người nữ tu ấy. Còn tôi ở tại đình. Đến sáng, có người đến đưa tôi trở về trại giam cũ. Tôi không thấy người nữ tu này trở về trại giam. Khoảng 10 ngày sau, trong một cơn mưa ập tới, có mấy cán bộ vào trại tránh mưa, có anh bảy trưởng trại ngồi đó, vui miệng họ nói chuyện với nhau. Nửa tháng sau, khi có điện của Trung ương cục xác nhận tôi là cán bộ của Trung ương cục, anh quy quyết lộ, tôi là tội nhân sống dai nhất trong số người bị giam ở trại này, bị giam trên 100 ngày. Anh ta có ý định thủ tiêu tôi từ tháng thứ 2, không nên nuôi một tên việt gian vì tình hình địch không ổn, chạy thoát thì nguy hiểm. Nhưng có ý kiến phản biện lại, nên chờ trả lời của cấp trên. Đề phòng giết lầm Vì anh có tư thế của một cán bộ cách mạng từng trải Lần kiểm tra cuối cùng Do huyện ủy trực tiếp làm Bảo tôi viết lại lý lịch Và để ngủ tại đền thờ Nhà yêu nước trương công định Với ý định Nếu có gì gian dối Thì kết luận bản án luôn Anh Quy cẩn thận nghiên cứu Bản lý lịch chi tiết của tôi Và cách xử trí của tôi Khi chọn chỗ ngủ trong đêm Ở đền thờ người anh hùng dân tộc Anh Quy nói, nếu tôi vụng về và có thái độ tầm thường quá trình bị giam ở trại, chắc đã chết rồi. nay có điện trên mời anh về, chúng tôi chỉ còn đến quỷ trước mộ anh mà khóc thôi. Tôi thoát chết, tưởng như do một phép mầu nhiệm. Giữa tháng 11 năm 1962, tôi được thả và chuyển về rờ. Trước khi đi, các anh có cho du kích. Đưa tôi về thăm gia đình ở xã An Hòa Cả nhà tôi mừng quá Tôi nhờ bà tôi lên Sài Gòn xem tình hình của gia đình tôi từ khi tôi vắng mặt Đêm đó, hai cậu cháu thức kể lẻ sự tình Vừa thức dậy thì có tin địch vừa đổ quân bên kia cầu xã An Hòa Cậu tôi đưa tôi đến chỗ xã ủy Đồng chí Bí Thư tiếp tôi rất bình tĩnh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 Đồng chí mới tìm sợi dây kéo miệng hầm bí mật, nhưng vừa kéo thẳng dây thì dây đất vì đã mục, không cách gì mà khui miệng hầm lên được. Nếu cậy nắp hầm lên sẽ để lại dấu vết dễ bị phát hiện, cũng không còn thị giờ để cậy nắp. Nghe tiếng giặc la vang ở nhà kế bên, đồng chí giao cho một tự vệ dẫn tôi chạy trốn. Đó là một thiếu niên rất trẻ, khoảng 15 tuổi, đầu trọng. Cây súng trường cao bằng cậu ấy Cậu ta chạy trước tôi chạy sau Có mấy thanh niên cũng chạy như vậy Chạy hướng nghịch với tiếng súng Để tránh đụng đầu địch Cậu tự vệ nhắc tôi cẩn thận Theo đúng dấu chân của cậu Vì đường này có nhiều hầm trông Tôi đuổi theo đâu kịp Vì đường nhiều gai tre Không thể đặt đúng dấu chân người đi trước Cậu ta chạy càng lúc càng xa Tôi cứ liều mạng chạy cho nhanh không sợ lọt hầm trông, chạy trợ bị địch bắt còn nguy hiểm hơn. Chạy được khoảng nửa giờ thì gặp một số người dân chạy ngược trở lại cho biết giặc ở phía trước. Trong số này có một nhà sư đi xe đạp, gọi cậu thiếu niên tự vệ lại bảo chạy theo ông ta. Cậu tự vệ đem giấu khẩu súng trong bụi rậm, bỏ nón ca lô vào bụi cây với đầu chọc lóc. Cậu ta Nhảy lên gác ba ga ngồi Và ông sư đạp xe ra đường cái Như người dân hợp pháp Chỉ còn lại một mình tôi Tiến thoái lưỡng nan Phía trước phía sau đều có địch Con đường chia xã làm hai phần Một phần vườn Và một phần là ruộng đồng trống Tôi nhận định Mé bên này lộ Khu vực vườn tược đông dân Có lẽ là trọng điểm của càng Bên kia đồng ruộng Trống trải chắc yên Tôi tranh thủ qua lộ Tiếng xe nhà binh và xe tăng gầm dũng Xe hơi phát thanh la in ỏi Qua bên kia đường gặp ngay bờ ruộng Tôi theo bờ mẫu khoảng 100 m Tháng cuối năm lúa mùa đã lên sum xê Tôi chui xuống trốn trong một đám lúa cao Trườn vào chỗ rậm, kín hơn và xa hơn Lính ngụy đi lại trên đường nói chuyện ẩm ý Súng nổ vang bên kia đường Xế chiều tiếng súng im Dân đi lại cấp nập hai bên đường, tôi trở về chỗ cũ. Các đồng chí xã tìm tôi khắp nơi, tưởng tôi đã bị địch bắt nên rất lo. Gặp tôi mình mẩy bê bết xình, các đồng chí rất mừng, tự phê bình quá sơ xuất, để suýt xảy ra tai nạn, thì không biết báo cáo với cấp trên thế nào. Các đồng chí gợi ý, tôi vào ấp trong vì khu vực này ở gần đường, địch tàng trở tay không kịp. Chiều tối bà tôi về Cho biết có em tôi về thăm Nhưng đến đầu cầu Thấy binh lính đang hành quân Đã trở ra chợ Sáng hôm sau Nam vào sớm Gặp tôi Nam quá mừng Vì thấy tôi an toàn trở về chiến khu Nhưng khi nghe tôi kể 100 ngày đoạn trường Nam rất xót xa May mắn cho tôi là vẫn còn sống Để tiếp tục chiến đấu Nam cho tôi biết Kể từ lúc tôi đi địch có bố trí công an theo dõi tổng nha có cho người đến gặp chị Minh để hỏi về sự vắng mặt của chồng chị trả lời chị không biết gì hết Minh một mực khăng khăn vừa nói vừa tỏ vẻ lo âu chiều mùng 3 tháng 8 chồng tôi về nhà nói đi chơi với mấy người bạn ở sở chắc sẽ về hơi khuya đừng đợi cơm không biết Chồng tôi đi chơi ở khu vực nào đó rồi bị Việt Cộng bắt cóc. Sau khi Nam đi, tôi theo các đồng chí ở xã đến chỗ ở mới. Lúc Nam đi rồi tôi ân hận. Đáng lẽ bảo em không cho vợ tôi xuống nữa, bảo đảm an toàn hơn, đề phòng công an theo dõi. Đây cũng là sơ suất do tôi nóng vội mà vợ và em tôi phải trả giá. Buổi trưa xã đến báo tin, sáng mai tôi sẽ theo giao liên về huyện để về trên. Sế chiều đúng như tôi đoán, dù mới sinh nhưng nghe tin chồng minh sốt ruột dáng đi ngay, cùng đi có Oanh, con gái lớn tôi theo hỗ trợ. Cực nhất là đi từ nhà bà tôi đến chỗ ở mới của tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau cả đêm, tôi dặn dò mọi chuyện để đối phó với địch và nuôi con. Gần sáng, tôi tranh thủ nói chuyện với con gái. Vợ tôi dẫn con theo để gửi cùng tôi ra chiến khu theo nguyện vọng của nó. Tôi khuyên oanh, tuổi trẻ có ý đi kháng chiến để góp phần giải phóng đất nước là nguyện vọng chính đáng. Nhưng trong hoàn cảnh gia đình của mình, ba trở về chiến khu, chưa biết công tác ở đâu đem con đi theo không tiện. Con còn có một bầy em, bảy đứa đều còn nhỏ. Mẹ thì yếu Con nên ở nhà để giúp mẹ lo cho em Để ba yên tâm đi kháng chiến Con làm tốt việc này Cũng là một cách kháng chiến thiết thực Con tôi đồng ý ở lại với mẹ Hừng sáng còn tinh xương Giao liên đến đón tôi đi Mẹ con Minh đi vài giờ sau khi mặt trời lên cao Buổi chia tay của tôi với vợ con Lặng lẽ mà rất xúc động Hai mẹ con biết tôi trở về chiến khu lúc chiến tranh ác liệt, chết chóc thương vong là chuyện khó lường. Còn tôi lo vợ con trở về thành không biết có yên không. Nội ngày hôm đó, tôi qua phà đến pháo đài, nằm trên cầu lao Tân Thời, đi bộ thêm 1 giờ thì đến căn cứ của huyện ủy gò công. Buổi chiều, tôi gặp đồng chí thường vụ huyện ủy và được phổ biến Ngoài nội dung thông cảm cảnh ngộ vừa qua của tôi, còn cho biết có điện của Trung ương Cục xác nhận tôi là cán bộ của Trung ương Cục, đề nghị T2, khu ủy khu 8, tỉnh ủy Định Tường, huyện ủy Gò Công, có trách nhiệm bảo vệ và đưa tôi về đến căn cứ Trung ương Cục. Huyện đã chuẩn bị cấp phát cho tôi một ba lô, hai bộ bà ba đen, hai quần áo lót, một vòng ni lông có dây dùm. Một mùng vải một bình nhựa một ruột tượng một đôi rét dâu và 2.000 đồng tôi thầm cảm ơn anh hai Văn dù xa tôi 5 năm dài anh vẫn nhớ và tin tưởng tôi sáng hôm sau tôi lên đường trở về đồng Tháp 10 cùng một giao liênên và trinh sát bảo vệ từ củ lao Tân Thới về đất liền ở một bến khác tôi đi qua nhiều vườn dừa nối ti nhau của xã Vĩnh Hữu qua các xã Bình phục nhất, bình phục nhì Ruộng chống bạt ngàn Chúng tôi qua kênh chợ gạo vào nửa đêm Và ngủ ở nhà dân Cách bờ kênh 1 km Hôm sau Chúng tôi qua một khu vực không an toàn Mấy bữa trước Biệt kích Mỹ đã đột nhập Bao vây một trung đội tân binh Đang ngủ trong nhà dân Tối chạm vạn Tôi qua lộ 4 Đoạn dưới thị xã Mỹ Tho Khu vực quận Bến Tranh qua các xã du kích mạnh của huyện Châu Thành như xã Sông Thuật, Vĩnh Kim, Xoài Hột. Tối hôm đó, chúng tôi ngủ ở trạm Rao Liên. 10 năm rồi, tôi lại đi con đường dài như vậy. Trong kháng chiến chống Pháp, tôi là lính miền Đông, thường đi đường rừng ban đêm, nhờ có lá rừng khô mục hắt ánh sáng nên dễ phân biệt đường mòn với bụi rậm tàn cây. Nay Tôi phải đi đường ở đồng bằng, đi trên những bờ ruộng, có những bờ mẫu rất cao, sau cơn mưa, trơn láng như thòa mỡ. Cậu giao liên đã quen, đi nhanh thoàn thoát. Mặc dù đã bám mấy ngón chân vào bờ ruộng để giữ thăng bằng, nhưng tôi vẫn té vắt nằm nguyên con trên bờ ruộng. Phải té cả chục cái mới quen dần, mới đi được mau. Hai lần qua lộ 4 thật gian nan chính xác băng đường vào lúc trời nhá tối. Cành hai đầu trải ni lông trên cả chiều ngang mặt lộ. Đoàn người đi qua không để lại dấu vết. Cả đoàn trinh thủ vượt lộ thật nhanh. Tôi phải chạy hụt hơi để qua vùng trắng này. Chạy càn trong bãi gai mắc cỡ, xước cả bàn chân và cổ chân, nhưng tôi vẫn phải gắng chạy theo không để lại. Qua lộ rồi, còn chạy thêm gần cả cây số nữa. Vì nghe tiếng động cơ xe quân sự Đoàn tạm nghỉ Ở một ấp ven đồng tháp 10 Có quán cà phê hủ tiếu Khoảng 3 giờ khuya Đoàn chia nhau xuống xuồng Khách có kinh nghiệm Xuống những xuồng có người bơi Người đi sau Được giao 3 người 1 xuồng 3 lá Tự bảo đảm chèo trống Xuồng của tôi không ai biết bơi Chỉ có tôi biết chút đỉnh Lúc ở chiến khu nhưng hơn 10 năm không bơi bao giờ. Lúc đầu rất vất vả, xuồng chẳng những không tới mà cứ xoay vòng tròn một chỗ. Phải hơn 1 giờ tôi mới quen dần và bơi xuồng đi tới, nhưng không lướt nhanh như các xuồng khác được. Bởi một lúc thì đã thấm mệt, tùy mỏi rã rời nhưng không được nghỉ mà phải gắng theo kịp đoàn xuồng, gắng lái, gắng bơi. Trời sáng thì đoàn xuồng đã vào giữa đồng tháp 10, đi một đoạn kênh dương văn dương, đoàn bơi tát xuyên đồng, mua nước nổi, nước trắng xóa tận chân trời. Nghe tiếng trực thăng, tất cả mọi người đều nhảy xuống nước, nhận chìm xuồng, ai nấy lặng dưới nước, chỉ đưa lỗ mũi lên thở. Trực thăng bay qua đầu chúng tôi. Năm 1962, quân Ngụy bắt đầu vận dụng chiến thuật trực thăng vận. Những trận đầu tiên là đánh Đồng Tháp 10 Vì tình hình Đồng Tháp 10 đang động Nên tôi sớm rời T2 về miền Đông Nhiều cảnh cũ trở lại với tôi Bơi xuồng, tránh máy bay Dưới các rừng tràm, dọc đồng bưng Gần sông Vàng Cỏ Tây Bơi dọc theo sông Vàng Cỏ Tây Tắt qua kênh Bo Bo Gặp lại đất quân khu Đông Thành năm xưa Tôi bùi ngùi, cảnh cũ còn đó Mà đồng đội cũ không biết ai còn ai mất Sau cuộc chiến tranh chống Pháp ác liệt Và những năm hòa bình đẫm máu Qua Ba Thu tới Sóc Nóc Tôi gặp lại bà con Campuchia năm xưa Vẫn cái nhà nhỏ lợp tranh Ban đêm có tấm phên che cửa Chứ không phải nhà sàn như ở nơi khác Đàn ông vận quần cụt Với cái khăn choàng sạc sỡ đa năng Chèm mình chăn đắp lúc ngủ Trời nắng thay nón Lòng mình lúc đi tắm Miền Nam đi trước về sau Từ năm 1945 đến nay Có lúc nào ngưng tiếng súng Để người dân được yên Sửa lại miếng vườn xây lại căn nhà Lúc chiến tranh Cái gì cũng tạm bợ Đợi hòa bình Bà con ở biên giới Càng khốn khổ trăm bể bắt đầu giai đoạn quốc bộ qua vùng này, mùa nước nổi qua cánh đồng chó ngáp, đi cả ngày không gặp một bóng mát để nghỉ. Dưới chân là nước, trên trời nắng như thiêu. Chúng tôi qua lộ số 1 trong phần đất Campuchia, cách mộc bài biên giới Việt Nam khoảng 5 km. Đi giữa hai tháp canh, có xe bọc thép chạy lên xuống canh tuần. Qua lộ 1, đoàn cũng phải qua vào đêm dở dốc tùy theo an ninh trên đường. Bữa chúng tôi qua đường rất khuya, lội nước rất khẽ. Chân rút lên cao và giơ chúi bàn chân xuống, chân sau rút lên cũng vậy. Tháp canh nghe tiếng động, chúng sẽ bắn báo động thì pháo binh sẽ bắn cấp tập theo lộ trình của giao liên ta và xe thiết giáp sẽ đến. Đoàn chúng tôi rất dài, mới qua được phân nửa thì xe tuần tiễu chạy đến. Mọi người phải tản ra tại chỗ, tìm bụi rậm và gò mối để núp. Ngại nhất là qua cánh đồng chó ngáp, tứ bề trống trơn, nước lấp sấp. Đất xấu đến nỗi, cây chàm chỉ mọc lúp xúc dưới chân, cỏ chanh mọc khắp nơi. Phải đi nhanh để phòng máy bay địch bay đến không có chỗ núp. Đường xình nên không mang dép được, phải đi chân không, đạp trên dễ chanh như đạp đầu gai nhọt. Đau nhói đâm nát cả chân Đi suốt cả ngày Về chiều chúng tôi đến trạm giao liên Ở Trà Băng Thuộc vùng Tây Ninh Giáp Campuchia Vùng này an toàn Có chợ búa quán xá sầm ốt Nhà dân xây cất khang trang Mấy hôm sau Tôi được anh năm Thanh Đội trưởng đội giao liên A12 Của phòng quân báo cục tham mưu B2 Đến đón Địa hình đường về cứ Đất cao không còn ngập nước Chàng tranh, xen với những khu rừng cây cao bóng mát Thời kỳ đó còn nhiều thú rừng và nhiều chim muông Trên đường đi tôi gặp một bầy công đậu trên cành cây Và dưới đất xòe cánh ngúa rất đẹp Cảnh hữu tình, chim công và rừng xanh Hân hoan đón tiếp tôi đi công tác Xa gần 10 năm, nay trở về Đồng chí Thanh là cán bộ quân giải phóng Cán bộ quân báo tôi tiếp xúc đầu tiên Người khả ái, hiền lành Thanh là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc Và trở về miền Nam theo đường Trường Sơn Trên đường vô cứ, anh mang giúp tôi chiếc ba lô Tới nơi, thành phàn nước nóng cho tôi tắm Răng võng để tôi nằm ngủ Mấy hôm sau, đồng chí Ba Tâm, trợ lý điệp báo của phòng 2 Đến trạm giao liên A12 gặp tôi và truyền đạt chỉ thị của thủ trưởng phòng 2, cục tham mưu B2, để tôi viết báo cáo thời gian tôi đi công tác địch hậu, cho đến khi trở về chiến khu. Tôi tranh thủ ngày đêm viết trong 3 ngày, sau đó tôi bị sốt nặng, nằm vùi mấy ngày bỏ ăn. Chạm võng tôi đến quân y, tôi gặp thủ trưởng phòng 2, anh Ba Trần, Trần Văn Danh, là cán bộ cùng về quân báo khu 7 với tôi, là một trong hai đồng chí giới thiệu tôi vào Đảng năm 1949. Anh Ba Trần Tập Kết năm 1954 và trở về miền Nam sớm nhất. Anh là trưởng phòng 2. Chúng tôi mừng rỡ gặp lại nhau. Anh Ba làm việc với chúng tôi xung quanh thời gian công tác địch hậu của tôi. Anh nêu hai ý. Tại sao anh bị lộ mà địch không bắt anh và anh chạy thoát được? Tôi trả lời tôi không rõ. Anh chạy tìm tổ chức mà về gò công thì rất nguy hiểm. Anh Ba Trần trao cho tôi bức điện của anh Hai Văn Trung ương cục. Chào mừng tôi thoát được địch chiến thắng trở về, biểu dương thành tích của tôi, động viên tôi nỗ lực với nhiệm vụ mới. Chương 4. Phòng tình báo Bộ Tham mưu miền. Tháng 1 năm 1963. Tôi về phòng 2, cục tham mưu, dự lớp chỉnh huấn chính trị, học nghị quyết 15 của Trung ương, liên quan đến đồng khởi ở miền Nam. Nghị quyết đánh giá tình hình rất sâu sắc. Tôi từ vùng địch ra chiến khu, nên tiếp thu thuận lợi. Sự đàn áp của Mỹ Diệm quá dã man, sự bất bình của quần chúng không thể khoan nhượng được nữa, tạo nên sự út hận cao độ bị đè nén dưới một áp suất bung lên rất cao từ bên trong chủ trương đồng khởi của Đảng chẳng khác nào mũi kiếm đâm vào áp suất đè nén ấy khí uốt hận của quần chúng được dịp bung ra để cởi trói mình và giành chính quyền ở cơ sở Học nghị quyết tôi rất phấn khởi vì thấy Trung ương bắt mạnh đúng tình hình cách mạng miền Nam và chủ trương khởi nghĩa vũ trang ở miền Nam Là đúng theo nguyện vọng của đồng bào miền Nam Lúc thảo luận Nhiều đồng chí Không nhất trí với câu chữ trong nghị quyết Miền Bắc chiếu cố miền Nam Miền Bắc phải có trách nhiệm Đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam Chứ tại sao chỉ chiếu cố Trung ương rất thận trọng Đối với chủ trương chiến lược lớn này Và cũng là trách nhiệm trước dân tộc Vì giải phóng miền Nam Là trực tiếp đánh Mỹ ở miền Nam Miền Nam lúc đó là thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Ta vừa đánh vừa thăm dò, vì ta đối đầu với một tên đế quốc sừng sỏ nhất, chưa chịu thua bất cứ cuộc chiến tranh nào. Cũng là đế quốc xâm lược, nhưng Mỹ khác Pháp. Ta đánh Pháp 9 năm, và với thắng lợi điện biên phủ, Pháp chịu thua. Phải ký Hiệp định Geneva 1954. Pháp nô dịch dân ta theo kiểu thuộc địa cũ. Mỹ xảo quyệt hơn, núp giới chiêu bài độc lập quốc gia, xâm lược nước ta theo kiểu thực dân mới. Nhiều người mơ hồ, tiềm lực của Mỹ rất lớn, có thể huy động nhiều nước trong hệ thống thế giới tự do hỗ trợ cho họ. mưu đồ của Mỹ nham hiểm, xảo quyệt và ngoan cố. Đánh Mỹ và chống Mỹ từ thập niên 50 đến nay, ta hiểu Mỹ càng rõ hơn, chặt chẽ hơn. Nhiều đồng chí thắc mắc về sự chậm trễ của nghị quyết 15, khởi nghĩa vũ trang để giải phóng miền Nam, đáng lẽ nên khởi nghĩa sớm hơn. Sau 2 năm của hiệp định Geneva, Mỹ giệm không thi hành thì nên chủ động tấn công ngay, để đến những năm 1960, 61 mới làm. Sau khi miền Nam bị dìm trong biển máu, lực lượng cách mạng bị tổn thất quá nghiêm trọng, cuộc khởi nghĩa gặp khó khăn. Ở những địa phương vùng trắng Quá trình giành chính quyền Diễn biến phức tạp Phải qua nhiều bước thăng trầm Sự chậm trễ này Khiến chúng ta trả giá rất đắt